Lễ Bộ Thượng thư Sa Mục Ha tấu phụng tiên điện nghi chú đem hoàng thái tử bái đệm ứng đặt Hà Nội, đế cách Sa Mục Ha trước. Nói bậy gì đó? Bất chấp nữ nhi tương lai là thái tử phi, Thạch Văn Bình quát hỏi. Một không trung không có hai mặt trời, quốc vô nhị chủ. Từ trước đến nay phụng tiên điện hạm nội duy trì hoàng đế bái đệm. Dơ đuốc cầm gậy mà bức vua thoái vị sao? Thượng Trưng ý nghĩa quá lớn. Người trong nước nhất chú trọng chính là cái gì? Thượng Trưng, nếu không phải nguyên hậu con vợ cả giận nhưng có thể có như vậy nhu Thục gia ngữ tốc càng lúc càng nhanh, hắn là nằm vùng. Cố ý. Nhắc nhở Hoàng thượng Thái tử muốn lấy mà đại. Bang. Thục gia thu hoạch bình sinh cái thứ nhất cái tát, đưa tặng giả, thạch văn bình, miễn phí. Thục gia phi thường bị khuất, nàng cho rằng chính mình nói không sai, thời gian không sai, địa điểm cũng không sai, đối người càng không sai. Đổi cái thời gian địa điểm đối tượng, nàng cũng sẽ không nói cái này lời nói, thân cha thân gia ra đều không tin, còn có thể tin ai. Thạch văn bình bàn tay đánh xong. Chính mình cũng hối hận. Hắn đây là theo bản năng động tác, ăn sâu bén dễ quân thần giới hạ, thần không nghị quân. Cho dù là ở đứng thành hàng đoạt đích người nơi đó, cũng không ai thật cùng trong TV diễn như vậy, Trần Chu ủy lỏa mà phân tích, nhiều lắm nói mỗi hoàng tử chiêu hiền đại sĩ, là cái hảo vương, thái tử không khỏi khắc nghiệt. Đại Minh cung tử là bộ không đáng tin cậy phim truyền hình, nhưng là bên trong có cái không đáng tin cậy người đánh so sánh lại phi thường chuẩn xác, này Đại Minh cung cùng kĩ viện cũng không sai biệt lắm. Càng cao cấp Liền càng phải dùng đạn đạn khúc, điều, tới che giấu bán thực chất, hoàng cung đủ cao cấp, lập đền thờ tới che giấu làm hai mươi sự đương nhiên cũng muốn làm đến mức tận cùng. Khó trách Thạch Văn Bình chấn kinh rồi. cha con tương đối trừng mắt. Hoa thiện trầm mặt, chịu hiểu do Thạch Văn Bình một cái tát, ngươi không bằng nàng. Đối thuộc ra, ngươi nói. Thục ra toàn bộ nhi chóng váng, a Không phải đánh chóng váng. Lao vô lại lại lộ ra du cô tướng, nàm vùng là cái gì? Nô. No nhưng thật ra nói được chuẩn xác. Thục ra đổ mồ hôi, sau đó không biết vì cái gì cư nhiên bật cười, phốc ha ha. Không có việc gì, á mã bệnh không hảo, hắn không kính nhi. Không đau. Không đau liền nói. Lời nói là nói như vậy, Hoa Thiện vẫn là nghiêm túc nhìn nhìn cháu gái mặt. Hôn chứng A. Đánh nào không hảo và mặt. Nếu không xem ở Thạch Văn Bình còn bệnh, Hoa Thiện thật muốn thượng roi trừ hắn. Thục ra lúc này cũng cẩn thận, đối nga, muốn ổn trọng, như thế nào bên thời điểm đều thực chấn định. Lúc này liền. Thở dài, chấn định thời điểm hiển nhiên là bởi vì vấn đề không nghiêm trọng A. Nhất quan trọng đều nói xong. Phùng sát mà thôi. Cuối cùng còn có một câu, đây là ở hố Đông Cung. Minh Châu nếu là tìm tới 10 cái 8 cái người như vậy, đều không cần đại A ca động thủ. Khang Hy nên trước nóng nảy, thuộc hạ đem thái tử nâng đến cao cao, sau đó móng bút liền kêu hoàng thượng cấp chém đức, bá tước. Hoa thiện cùng thạch văn bình mặt trầm đến giống đáy nổi. Hoa thiện nói. Ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo, khuyên nhiều điểm nhi. Đúng rồi, ngươi một cô nương ra, nói chuyện thế nào cái lưu manh dường như. Như vậy thẳng thắn. Giáo dương đâu? Ngươi là nữ nhân. Nữ nhân. Thư là quá. Không đánh mà thắng hiểu hay không? Bất động thanh sắc hiểu hay không? Ngươi muốn ở nam nhân trước mặt như vậy có kiến thức làm cái gì? Tham gia vào chính sự. Thanh thật điểm nhi, khuyên cũng muốn khuyên đến làm người phát hiện không ra, biết không? Thục ra. Hoàn toàn hết chô nói rồi. Làm chính trị, cô nương ngươi còn nổ đâu? Bất quá nàng rốt cuộc phát hiện một kiện mọi người đều không có minh xác phát hiện sự tình, Hoa Thiện cùng Thạch Văn Bình đối thuộc ra chỉ số thông minh tỏ vẻ khẳng định, đồng thời đối nàng chính trị SQ e tỏ vẻ ra cực đại lo lắng, bất đắc dĩ, đành phải triển khai đặc huấn. Thục ra sẽ biết, thái tử cùng hoàng đế không sai biệt lắm, bình thường còn không thể ra cung, cùng ngoại giới liên lạc, hoặc là là ở dục khánh cung triệu kiến người, Khang Hy khẳng định có thể biết được hoặc là liền thông qua triệu kiến người lại cùng người khác giao lưu một câu tin tức không thoải mái thông đại a ca tắc bất đồng hắn bắt đầu làm việc có thể ra cung có thể lớn nhất hạn độ mà tiếp xúc ngoại giới một khi phong tức phân phủ liền có chính mình địa bàn mà giận nhưng địa bàn vẫn là từ khang hy nơi đó thuê tới giận nhưng chiêm sự trong phủ khang hy tuyển người thời điểm càng nhiều là trọng phẩm đức mọi người đều biết chính trị trước nay đều là quân tử chơi bất quá tiểu nhân chơi đến quá tiểu nhân quân tử Muốn tôi luyện ra tới, không biết có bao nhiêu tiền bối đã bị tiểu nhân đùa chết, mới khơi dậy đầy hứa hẹn thanh niên báo phụ chi tâm. Thì như tử giai đồng học hăng hái, thuộc gia cũng không nghĩ tới, rõ ràng là liên lạc thân tình, khuyên A Mã, cuối cùng lộng tới muốn khai gia đình giảng bài ban. Mất công thạch văn bình thân thể đã dưỡng đến không sai biệt lắm, bằng không đương này một cái, là có thể đem hắn lại lần nữa mệt đến hộp máu. Xem thạch văn bình bộ dáng, thuộc gia không đành lòng, thẳng nói, ta hiểu được, toàn minh mạch. Bất quá quân quân thần thần phụ phụ tử tử. Tuân thủ nghiêm ngặt thành hiếu mà thôi. Thấy Thạch Văn Bình còn không yên tâm, thuộc gia cười nói, là ta tưởng tả, luận thân cận, ai có thể gần gũi quá phụ tử. A mã mấy ngày hôm trước tức giận đến chịu ta, còn không phải lo lắng ta có hại cho ta nói nhiều như vậy. Ta thành thật, ngài còn sẽ khí ta. Thạch Văn Bình lạnh nhạt nói, ta tổng còn nhớ rõ ngươi trong miệng phi ngựa chuyện này. Ngủ đều ngủ không xong. thuộc gia túi đầu, không phải ngài, ta lại sẽ không nói có từng ở không nên nói người trước mặt nói cái gì. Thạch Văn Bình thở dài, muốn thận độc. Không chỉ là người một nhà, chính là chỉ có chính mình, cũng muốn trước sau như một. Thục ra đứng trang nghiêm dựng lên, đoan đoan chính chính dập đầu lệ ba cái. Vô luận như thế nào, Thạch Văn Bình nhìn nữ nhi như nhau khái hướng, nên ăn thời điểm ăn, nên ngủ thời điểm ngủ, có rảnh thêu thừa may vá, ấn điểm hầm nước canh đồ bổ tặng tới, lược thả một chút tâm. Trong lòng chung quy có một vướng mắc, ngày ngày nhịn không được gõ hai hạ. Không ngoài muốn nói lời nói làm việc phải cẩn thận. Hoa thiện nghe được nhiều, thực không kiên nhẫn, nha đầu, biết lớn nhất sai ở nơi nào sao. Ngươi lúc trước liền không nên nói được như vậy mao táo. Giống nhau nói, không giống nhau cách nói. Ngươi nếu là nói, đây là cái tiểu nhân, có thể nào ham thái tử với bất nghĩa, sử phụ tử tương kỵ. Nô đương khuyên thái tử thành hiếu hòa phụ. Ngươi a mã bàn tay liền lạc không đến trên người của ngươi. Vẫn là câu nói kia, hậu viện chuyện này, cô nương thực thành thủ. Trên triều đình chuyện này, cô nương còn rất non. Thục gia thụ giáo, thạch văn bình nôn nóng tâm cũng bình phục xuống dưới, là ta nóng nảy, không còn dùng được, lâu lười bất động, cư nhiên mất cẩn thận chi tâm. Thục gia cảm kích và xấu hổ, a mã như thế nào không đánh người khác đâu. Không phải nhà chúng ta người ta nói cái kia lời nói, a mã mới sẽ không lý đâu. Càng thêm tận tâm chiếu cố phụ tổ, lẫn nhau chi gian càng là thân cận. Hôn trước chính trị giáo dục, lấy được to lớn thành quả mặt khác hôn trước giáo dục cũng tại tiến hành chung tháng tư phú đặt lễ khánh đức cùng nhau mà đến tự văn định lúc sau hai vị này đã không thể giống như trước giống nhau ra vào muội muội sân hôm nay tới cũng là thương lượng đã lâu hự hự khe đất vài tháng quần áo như vậy muội muội luôn luôn lại hiểu chuyện không đau lòng mới là lạ nếu là lại bình thường một chút đâu phỏng trừng hai người cũng chính là nghiêm túc làm việc hảo hảo làm quan quang diệu muôn mi tiện thể mang theo cấp muội muội mặt dài lúc này Nói chuyện nội dung hoàn toàn chính là mặt khác bộ dáng. Hai người tiến vào, thuộc ra làm cho bọn họ một đạo ngồi ở thư phòng nam cửa sổ hạ hải đường thức bên cạnh bàn, huynh muội ba người vây quanh bàn mà ngồi. Nha Hoàng thượng trà, thuộc ra cười hỏi, các ca ca như thế nào có rảnh đến ta nơi này tới ngồi. Khánh đức đối Phú Đạt Lễ tê nháy mắt, hắn cố ý. Phú Đạt Lễ âm thầm ghi nhớ một bút. Ho khan một tiếng, lễ bộ định nhật tử là tháng năm sơ. Cái kia, người sắp gả cho. Thế nào, cũng là gả muội muội. Chúng ta, có chút lời muốn nói. Khánh Đức đối với thuộc gia cười xấu xa, âm thầm làm ánh mắt, xem hắn ngẹn quất, thật tốt chơi à. Ngươi liền ấn quy cụ đi, không tranh không mất, bảo ngươi bình an. Đem chuyện này đều làm được bóng loáng, liền nhận người đau, làm người không rời đi. Nam nhân chính là lại có người yêu, ngay một cái có, ngươi là có thể bảo toàn chính mình. Nam nhân, không thích quá kiên cường ái nháo nữ nhân phú đạt lễ nói được lấp bắp, thuộc gia nghe xong một trận nhi mới hiểu được. Kinh ngạc với vị này hết thệ hành vi hướng phụ thân làm chuẩn ca ca cư nhiên hướng muội muội nói loại này. Phu thê ở chung chi đạo. Khánh Đức cười đủ rồi, "Ai, ta cùng ngươi nói a." Nam nhân sao? Đương nhiên tưởng có cái hiền lương lão bà, khá vậy tưởng Nhật Tử mới mẹ kích thích chút không phải. Mỗi cái nam nhân trong lòng đều ở một cái tiện nhân, ngươi cũng không thể làm hắn quá thoải mái, "Ai, ngươi đừng cười a, nói thật ra. Ngươi nếu không phải ta muội muội, nếu không phải những năm gần đây chúng ta hảo" Ta mới không nói chiêu này đánh nói đâu. Lời này cũng không thể cùng ngươi tẩu tử nhóm nói a ngươi muốn quá hiểu chuyện quá làm nam nhân quá thoải mái, hắn phải làm ngươi không tồn tại. Hoặc là chỉ có suối quẩy thời điểm mới nghĩ đến ngươi, nghe phong cảnh, kỳ thật chính là cái rách nát quán nhi a, Thục ra cho rằng chính mình hẳn là cười, nàng cũng cười, cười đến cười ra nước mắt. Nói lời này, đủ làm khó hai người bọn họ. Cùng muội muội đem nam nhân đế nhi đều chiêu. Nếu không nói như thế nào đâu, người đều là chô ra tới. Thục ra liên tục gật đầu. Còn có Tây Lô Đặc Thị, nàng lời nói đề liền rất trầm trọng, trước một trận nhi vội, có chút lời nói, vẫn là ta cùng ngươi rất lời. Hoàng Thái Tử đã coi trưởng tử, trong cung vì đứa nhỏ này tuyển nhũ mẫu. Hiện giờ dục Khánh Cung, có hai cái tiểu A-ca, đều là lý giáp gia sinh. Tây Lô Đặc Thị giáo dục trung tâm đề tài thảo luận là, không thể ngược đãi nhân ra hài tử, không đúng, đây là nhà ngươi hài tử. Đó là con của ngươi, mặc kệ ngươi vui hay không. Nhớ kỹ Dù có bị khuất, cũng không thể hiện ra tới. Tây lô đặc thị gắt gao mà bắt lấy thuộc ra tay, đó là hoàng gia, đây là bình thường sự. Có hại là phúc, có xá mới có đến. Đem bọn họ chăm sóc hảo, cũng không cần ngươi tốn nhiều tâm. Trong cung đều có nhũ mẫu, bảo mẫu, tinh kỳ mama ha ha hạt châu, ngươi đừng quải mặt liền thành. Ngươi đến làm thái tử thư thái, ngươi nhật tử mới có thể thư thái, nhận đến nhất thời, đến một đời kính trọng. Tứ phúc tấn vẫn là cái hài từ đâu, tứ á ca cách cách đã sinh trưởng nữ. Thục gia kinh ngạc nói, này không phải hết sức bình thường đạo lý sao. Đại tỷ tỷ không phải quản ngài tiêu ngạch nương. Nịm ạ. Ra rẽ cung tường kia, chưa kết hôn đã có con nam nhân khẳng định cưới không đến hảo lao bà. Tới rồi nơi này, kháng nghị không có hiệu quả. Cương quên tức là công lý. Thục gia nhớ kỹ. Nàng không thể lại làm cha mẹ lo lắng, người phải học lớn lên, đây là trưởng thành đại giới. Tây lỗ đặc thị gạt lệ, ngươi cần phải hảo hảo mà đem nhật tử quá hảo a ân Thực ra hôn trước giáo dục tiến hành đến không sai biệt lắm, Khang Hy 34 năm xuân, tân một chọn cũng có rồi kết quả. Khang Hy chỉ hôn thông chi, viên ngoại lang trương bảo chi nữ tha tha lạp thị vì hoàng ngũ tử giận kỳ vợ cả, phó đô thống pháp khách chi nữ nạp Lạt thị vì hoàng thất tử giận hữu vợ cả. Càng làm cho người ngã phá mắt kính chính là, điển nghi ản phạ chi nữ vương thị vì hoàng bát tử chắc thất. Thục ra trận mắt há hốc mồm, này một vị là nơi nào toát ra tới. Lão bát không phải quét lạc là thị một nữ nhân sao còn không có kinh ngạc xong, thạch gia đã tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, nội vụ phủ, lễ bộ trước tiên nửa tháng trước đuổi rồi người tới, các ma ma là giáo thục gia trong cung thường thức, vốn dĩ văn định thời điểm đã tới ma ma, các phương diện khảo sát sau khi xong, phát hiện hành tung cách nói năng hoàn toàn không có muốn chỉ điểm địa phương, lại đi trở về. lúc này là tới giảng một ít mặt khác nội dung, cung phi vị phân, các cung vị trí, một ít nhân tế quan hệ trở. này đó không thể trước tiên giảng, sợ truyền trong cung tình huống đến ngoài cung. Chỉ trước tiên mấy ngày, bảo đảm thái tử phi một khi học xong liền tiến cung, không kịp truyền bá mở ra cơ mật. Thạch gia cuối cùng xác định thuộc gia của hồi môn, nội vụ phủ chuẩn bị kê bộ phận của hồi môn cũng tới rồi. Thạch gia nơi này 128 nâng của hồi môn đều là thật đánh thật, mỗi dạng phía trên đều dán hoàng tiên, nội vụ phủ bị, dán hoàng tiên. Đều ghi chú rõ, cái gì đó, tài chất, quy cách, trọng lượng, được hàm. Xác định hết thể đều hoàn mỹ, cuối cùng giống nhau giống nhau trang hảo, đại hôn đầu một ngày. Hướng trong cung đưa của hồi môn, tự thạch ra một đường chạy dài đến trong cung, bên đường khiến cho vây xem. Đương nhiên này đó thuộc ra là không biết, nàng phải hảo hảo nghỉ ngơi, cứ việc nằm ở trên giường cũng ngủ không được, cảm thấy trong lòng thực bình tĩnh, vẫn là ngủ không được. Ngay kế sáng sớm, thuộc ra dậy thật sớm, bài không, chỉ có thể ăn gạo trắng bánh một loại khiêng đói cũng sẽ không dễ dàng thượng vệ núp cờ đồ vật, sau đó trang điểm trải chuốt. Cái này đại hôn thực bi thôi, không chỉ có gả một cái tiền đồ chẳng ra gì thái tử. Xuất giá nhật tử cũng không tốt lắm. Nông lịch hạ tháng 5, một năm chung nhất nhiệt nhật tử, an mặc đại lễ phục, chiều quái, chiều váy. Khiêng vài cân trầm mũ, trên cổ treo tam bản triều châu cũng có một cân, còn không tính lánh ước. Không có điều hòa, cũng không có khả năng đi theo cái quạt nhi. Nhưng thật ra có băng, cũng giải không bao nhiêu năng nóng. Tháng tư mặt vẫn luôn trời mưa, còn dâm mắt chút, tới rồi đưa của hồi môn trước một ngày, hết mưa rồi. Nguyên bản ở càn thanh cung nhữ mày hoàng đế, cười. Nguyên bản ở giận nhưng cung cờ ép vây thú Thái tử vui vẻ. Thạch gia thân cận nữ quyến cũng tề tụ một phòng nữ nhân thả khóc thả cười. Rốt cuộc nên thăng dư. Đầu tiên Hoàng thái tử là sẽ không tới thân nên, chỉ là phái đặc phái viên tới. Thuộc về Thái tử phi nghi thức đã trưng bày tới rồi trong nhà chính đường trước nội vụ phủ đại thần xuất đội tới đón. Một tảng lớn sặc sỡ sắc thái không được đầy đủ là hoàng cung hồng còn có hắc đều là cực chính thật dày trọng nhan sắc vừa ở vào mắt liền cực phú lực đánh vào xích phượng kỳ, hắc phượng kỳ, hồng dù, hắc dù nhất làm chính là trừ bỏ ngô trượng còn cực có hỉ cảm mà xứng với phất trần kim lư hương, hương hộ, quán bàn vu, kim bình, kim ghế vân vân thuộc gia người mặc đại lễ phục nhiệt đến rối tinh rối mù tái hảo nguyên liệu nó cũng là vài tầng vượng đầu chướng não mà tưởng ta nếu là thật nhiệt trung gian có thể làm người đoan buồn tới tẩy cái mặt sao thuộc gia thực may mắn thượng trang thời điểm nàng kiên trì muốn chính mình tới Hóa cái đạm một chút trang, lớn như vậy nhiệt thiên nhi, dễ ra mồ hôi, trang càng ít càng tốt. Tất cả mọi người bị thuyết phục. Thục gia trong phòng trước mắt là phòng thủ trọng điểm, mùa hè băng cũng là đủ, giá không tin nàng trong phòng hiện tại người nhiều a, nhiều như vậy người, hướng trong phòng một tế, thiên còn đại tình, này nhiệt độ đã có không ít hóa trang người tiểu tâm mà lấy khăn thí hán, còn lặng lẽ từ tay háo trượt xuống mặt nho nhỏ bia kính chiếu chiếu, xác nhận một chút trang có phải hay không hoa. Nay thật là một cái chỉ cần cử hành yêu cầu mặc chỉnh tề long trọng điển lễ liền sẽ trở nên thực bi kịch mùa. Nghe được nữ quan hát vang, thang dư, thục ra hít sâu một hơi, hơi quang một tử, hởi xuống trên cổ quải cắt tường khóa, giao cho Tây Lô Đặc Thị, Tây Lô Đặc Thị tiếp nhận thu ở chác. Sau đó thang dư, dựa theo phong tục, tân nương tử là muốn cho ca ca bối đến kiệu đi lên. Cho dù không nói phong tục, cũng muốn có cái giúp nàng, bằng không chỉ dựa vào chính mình, kia trên cơ bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đừng tưởng rằng TV thượng đó là ở phô trương, thay đổi ai xuyên như vậy một thân trang phục, nguyên bản chính thức mà phi đơn giản hóa diễn phục, đơn giản động tác còn hành, nếu là thuộc ra như vậy còn phải chú ý hình tượng từ từ vậy không phải cái đơn giản sống. Phú Đạt Lễ hít sâu một hơi, muội muội hạnh phúc là chuyện tốt, bất quá, tự mình đem người đưa ra đi cảm giác cũng không thế nào điện. Buông xuống đầu, lúc này, ai cũng không dám mở miệng, liền sợ vừa nói lời nói, nhịn không được thay đổi điều nhi. Thuộc ra cũng không hề răng. Trên tay lại nắm thật chặt đúng rồi nàng trong tay còn méo quả táo chậm rãi bị đưa đến màu dư nội ngồi xong Ngồi địa phương đủ rộng mở nhưng làm ảnhnh buông xuống bên trong đó chính là bị kín phi thường chi khí buồn bất quá đã biết các người nhà muốn đi theo đội ngũ một đường vào cùng còn muốn ở trong cung lanh Yến như thế làm thuộc ra trong lòng không như vậy khẩn trương Mậu dư cực ổn thuộc ra tâm lại là phân loạn không thôi lập tức liền phải kết hôn thả bất luận tên kia ở xuyên qua trong truyền thuyết cá tính có bao nhiêu không xong Tư duy có bao nhiêu náo tản, ở trong hiện thực kết quả có bao nhiêu thảm, kia chính là cái căn bản chưa thấy qua vài lần mặt, nói qua vài lần lời nói, người xa lạ. Lập tức muốn cùng hắn tạo thành một gia đình, mừng lo cùng quan hệ, thay đổi ai, cũng bình tĩnh không được. Bên ngoài còn truyền đến hỉ nhạc tiếng động, vô cớ nhiễu nhân tâm thần. Sớm mà liền có người cho nàng phổ cập đêm động phòng hoa trúc, lúc ấy là không biết nên khóc hay cười, mặt vô biểu tình mà đối với tiểu họa thư thượng họa sĩ quỷ dị yêu tinh đánh nhau đồ cùng hoan hỉ Phật. Thẩm nghĩ ta động thái đều xem qua, ngươi lúc này mới đến nơi nào. Cho nàng phủ cập tay lô đặc thị gấp đến độ muốn trục nàng, cái này, phu thê chi đạo. Thực quan trọng, không phải sợ, cũng không cần vặn tay vặn chân. Khá vậy không thể sững sở, đến. Cái kia thục ra trong lòng không tiếng động cười. Biết biết, ở hài hòa sinh hoạt, ý do cho rất quan trọng, hơn nữa là tạo thành hài hòa sinh hoạt tát không thể thiếu một bộ phận. Hiện tại là nghĩ như thế nào như thế nào hoàng hốt gia hỏa kia giống như lớn lên không xấu, ân, không quá có hại, chính là phía trước liên thủ cũng chưa kéo quá a, cũng chưa liêu quá a, nay liền biến thành hắn lão bà. thuộc gia hảo muốn khóc, cùng cái xa lạ nam nhân ít ít ho ho, chẳng sợ hắn lớn lên không xấu, cũng không có khả năng không biệt nữ a. hài hòa ít ít ho ho sinh hoạt, hôm nay buổi tối ta có thể khống chế chính mình mặt bộ biểu tình, không cho chính mình có vẻ, giống bị bức bách phụ nữ nhà lành sao? cũng không đúng. Vốn dĩ chính là phụ nữ nhà lành, còn phải biểu hiện đến tiếp tục đàng hoàng. Chính là, quá đàng hoàng, cấp trượng phu một loại không phải ở cưới lao bà mà là ở cường ít gào giác, Giống như cũng không tốt. Đúng rồi, hắn ngủ nói nói mơ đánh ô nói nhiều nghiến răng đá người sao. Ta giống như không phương diện này tật xấu, nếu là một cái về sau muốn vẫn luôn sinh hoạt người có phương diện này tật xấu, kia về sau phải có một nửa thời gian sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng. Nô, no, thiên tiêu ngón tay giống như khá xinh đẹp. Ai? nghĩ đến đâu đi. Vây vây đầu, không ném động, cảm giác được trên đầu trầm trọng lễ quan, vội vàng lại ngồi xong, ném xuống liền hư lớn. Nô, bối đại hôn trình tự, này một đường chỉ cần ngồi, trực tiếp ngâng đến rục khánh cung trước tinh môn nơi đó. Xuống dưới, thảm đỏ đã từ ngoài cửa phô đến trong cung, giận nhưng là tới cửa nghen. Sau đó hắn phải hướng cố kiệu thượng bắn tên, lại sau đó, nàng muốn hạ kiệu. Có người đỡ quá mức buồn, quá yên ngựa. Thời buổi này, Đại khái chỉ có hoàng đế ra hải tử kết hôn là trước động phòng lại bái cha mẹ, cho nên, nàng là bị đưa đến mặt sau tầm điện. Thục ra nỗ lực mà hồi ước tinh tiết, sau đó, Lý Giáp Thị cùng Lý Giai Thị phải quy nên Lý Giáp Thị cùng Lý Giai Thị phải quý nền. Lý Giáp Thị cùng Lý Giai Thị. Ta nói như thế nào không hợp khẩu vị đâu. Như vậy quy định, đến tuột cùng là ai cho ai ra vài phủ đầu. Móng nuốt thượng tơ vàng biên liền khảm chân châu đá quý móng tay bộ lẫn nhau một lùn. Phát ra nhẹ lại bén nhọn kim loại cọ sắt thanh. Có như vậy vừa ra, vừa rồi tâm bình phục một chút. Thục ra rốt cuộc tỉnh quá thần tới, phát hiện đã áo trong đã bị hãng tẩm đến dính vào trên người. Trong tay áo có khăn, chính mình tiểu tâm mà lấy ra tới dính đi tinh tế Han viên. Lào xong rồi, nhìn xem khăn, mặt trên không phát hiện cái gì phân viên, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đã tới thì an tâm ở lại. Ngạch Nương nói, nhà ai kết hôn đều là như thế này, Phú Đạt lễ cùng Khánh Đức cũng là hôn trước có thông phòng. Nhưng là, nhưng là, không có hài tử. Thục ra ngăn không được mà hướng nơi khác tưởng, lưu trình là không bối, bắt đầu quay cuồng Tây Lỗ đặc thị phổ cập tư liệu, Lý Giáp thị Khang Hy 30 năm 12 tháng sinh Dục Khánh Cung Đại Ác Ca, Khang Hy 33 năm 7 tháng lại sinh Dục Khánh Cung Nhị Ác Ca, Lý Giai thị Khang Hy 32 năm sinh giận nhưng trưởng nữ cùng nằm chết non, Khang Hy 33 năm lại sinh thứ nữ như cũ chết non. Dục Khánh Cung trước mắt số được với hảo cũng liền hai người kia, sinh hài tử, vẫn là hai người kia hoặc là còn có mặt khác, đều không đủ vì người ngoài nói. Nói cách khác, thuộc ra vừa vào cửa, chính là hai đứa nhỏ trên danh nghĩa mẫu thân, mà bọn họ mẹ đẻ là cùng cá nhân, trước mắt khỏe mạnh, còn muốn cùng nàng cùng nhau sinh hoạt. Thục ra tưởng gặp người, cảm thấy chính mình sắp đem quả táo cấp nhất lạ, túi đầu vừa thấy, còn hảo, quả táo còn ở nàng không phải không thiết tưởng quá muốn như thế nào cùng giận nhưng tiểu lao bà cùng mấy đứa con trai ở chung. Mấy đứa con trai, nàng là không lo lắng, vừa sinh ra liền có chỉ định nhũ mẫu nuôi nấng mẹ đẻ địa vị thấp, không thể tự mình nhìn, lao tứ dễ thân gần đồng ra. Tiểu lão bà nhóm, liền càng không cần sợ hãi, ở chỗ này không nói tiếp thông mua bán, nhưng là, trong cung nhất không thiếu chính là mới mẹ tiểu cô nương, Khang Hy không có khả năng không cho giận những nữ nhân. Cho dù hắn không cho, giận nhưng, muốn cho hắn nhất sinh nhất đại nhất song nhân cũng là không có khả năng, xem hắn hiện tại ít nhất có hai tiểu lao bà, còn đều tiếp theo sinh, liền biết, hắn tuyệt không phải cái người thành thật. Nhưng là, Hôm nay là đại hôn nhật tử a. Lại bình tĩnh tâm, cũng muốn khởi điểm gọn sóng. Đặc biệt là càng muốn đến chính mình bình tĩnh phân tích, càng cảm thấy không có tân nương tử vui sướng, trong lòng loạn thành một đoàn ma. Bên ngoài, đội ngũ còn lành lặng tiến. Dọc theo đường đi sớm có hộ quân trước tiên thanh tràng, Thiết Bình Phong như cũng ngăn không được vây xem quần chúng quần chúng tình cảm. Nhân dân quần chúng vây xem, nhìn thái tử phi màu dư đi qua, lặng lẽ chỉ điểm, lớn nhỏ thanh mà nghị luận. Nha, ngươi thật nhiều So đại thiên tuế cưới phúc tấn lúc ấy, nhiều gấp đôi hộ quân bãi, cũng không phải là xem kia nghi thức, càng khí phái đâu. Đương nhiên khí phái lạc, đó là thái tử phi a. Không nói nên thú, của hồi môn cũng phong phú đâu. Ta và các ngươi nói, được gương lược thời điểm. Dịu dịt dịu dịt. Hoa thiện, Thạch Văn Bình chờ đều thừa mã đi theo, trong hai nghe bốn phía tán thưởng, không tự chủ được mà cười, trong lòng lại có một tia khói mù, quá long trọng. Phú đạt lễ cùng khánh lễ theo sau, ngồi trên lưng ngựa Trên cao nhìn xuống chính nhưng nhìn đến bình phong mặt sau đám đông, nhìn lướt qua, nhìn không ra khắc thường tới, lại chú ý phía trước hai vị, một cái tuổi lớn, một cái thân thể mới vừa dưỡng trở về, ngàn vạn không thể xuống ngựa. Toàn bộ đội ngũ đi được thong thả, tiết tâu ép tới thực hảo, một đường ngốn lượn đến cửa cung, xuống ngựa, đi bộ. Dục Khánh Cung, giận nhưng cũng là dậy thật sớm, hảo hảo mà thu thập một chút, thay chuẩn bị tốt đại lễ phục, đi trước thấy Khang Hy, Lanh Đình Hấn, bị gấp trở về lúc sau. Liên ở Dục Khánh Cung chờ hôn lễ cử hành. Giận nhưng tâm tình là sung sướng, tuy rằng Khang Hy triều thường xuyên hạn tới hạn đi, còn lộng tới hương quốc làm mê tín hoàng đế tự mình cầu vũ, nhưng là ở chính mình kết hôn thời điểm trời mưa, một đám xôi đến cùng vịt nước dường như, tuyệt đối không phải một kiện làm người cao hứng sự tình. Nói nữa, còn muốn ban hiến, còn ở muốn ngoài điện bãi nghi thức. Càng buồn bực chính là, phía trước là trời đầy mây, âm a âm, người tốt xấu hạ xuống dưới, giải tình hình hạn hán á nó chính là không dưới. Chờ đến muốn nên thú, trước hai ngày, nó hạ. giận nhưng nếu là cao hứng, vậy kỳ quái. Chính là Khang Hy, phong may mắn giảm bớt một chút tình hình hạn hán, cũng là cao mày. Hiện tại Hảo, Thái tử phi tới tình thiên. giận nhưng tổng cảm thấy đây là đại cắt hiện ra, trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ. Có như vậy Hảo tâm tình, liền luôn luôn nhìn không vừa mắt Đại A Ca, cũng có vẻ không như vậy mặt mày khả ố vài phần. Đại A Ca ngoài cười nhưng trong không cười điệu đạo chúc mừng. Giận nhưng cũng vừa nói vừa cười mà đối đại á ca nói mượn ngươi căn hôn tam á ca giận chỉ tứ á ca giận trần ngũ á ca giận kỳ thất á ca giận hữu bát á ca giận tự này đó là đều định rồi hôn chuẩn bị kết hôn xem như thành niên á ca đều lại đây hỗ trợ kiêm giác mặt chúc mừng lại có nhạ nhi giang à bảo thái đám người cũng là gần chi tông thất này phụ vị tôn cũng lại đây lộ mặt chín á ca đi xuống thẳng đến hoàng mười lăm tử giận ô đều là không đính hôn tiểu á ca Nhỏ nhất giận ngô năm nay mới tam, hừ, tuổi, như vậy đại sự liền không có bọn họ phát huy đường sống, quá nhỏ chỉ là lung lay một chút đã bị ôm đi, vạn nhất ở nhân gia tiệc cưới thượng khóc già tới liền khó coi. Lại có tông thất rất là, làm nhà trai khách khứa vào cung dự tiệc. Ngoài ra còn có triều thần, với văn hoa điện trì bắt mở tiệc. Khách nữ có khác một chỗ, lúc này chưa khai hiến, đều cắt tụ một chỗ, xếp hàng chờ hướng càn thanh cung chạy tiểu thái giám đêm này một năm chân đều tại đây một ngày chạy xong rồi chủ tử thái tử phi màu dư từ trong nhà ra tới chủ tử mậu dư quá ngọc đái tiểu chủ tử màu dư mau đến dục khánh cung thái tử gia đã thu thập hảo khang Hy ngồi ở đông đoán các nam duyên trên giường đất trước mắt bãi một quyển sách nhỏ cùng loại quyển sách nhỏ còn có rất nhiều đều là thái tử từ tuổi nhỏ bắt đầu tập thư tích hạ công khóa. viết xong đều bị tích cốt xuống dưới chuyên viết chữ to liền trang dương có ghi thơ viết làm văn, đều đính thành quyển sách. Vô về ố vàng tiểu vợ, nay vẫn là lúc còn rất nhỏ giận nhưng viết đâu, khi đó hắn còn gọi Bảo Thành. Cho hắn khởi tên này, nghe tới không giống Bảo Thành cái kia có khí thế, lại là khang hy nội tâm sâu nhất ý tưởng, ông trời, phù hộ hắn cấp trưởng thành. Hiện tại tiểu hài tử trưởng thành, hôm nay đang ở cưới vợ, là thanh nhân, vừa làm cha vừa làm mẹ người, cao hứng rất nhiều, trong lòng cũng là trăm vị tạp trần. Người khác trong nhà, nhi tử kết hôn đương cha muốn vội đến tìm không ra Bắc nhà bọn họ ý chỉ một chút đều có người đi làm chẳng sợ lễ đính hôn nghi thời điểm mùa nào đến lung tung rối loạn khang hy như cũng là cái tương đối không cần nhọc lòng cha cho nên hắn có cũng đủ công phu cao hứng hối ức thương cảm tân lang quan luôn là hỉ khí dương dương giận nhưng cũng không ngoại lệ buổi sáng chạy tới thỉnh An khỏe mắt đuôi lông mày đều mang theo ý cười xem đến làm phụ thân lại là kiêu ngạo lại là không tha Đây là chút xuống tâm huyết giáo dưỡng lớn lên hài tử, nếu anh tuấn cao lớn, cử chỉ có lý, từ trong ra ngoài không một chỗ không tốt. Tân lang để ý hắn có thể lý giải, nhớ trước đây, hắn đại hôn lúc ấy. Ai, lại nghĩ tới kia hài tử mẹ. Vạn tuyến ra, giờ lành tới rồi, dục khánh cung nơi đó. Bắt đầu rồi. Ninh Thọ Cung, cũng có một người lúc nào cũng tống cổ người xem tiến độ. Hoàng Thái Hậu có điểm ngồi không được, Hoàng Lục Nữ, Hoàng tiểu Nữ, Hoàng Thập Nữ, Hoàng Thập Nhị Nữ chờ Hoàng Nữ cùng đại phúc tấn chờ đều ở bên tương ngồi lại ở kinh cố luân thuộc tuệ trưởng công chúa chờ đã xuất giá nhưng ở kinh công chúa một bên cùng hoàng thái hậu nói chuyện một mặt chờ ngồi vào vị trí lại có cung phi chờ cái này địa vị có điểm xấu hổ cũng ở bồi hoàng thái hậu huệ phi trong lòng lên men lúc trước đại a ca cưới vợ thời điểm hoàng thái hậu chính là không có như vậy tích cực tới nhìn xem con dâu trong lòng thở dài này tức phụ nhi càng ngày càng không còn dùng được nhưng như thế nào là hảo lao thái thái rất cao hứng Ai ra, rốt cuộc mong tới. Lại tới nữa cái có thể nói lời nói người. Mọi người nghe được hát tuyến vạn phần, còn phải phụ hòa nàng, đúng vậy đúng vậy. Quách lạc la thị nói, thái tử phi nguyên liền đầu ngài duyên, hiện giờ vào cửa nhi, đúng là người một nhà. Hoàng thái hậu cười tủm tìm mà, đúng vậy đúng vậy, ngày mai là có thể thấy nàng. Ai nha, thời điểm không còn sớm, các ngươi không có việc gì lưu lại bồi ta, có việc nhi đều mau đi. Cũng không có việc gì chỉ chính là hôm nay muốn hay không đi ra ngoài biểu diễn, có việc chiếm đa số. Cùng nhau từ đi. Lưu lại không có việc gì, nghe Hoàng Thái Hậu nhắc mãi nàng là cỡ nào thích Thái tử Phi, cỡ nào hy vọng Thái tử thành ra lập nghiệp. Tuy rằng tất cả mọi người dậy thật sớm, nhưng là chân chính đến bắt đầu thời điểm, thời gian đã không còn sớm. Chính mùa hè thời điểm, ở Thái Dương hạ trước cưới ngựa, sau lại dứt khoát đi bộ, còn phải chú ý đội ngũ chỉnh tề, nửa ngày đi xuống, mồ hôi ướt đấm phi ngăn một người. Tham gia hoàng thái tử đại hôn là kiện đáng giá kiêu ngạo chuyện này, cũng chính là có cái này tín niệm chống đỡ, mới vẫn luôn phấn khởi đến bây giờ. Rốt cuộc, cho hay bắt đầu rồi, đại gia tinh thần đều vì này rung lên. Giận nhưng nhìn quen đại trường hợp, biểu hiện hoàn mỹ. Tuy rằng cũng nhiệt, nhưng là không giảm này phong độ, không hề có nôn nóng. Chỉ ở thái tử phi bị đỡ ra tới kia trong ngáy mắt, đôi tay không tự giác mà nắm thành quyền, thân thể hơi khom, tâm khẩn một chút. Chật khôi phục thái độ bình thường. Thục gia muốn giao ra quả táo, quá mức buồn khi thật sợ quần áo của mình bị thiêu. Sau đó bị tắc một cái cái chai, đây là cái gọi là bà bình. Cái chai thượng chất lụa đỏ, nhìn hỉ khí dương dương, phân lượng lại là không nhẹ. Thuộc gia nắm lấy cái chai, cảm thấy lại đi trường một chút lộ, nàng cánh tay liền phải nạnh. Nga, đúng rồi, tiếp cái chai còn muốn vượt qua yên ngựa. May mắn có người đỡ, bằng không chỉ dựa vào chính mình, muốn một tia không loạn mà đi này vào cửa chính tự, tuyệt đối khảo nghiệm người. Bất luận cái gì nên đại hôn đều là cái việc tay chân, thuần mặt chữ ý tứ. Sau đó tân lang tân nương phải bị cùng nhau đưa vào hôn phòng, không cần hiểu lầm. Lúc này thái dương còn cao cao mà treo ở bầu trời, ly động phòng còn sớm. Một cây lụa đỏ nắm, chậm rãi mà nhập. Con hảo con hảo, ôm cái chai thực mau đã bị người tiếp đi. Các ma ma vẫn luôn đều ở, vây theo, tiểu tâm nhắc nhở, nơi này có cái ngạch cửa nhi, đến chỗ đó nên chuyển biến nhi. Rốt cuộc các nàng nói ra thuộc ra muốn nghe nói, muốn vào môn nhi ngài nâng lên điểm chân, tân phòng là nội vụ phủ gánh vác, một lần lại một lần mà kiểm tra qua, chất lượng thực quá công, tay nghề thượng thành. Bởi vì là đại hôn, bên trong bày biện đỏ rực một mảnh, điểm này tương đối trăm tử chứng bị chứng câu khơi màu, đỏ thâm long phượng đệm giường, theo bị điệp đến trình tề, dựa một bên nhi phóng, phía trên còn bãi như ý cùng quả táo. Thục gia bị người đỡ lên giường đi, ngồi ổn. Sau đó liền có ti nghi nhắc nhở giận nhưng, lấy đòn cân đẩy ra khăn đoan, giận nhưng ho khan một tiếng. Nắm lên chát lụa đỏ đòn cân, lúc này tâm tình là kích động, cho dù là nhìn quen đại trường hợp, cũng là đầu một hồi cưới lao bà, ý nghĩa phi phạm là muốn nghiêm túc đối đãi nguyên phối thế tử, không phải do hắn không cần trương. Chậm rãi, chậm rãi, thuộc ra nhìn đến đòn cân rũ lại đây, gợi lên khăn đoan. Xoát, trời đã sáng. Chịu cho tới nay hấp thu ấn tượng ảnh hưởng, hai người trong đầu phản ánh ra tới kết hôn đều mang theo nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt tái bội sát thái. Hoặc là nói Đại bộ phận tiếp xúc ngoại giới tin tức còn tính bình thường người, đối với kết hôn việc này nhi, này ấn tượng đều là mang theo màu đỏ. Ở như vậy hoàn cảnh hạ, bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, mặc kệ là trong lòng đối tương lai lo lắng, dọc theo đường đi phun tảo cái chết khiếp, gả đến không quá tình nguyện cái kia, vẫn là đem kết hôn chuyện này trở thành một kiện nhân sinh nhiệm vụ cái kia, tim đập đều nhanh như vậy nửa nhịp. Thục gia tưởng, nhất định là mãn nhà ở bài trí quá đỏ, cho nên nàng mới có một loại giận nhưng mặt cư nhiên đỏ ảo giác Nhất định là như thế này không sai. Hán cư nhiên sẽ mặt đỏ. Bằng lương tâm nói, giận nhưng lớn lên không xấu, hôm nay còn dị thường tinh thần. Nếu, Tân Lang là cái dạng này một người, có lẽ buổi hôn lễ này cũng không phải thực không xong. Như vậy nghĩ, thục ra cảm thấy tháng năm thiên, cũng thật nhiệt. Giận nhưng tưởng, như vậy lão bà, có lẽ cũng không tệ lắm. Cho dù là bị rửa theo làm bộ làm tịch điển phạm sổ tay nuôi lớn hoàng thái tử, cũng không thể tránh cho một chút thiếu niên tình cảm. Dẫn nhưng thiếu niên tình tiết lại là cùng hắn dưỡng thành làm bộ làm tịch tinh thần hỗ trợ lẫn nhau. Đơn giản mà nói, tình cảm muốn xem đối tượng, thân phận không đủ, không phải hắn đối tượng. Khác suy tính A, xem kỹ A toàn vứt đến một bên. Kết hôn việc này, hai người đều là tay mơ. Một cái là xuyên, hai đời tuổi tác đơn tính không nhỏ, bất đắc di trước một đời để sướng kết hôn muộn, này một đời bị các loại trình tự sinh sôi làm cho kết hôn muộn. Một cái khác, đã đương quá bốn cái hài tử cha, vẫn là chưa lập gia đình dẫn nhưng cố nhiên lấy một cái hoàng thái tử ánh mắt suy tính quá hắn thái tử phi lại cũng không phải không nghĩ tới vạch trần khăn văn kia một khắc tân nương tử là cái cái gì biểu tình ngượng ngùng câu nệ chất phát kính sợ thu sùng nhược kinh này đó là hắn nhất thường tại tuổi trẻ nữ nhân nơi đó nhìn thấy biểu tình gặp qua chân nhân tương đối hảo tưởng tượng nàng biểu tình lại cảm thấy nào một loại giống như đều có thể lại giống như đều không đủ khả năng chân chính gặp được mới phát hiện Nguyên lai like, hắn muốn chính là một loại có thể làm hắn cảm thấy mới lạ lại kinh hỉ biểu tình. Lão bà miệng hơi hơi mở ra, hai má lộ ra đạm hồng, nhìn đến hắn, có điểm ngượng ngùng mà gợi lên một mặt cười, mắt liếm lại chậm rãi rũ rũ, ánh mắt chỉ chật lóe, cô dâu mới trong sáng đôi mắt lóe một chút, ở nhìn đến hắn kia một khắc, rõ ràng đôi mắt lại mở to nhất hảo, trước sau như một mà mặt mày tươi sống, giận nhưng cảm thấy thỏa mãn, mặc danh mà trong óc nhảy ra một câu thơ tới, thanh thủy xuất phụ dung, thiên nhiên không trang sức. Tinh tế vừa thấy, mặt mày thanh lệ, khỏe mắt hơi hơi thượng trọn, hai mắt lộ ra thắp sáng quang tới. Nàng không phải khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân, lúc này lại, thực dễ coi. Thục ra lại lần nữa thừa nhận, vị này thái tử là có mê hoặc tính, ít nhất, nàng thấy hắn mặt, liền vô pháp lại lạnh như băng mà đem hắn đương một cái lịch sử nhân vật đi phân tích. Người này cười đến, thực ấm áp. Không khỏi mà bị cảm nhiễm, trong ánh mắt cũng ấm lên. Tốt đẹp hình ảnh luôn là dùng để đánh vỡ. Không biết điều người luôn là có. Bốn phía người xem hai vị này này một đôi mắt biểu tình, liền biết hấp dẫn. Nhưng là trình độ vẫn là phải đi, hai người bị đánh gãy, đều có điểm ngượng ngùng. Dẫn nhưng cũng một liêu và áo, bị yêu cầu cùng thuộc ra ngồi vào một chỗ. Đạo trình tự này là ngồi trướng, lại kêu ngồi phúc, nam tả nữ Hữu đem hai người và táo đáp ở bên nhau. Vì cầu cắt lợi, cái này ngồi phúc cùng dùng đòn cân chọn khăn voan tỏ vẻ vừa lòng đẹp ý giống nhau, còn muốn ở đệm giường phía dưới phóng đem dịu. Tại đây loại mông phía dưới đệm giường phía dưới chôn đem dịu, bốn phía bị táo đỏ, đầu phộng, long nhãn, hạt sen bây quanh, bên tay trái còn có một cái chưa từng đơn độc ở trung quá tương lai muốn quá cả đời nam nhân thời điểm, bị một phòng người nhìn chầm chằm tiến hành tiếp theo nói chính tự, không thể nghi ngờ là kiện có thần sự tình. Đương thiện bàn bị nâng tiến vào thời điểm, thuộc ra gỏ má chịu một chút uống chén rượu ra bôi, ăn hợp hỉ mặt, con đàn cháu đóng, hố cha chính là nàng trước đó biết này con đàn cháu đóng là sinh Nhìn đến cái bản nâng tiến vào thời điểm dạ dày đều ở chịu chiều. Cùng chi tương phản, tân lang quan vẫn luôn mặt mang mỉm cười, trong đầu không biết có phải hay không đã nghĩ đến cái gì hình ảnh. Một ngày liền không ăn cái gì đồ vật, tuy rằng đói, lúc này còn không cho ngươi ăn nhiều. Rượu liên một ngụm, mặt liền một chút, con đàn cháu đống Cho ngươi tùy tiện ăn ngươi cùng ăn không vô sinh a Còn phải bị hỏi sinh không sinh. Thục ra một nghẹn, đem khỏe miệng nhấp ra kiên nghị đường cong, tiếp theo liền nghe chính mình chém đinh chặt sắt nói Sinh! Giận nhưng không tiếng động mà cười, khoe môi độ cung gia tăng. Thẹn quá thành giận đại khái chính là hắn tân nương cái dạng này, chung quanh nữ nhân ha ha mà cười, cũng chỉ có ở ngay lúc này, có thể tùy ý cười ra tiếng tới, chú ý thanh âm không thể quá tiêm quá lớn. Liễm mi nhìn lướt qua, áp xuống mọi người thanh âm, giận nhưng vừa lòng. Hắn tân nương đã nhấp khẩn miệng, quay hàm giống như cũng cổ cổ, trong mắt ý cười càng sâu. Hạ màn, phía dưới là đại yến khách khứa giai đoạn, Tân Lang muốn đi ra ngoài xã giao một chút, Tân Nương liền thành thật đốc. Tuy rằng có người bồi, nhưng là bởi vì mệnh phụ chờ cũng có một chỗ yên yếu lĩnh, trong phòng tức thì tĩnh rất nhiều. Bên ngoài sướng nổi lên hợp hôn ca. Kéo dài quá điệu mãn ngữ ca, mang theo dài lâu chúc phúc phiêu tán ở không chung. Lúc này, bên ngoài lại nâng tới mấy bàn bàn tiệc, ở trước giường dọn xong, Dung vẫn là tương điệp bàn lùn, một bàn canh phẩm, một bàn điểm tâm, một bàn món chính, một bàn thức ăn. Hồng Tụ chờ nha hoàn là của hồi môn mà đến, sớm mặc vào một màu chế phục. Lúc này tiến lên hầu hạ thuộc gia ăn cơm, lấy khăn thác ở chiếc đũa phía dưới, liền sợ rớt bột phân bắn văng dầu, làm dơ quần áo, canh cháo cũng không dám ăn nhiều, sợ thượng vệ lúng cờ. Trầu này cơm ăn thật sự vất vả, thuộc ra chỉ nhặt thanh đạm ăn một ít, sau đó súc miệng. Hồng Tụ mượn đến gần một chút, giúp nàng hút một hút trên cổ mồ hôi mỏng, nói nhỏ: Cô nương, anh chủ tử muốn hay không đổi điều khăn bổ, bổ trang. Thục ra trên môi cũng điểm phấn mặt, ăn cơm công phu là luyện ra không ăn đến đầy miệng du, này xúc miệng liền tương đối bi thôi. Thục ra cũng nhỏ giọng hỏi, trên mặt đâu? Hồng tụ nói, còn hảo. Thục ra lặng lẽ đem trong tay khăn miệng hồng tụ, trang lại không bổ. Nàng hóa nguyên chính là trang điểm nhẹ, thật đúng là xem không lớn ra tới. Còn nữa như vậy thời tiết, xuyên như vậy hậu quần áo, ra mồ hôi là tất nhiên. Cùng với một lần một lần mà bổ, không bằng đến cuối cùng một lần thu phục. Vốn có một chút trang. Sắt cũng không có khả năng sắt đến đặc sạch sẽ, ngược lại có một loại thiên nhiên hiệu quả, tỉ như môi sắc, tàn lưu một chút, càng có vẻ trời sinh chính là như vậy. Đại khái làm cho không sai biệt lắm, thuộc ra liền không nói chuyện nữa. Cẩn thận, là nàng vào cung trước bị nhắc mãi đến nhiều nhất. Nôn nhiều tất thất, đặc biệt là ở chỗ này. Tân nương tử thẹn thùng không tính cái gì, ở tân phòng nói cái không ngừng liền hư lớn. Thái tử phi ổn trọng là chuyện tốt, tân hôn cùng ngày liền ở trong phòng nhảy nhót lung tung nên đã chết nàng không nói lời nào, mãn phòng cũng không dám động. an tĩnh mà, nghe bên ngoài ẩn ẩn truyền đến thanh âm. bên ngoài ở khai yến, tham dự tuyệt đối là đế quốc tối cao tầng. hoàng gia giàn nhạc hiện trường diễn tấu, không khí nhìn so này tháng năm thời tiết còn muốn nhiệt, lại ngay ngắn trật tự. giống nhau kết hôn thời điểm, tân nương mệt, tân lang tuyệt đối càng mệt. hắn muốn cùng khách khứa chu toàn, mọi nơi kính rượu, sẽ bị cùng tuổi thân hữu chúc rượu. tới rồi giận nhưng nơi này, ai kêu hắn là hoàng thái tử đâu? Chứ bỏ ở Phúc Toàn Trờ trưởng bối nơi đó man uống một tiểu chung, ở Hoa Thiện cầm đầu nhà mẹ đẻ người nơi đó man uống một tiểu chung, sau đó đến Tác Ngạch Đồ chờ trọng thần nơi đó lại một tiểu chung, khắc trên bàn, hắn chính là dính dính môi mà thôi. Giống nhau Tân Lang sẽ bị nói, "Tiểu tử ngươi hảo phúc khí, cưới vợ a." Hắn cũng chỉ có thể bị chúc mừng. Giống nhau loại này thời điểm nhạc phụ ra người sẽ nói, "Tiểu tử, đối nhà của chúng ta cô nương hảo điểm nhi biết không? Bằng không chúng ta tổ chức thành đoàn thể trừ ngươi." Lúc này còn không có người dám hoàng thái tử lược nói như vậy. Tóm lại, cái này hôn lễ, não nhiệt mà không mất trang trọng, vui mừng lại có tự. Giận nhưng lúc này cười đến thiệt tình, trình tự đi được thuận lợi, hắn yên tâm. Càng quan trọng là, vừa rồi nhìn thấy tân ương, hắn cảm thấy hắn vẫn luôn lo lắng vấn đề, hiện tại có thể yên tâm một nửa nhi. Ta là thái tử ra cờ gì lại không cờ gì mà lo lắng phân cách tuyến. Phía trước thời điểm, chỉ là tưởng, lao bà nếu là danh môn thuộc nữ à, muốn lớn lên không kém nha. Muốn hiền huệ hiểu chuyện A. Thằng đến năm nay chính thức đi vào đại hôn kỳ, mới phản ứng lại đây, không đúng A. Lao bà còn có một cái công năng. Muốn đại hôn, muốn cùng nhau. Kia gì gì. Cái này, là một cái tâm lý thượng đối với cưới vợ vẫn là thực ngây thơ. Sinh lý thượng đã kinh nghiệm phong phú người tới nói, hắn tự nhiên sẽ nghĩ vậy một chút, sau đó lo được lo mất. Cái gọi là danh môn thục nữ. Động phòng tình hình lúc ấy sẽ không ra trạng hướng A. Chờ nhớ tới này một cái quan trọng thời điểm. Muốn câu thông, cũng đã chậm, giận nhưng thực khẩn trương. Không thể trách hắn, thật không thể trách hắn, một cái ở truyền thông giáo dục hạ lớn lên người, nhớ kỹ một cái thê hiển thiếp Mỹ là được, lao bà phải đoan trang, tiểu lao bà dùng để lấy lòng chính mình. Đó là vợ cả A, như thế nào có thể đem mang nhan sắc sự tình nghị đến nàng trên đầu đâu đến kính trọng nàng A, cho nàng mặt mũi A, làm nàng có tôn nghiêm A nói lên phu thê ở chung, liền nhớ tới cử án tề mi A tôn trọng nhau như khách gia tuyệt không phải giống lăng đầu tiểu tử lập tức nghĩ đến chính là ở mộ chăn. đến nỗi thái tử điện hạ suy xét thái tử phi cá nhân tố chất gia đình bối cảnh tính cách đặc điểm làm người xử sự, sự hứng thu yêu thích cảm thấy hai nhất định có thể hợp phép mà sinh hoạt cô đơn đã quên lão bà là muốn hiến lương giận nhưng chỉ nghĩ đến cái kia cô nương ta đã thấy không chán ghét nàng tương phản nàng còn rất thảo hỉ cùng nhau sinh hoạt nhất định không tịch mịch hắn thậm chí não bổ tới rồi sờ sờ khuôn mặt nhỏ kéo kéo tay nhỏ, thân thân cái miệng nhỏ, giúp nàng vẽ tranh lông mày cũng không phải không thể, nàng hẳn là cũng sẽ giúp hắn sửa sang lại một chút quần áo, chọn lựa mang theo túi tiền, phụ chính ngũ hai người có thể nói chuyện nhân sinh, nói chuyện lý tưởng, nói nói lời ấu yếm, ngẫu nhiên cũng có thể thương lượng thương lượng sự tình, nói một câu đối cấp dưới đối tiểu thiếp không thể nói vốn riêng. lời nói, phu thê nhất thể a mặt sau hình ảnh, nhất thời còn không có não bổ ra tới, chỉ lo tưởng cảm tình hòa hợp đi. hiện tại vấn đề bãi ở trước mặt nam nhân đêm tân hôn nhất giác mất hứng chính là cái gì động phòng thời điểm chính mình lao bà giống cá chết động phòng thời điểm chính mình lao bà giống ở bị cứng ít động phòng thời điểm chính mình lao bà dùng miệt thị ánh mắt nhìn ngươi phảng phất đang nói đương nhiên giận nhưng chưa từng não bổ quá cuối cùng một cái nhưng là đối với trước hai điều vẫn là có điểm lo lắng đối với thê tử từng có rất nhiều thiết tưởng sau lại theo khang hy cùng hoàng thái hậu tiêu chuẩn dần dần trồi lên mặt nước hắn cũng không cần lại nghĩ nhiều Cũng may vẫn luôn chịu khang hy giáo dục, ở chọn thế này một cái thượng, tiêu chuẩn nhưng thật ra kém không quá lớn. Chính là người muốn não bổ ra một cái vẫn luôn thực trang trọng người như thế nào cùng người ít ít ho, thật sự là tưởng tượng vô năng. Thái tử điện hạ lúc này còn không có như vậy đáng kinh bê tê. Vừa rồi thấy một mặt, giận nhưng cảm thấy thấy được quan minh. Như cũ sinh động hoạt bát lại không mất lễ tiết thế tử, nói vậy. Các phương diện ở chung đều sẽ không tồi. Đúng đúng. Nếu là thật làm cho hai vợ chồng liền ít ít ho đều cùng ngự môn nghe báo cáo và quyết định sự việc dường như nghiêm túc, như vậy tôn trọng nhau như khách kỳ thật là tương kính như băng. Cùng lắm thì, ta làm nàng một chút, liền một chút, dẫn đường một chút. Dẫn nhưng nghĩ như thế. Thái tử điện hạ dối dám song đến ra vừa lòng kết luận phân cách tuyến. Hoàng thái tử cười, mỗi người trên mặt mỉm cười, ai là thiệt tỉnh cao hứng, chỉ có chính mình biết. Dù sao, 9A ca dẫn đường ngồi không được mà cùng hắn thập đệ kề thai nói nhỏ. Nhìn chúng ta thái tử ra, cười thành đóa hoa nhi. Cả ngày giới ở chúng ta trước mắt trang đến cùng trong miếu thần tượng dường như, nếu không phải lúc này, ta cũng không biết hắn còn có thể cười thành cá nhân hình dáng. Baka ca từ bảng tính cười, nói bậy gì đó đâu, ăn ngươi cơm, không được nhiều uống rượu. Trong chốc lát các ngươi phải lui. Dẫn đường lúc này lớn lên cực kỳ một mà, một bướm môi, già, hắn đối vị này thái tử ấn tượng vốn dĩ chính là nhà nhạt, nhạt chu đến xa, tuổi tác kém đến cũng đại đều không ở một cái trong ban đi học, cũng không có gì cảm tình. Hắn mẹ đẻ nghi Phi là hậu cung đầu sỏ, hắn trưởng thành so ra kém thái tử chi hàng trăm sủng ái tập với một thân, cũng là muốn gió được gió muốn mưa được mưa, hắn tuổi tác lại tiểu, ngang ngược tiêu ngạo chút cũng là bình thường. Như vậy hai người, có thể xem đôi mắt, trừ Phi có kỳ tích phát sinh. Trái lại tuổi tác sắp xỉ, lại đối hắn tương đối ôn hòa bắt ca, tương đối đầu hắn duyên. Dẫn tự bật cười, thập A.K. cũng thoát miệng. Hắn thân mụ ôn hi quý phi đã chết không đến một năm, bên này nhi thái tử làm hỷ sự, tâm tình luôn là không được tốt. Hơn nữa hắn có chút suy yếu, cả người nhìn qua có điểm hâm hực. Thằng đến giận tự đối hắn nói, ngươi đợi chút cùng lão cửu sớm chút trở về nghỉ ngơi. Mới trở về một cái miễn cưỡng cười. Trong bữa tiệc cũng không phải không có say đến thất thố, ở còn không có khởi sướng rượu điên thời điểm, đã bị nhạy bén tiểu thái dám phát hiện, vây tay một cái. Bọn thị vệ nhanh nhẹn mà đi lên trực tiếp đem người lấp kín miệng sách đến một bên trói lại tỉnh rượu đi. Nếu nói này đó là không như vậy cao hứng chúc mừng, này trong cung đối việc hôn nhân này nhất lo lắng, đại khái còn có giận nhưng hai cái chắc thất. Lý giáp thị trong lòng bất an, nói như thế nào đâu. Nàng xem như chiếm tiên cơ, có hai cái nhi tử bằng thân, điểm này là đáng giá kiêu ngạo. Nhưng là nàng sinh trưởng tử thân thể vẫn luôn không tốt, làm nàng rất là lo lắng. Lại lo lắng chính mình cùng nhi tử ngại thái tử phi mắt, bị làm khó dễ. Một phương diện nghĩ, ta có nhi tử ta thử căn toàn, về phương diện khác lại sợ tới một cái nguy hiểm phân tử. Một lòng nhắc mãi, tới cái hảo thị hầu chủ tử, ngài đừng quá hà khắc rồi, ta cũng giống nhau thành thật toa. Lý giai thị liền bi kịch một chút, nàng sinh hai cái nữ nhi, toàn đã chết, mà nàng còn bất mãn 20 tuổi. Ở cái này trẻ sơ sinh tỷ lệ chết non cực cao thời đại, này buồn không tính cái gì, dù sao còn trẻ, dưỡng hảo thân thể tiếp theo sinh. Nói những lời này đều là đứng nói chuyện không eo đau hoặc là tố chất tâm lý đã tu luyện tới rồi nhất định trình độ thay đổi ngươi thử xem hoài thai 10 tháng sinh hạ tới hoa treo còn hợp với hai nàng vào cửa thời điểm từ nhà mẹ đẻ tới nói liền so Lý Giáp Thị lùn một đầu từ sinh hải từ góc độ tới nói càng kém một chút vật khí nếu nói ngay từ đầu còn có một chút cạnh tranh ý tứ lúc này liền Lý Giáp Thị đều đừng bất quá càng hoảng sợ luận đứng đan thái tử phi Lý Gai Thị hiếu thắng chi tâm toàn diện từ sinh lý đến tâm lý đều có một loại khô héo cảm giác hiện tại cũng chỉ cầu an tĩnh mà hôn nhật tử. Hai người là ở phía sau điện nơi đó quỳ nên, kết quả. Thái tử lênh thái tử phi, đương các nàng là bối cảnh giống nhau mà đi qua. Sau đó các loại đi trình tự, các nàng chỉ có thể ở một bên không có gì đáng ngại địa phương an tĩnh mà ngốc, đợi ngày mai thái tử vợ chồng bái xong trưởng bối trở về, trở lên trước dập đầu tỏ lòng trung thành. Bên này muốn náo nhiệt thời điểm, hai người yên lặng mà lui về hiệt phương điện, yên lặng mà gặm đồ ăn. Liên nhìn hai tử ngủ nhan cầu an ủi đều làm không được, lý giai thị không hài tử tồn tại, lý giác thị, lại là chắc thất, nàng cũng chỉ là cái thiếp, chắc phúc tấn đều không tính là, chính mình hai tử không thể chính mình nhìn. Ngủ cũng ngủ không tốt, tổng suy nghĩ, lúc này, nên là động phòng lỗ Không ai dám nháo hoàng thái tử treo trọc cô dâu chú rể, này một bước đi tình lược, bọn họ nghỉ tạm đến cũng nên sớm. Lan qua lộn lại mà ngủ không được. Bị nhắc mại hai vị cũng chưa đánh hát gì, đang ở nói chuyện. Dẫn nhưng thần thanh khí sảng, chỉ uống lên một chút rượu, khang hy bản nhân cực độ chán ghét say rượu, trừ bỏ đồng quốc cương phụ tử như vậy, ai cũng không dám ở hắn biết đến thời điểm uống nhiều, thái tử cũng không ngoại lệ, huống chi hắn còn có chính sự phải làm, động phòng hoa chúc. Nhìn đến đông noãn các lộ ra ánh đến thời điểm, dẫn nhưng trong lòng liền mềm một chút. Không lão bà địa phương, liền không gọi ra, đây là cái chung nhận thức. Vào cửa, quẹp phải, ban ngày đi qua lộ tuyến, lại đi một lần. Trong phòng châm hương. Một tiên lộ ra ngọt ý chính thức trở thành hắn thê tử nữ nhân, chính ngồi ngay ngắn ở trên giường, tại đây loại thời điểm có một chút khinh phiêu phiêu, lại còn có thể tự hỏi nam nhân tới nói, đúng là tốt nhất trạng thái. Dẫn nhưng cảm thấy nhà hắn tân nương tử biểu tình đặc biệt phong phú, nay đó phong phú biểu tình đều thực đáng yêu. Hắn đối nữ nhân cũng không xa lạ, nhưng là đối tân hôn thê tử tổng muốn hảo một chút, không phải sao. Hắn là thái tử, lại không phải cầm thú, động phòng phía trước cũng muốn liên lạc một chút cảm. Tiêu Nha đầu khẩn trương đến muốn đổ mồ hôi, giận nhưng có điểm ý xấu mà tưởng, cũng bị Hoàng Thái Hậu chỉ vào lần đó giống nhau, nghị nghị thất thanh bật cười, trong tay háo cũng có điều khăn tay, xách ra tới lau mặt, Thiên Nhi cũng thật nhiệt. Thục gia, anh, Tử Thường, Tử Thường đi tìm chậu rửa mặt, giận nhưng nhìn thục gia, thục gia thân thể hơi hơi hoảng, trong chốc lát ngắm hắn liếc mắt một cái, giận nhưng nói, dùng cơm xong sao? Ai nha, ta ở bên ngoài cũng chưa hảo hảo ăn nhiều ít, cơm đương nhiên là có. Lại tiếp đón mở thiệt tử. Thủy cũng đánh tới, lại là tiểu cung nữ phùng tới. Tới rồi, quy xuống, dơ lên. Thục ra ở hồng tụ nâng hạ cung xuống đất, giận nhưng nói, quái nhiệt, như thế nào chỉ có một chậu nước. Nghiêng đầu xem thục ra, đem mũ đi sắt đem mặt bãi. Chân ngồi đã tê dần không. Vừa rồi nhìn đến lảo đảo một chút. Thục ra túi đầu cười, còn hảo. Mũ bị lấy xuống, thoải mái nhiều. giận nhưng đã trừ bỏ đại lễ phục, bên trong là một kiện ám sắc trường khoái. Thục gia nơi này trầm trọng vật phẩm trang sức cũng đi hơn phân nửa, ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Giận nhưng nói ăn cơm là giả, bất quá là vì giảm bớt bầu không khí, sau đó, hảo nước chạy thành sông. Nữ nhân đều sẽ câu nệ một chút, mặc kệ thế nào, uống một chút tiểu uống, có lẽ có trợ với gia tăng cảm giác. Thục gia có điểm ngượng ngùng, nàng uống lên hai ly rượu, má thượng lộ ra phấn hồng, giận nhưng xem nàng uống rượu tư thế, phi thường muốn cười, nha đầu này ở thêm căn đảm. Đối thượng đế quốc Kim Cương đến không thể lại Kim Cương Anh Tuấn độc thân nam thanh niên, ngươi sẽ có cái gì cảm giác? Thục ra cho rằng chính mình hiện tại bình tĩnh, rượu là hảo vật, lại thêm đối diện người cũng coi như là cảnh đẹp ý vui. Lúc này, cái gì lo lắng, cái gì phẫn nộ đều ẩn. Chỉ có đôi tân hôn khẩn trương, hoặc là còn có một chút chờ mong. Dẫn nhưng còn chưa từng ở nàng trước mặt bạo tẩu quá, hoặc là lộ ra không tốt một mặt. Hắn là thái tử, nàng cũng là thái tử phi, thiên hạ nhất danh chính nguồn thuận cùng hắn tệ bình nữ nhân Có lẽ là hôm nay giận nhưng biểu hiện quá hảo, cũng có lẽ là nàng đã đưa vào chỗ chết đang ở cầu sinh, một đôi vợ chồng, đảo cũng ở chung hòa hợp. Rốt cuộc, vợ kịch lớn tới. Cơm nước xong, liền động một chút, ai cũng ăn không vô quá nhiều, liền có ma bắt đầu nhắc nhở hai vị, các nguyên nên làm chính sự. Thục ra đỏ mặt lên, giận nhưng cười, liền thấy trong phòng chậm rãi bị thanh tràng, thục ra mang đến của hồi môn nha hoàn cũng bị dẫn tới gian ngoài đi. Thục ra vô thố mà nhìn về phía giận nhưng, chớp chớp mắt. Không phải. Ngươi bất động. Chúng ta ngốc đứng sau. Giận nhưng cười to ra tiếng. Thục ra dơ lên ngón trỏ tới, ở bên môi một rựng, phát ra một cái hư âm. Sau đó bi phẫn. Ta nhất định là bị cồn sâm lấn đại não, rượu tuyệt đối không phải cái thứ tốt. Ở người khác nơi đó kích thích tiểu não, đến ta nơi này ảnh hưởng chỉ số thông minh. Giận nhưng nhẫn cười gật đầu, cũng ở bên môi dựng thẳng lên một cây ngón trỏ, hán tưởng đậu nàng. Bị cười nhạo bị cười nhạo, bị cái nhị hóa cười nhạo Thục ra càng bi phẫn, nàng tưởng nói, ta không có say, sao lại tưởng tượng đây là con ma men máy kéo tiêu chuẩn tử, hậm hực mà ngầm miệng. Giận nhưng cảm thấy hôm nay thật là cái ngày lành, hắn tâm tình thật tốt quá, từ nàng muốn vào môn nhi bắt đầu, hắn miệng liền có khép không được xu thế, lúc này cũng là. Thấp giọng nói, ngươi đứng không mệt sao. Thục ra ngẩng đầu, nghe giận nhưng nói chuyện tào lao, ta không đáng sợ. Thành thật lắc đầu, hai người tuyệt đối khoảng cách rút nhỏ một nửa. Ngươi, nói chuyện A sẽ không chín mươi chín bái đều qua, cuối cùng một run run, lùn, ta có chút mệt, ngươi cũng không đáng sợ nói xong muốn cắn rốt đầu lưỡi, rốt cuộc tự sa ngã mà lẩm bẩm, còn nhíu một chút cái mũi, vặn tay vặn chân, nhìn về phía giận nhưng ánh mắt có một chút ủy khuất, tiểu động vật giống nhau ánh mắt, giận nhưng yên tâm, hai người đồng loạt nhìn về phía bỏ thêm liêu hôn giường, lại bốn mắt nhìn nhau, giận nhưng vươn tay tới, thuộc ra do dự một chút, bắt tay cho hắn, ngồi ở mép giường thượng, giận nhưng còn tưởng có phong độ một chút. Đêm tân hôn dọa đến lao bà liền không tốt lắm, điểm này hắn có kinh nghiệm. Mũ rất trầm, ân, Mang quán liền hảo. Rồi tay chầm rãi sở hướng nhân ra trắng non cổ. Thục ra mắt thấy kia lại bị nàng cho rằng rất đẹp bàn tay lại đây, không có trốn, trên tay lược có vết chai mỏng, thẳng thắn mà nói, xúc cảm không tồi. Xúc cảm không tồi, giận nhưng cũng như vậy tưởng. Mùa hè còn hảo, mùa đông càng trầm quần áo bay một kiện. Thục ra cũng ở thử câu thông một chút, khẩn trương là khó tránh khỏi. Không nói lời nào chỉ có thể càng khẩn trương, siêm ý còn hảo, chính là thiên nhiệt. Trong cung có băng nhi, hôm nay là có đại lễ muốn hành tiếp tục phi. Thục ra có chút cảm động, cái này, ân, hành vi, nàng, nhiều ít có điểm hiểu biết, để ở trên người thân thể là cực nóng, cái kia, nào đó vận sức chờ phát động khí quan nàng cũng biết nó công năng. Gia hỏa này còn chịu nhiều lời nói mấy câu, thục ra cong cong đôi mắt, sau đó phát hiện, người nào đó không nhiều lời. Thục ra là thật sự không biết muốn như thế nào cờ ho ét đại gia khuê nữ, danh môn thuộc nữ động phòng phản ứng, nói như thế nào đâu, vốn dĩ nàng bản thổ hóa đến đã thực không tồi, xuyên qua trước chuyện này rất nhiều đều ném tới trong một góc sinh trần. Nhưng là, một khi bị kích thích ký ức, chúng nó lại vô vô vào áo, ra tới. Trong đó liền bao gồm một ít sinh lý vệ sinh tri thức. Cái này, muốn như thế nào biểu hiện? Nếu ngươi hiện tại hỏi thục ra, nàng nhất định sẽ chửi hầm lên, còn tưởng cái con khỉ A. Ngươi nếu như bị ngươi lão công phát ngục, tân hôn khi phát ngục, còn có thể bình tĩnh phân tích. Ta bội phục ngươi. Hán. Còn không đang kinh à, còn thực săn sóc à, lòng ta cũng không có thanh mai trúc mã, cũng không mang theo hiến tế tâm tình à. Cái gì? Ta là suy xét quá không ít khẩn cấp dự án à, nhưng ta lúc này không phải toàn đã quên à. Người này đã thắc loạn. Đúng vậy, tay nàng chân cũng không biết như thế nào bày. Chỉ có dựa vào bản năng cùng cận tồn lý trí hành sự. Giận nhưng nói gì đó. Làm cái gì, nàng theo bản năng mà ban cho phản ứng. Không có cảm nhận được kháng cự, giận nhưng cũng thực vừa lòng, bắt lấy thê tử đôi tay, hoàn thượng chính mình cổ. Không có kéo đèn đảng, ta chưa nói qua sao. Đêm tân hôn thần mã, phải có ngọn nến vẫn luôn thiếu A, đốt tới hừng đồng cùng nhau gì ta. Quyết định hai người ở chung phải trang thoải mái, thường thường đều là sinh hoạt chi tiết. Làm nhân loại một viên, mỗi ngày đều phải ăn cơ ngủ, nếu cùng ngươi vẫn luôn ngủ người ở ngủ thời điểm có khó lòng chịu đựng thói quen. Cái này nhật tử, thật sự chính là dày vò. Gắt hai người kia nơi này, thật muốn ngủ không đến cùng đi, kia nhưng chính là. Không cần ly hôn cũng phi thường hảo giải quyết. Con hảo, loại tình huống này vẫn chưa phát sinh. Một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh. Cái gọi là tự nhiên tỉnh, cũng là chịu đồng hồ sinh học không chế. Đối hai cái nhiều năm đúng hạn ấn điểm rời giường người tới nói, tự nhiên tỉnh cũng không có tới chế chạy đi đâu. Thục ra thay đổi cái địa phương, hơi có cảnh giác, trước mở bừng mắt. Sau đó cả người cương ở nơi đó, nàng đang ở trong lòng ngực hắn, tự nhiên ở trong lòng ngực hắn ngủ đến giống lợn chết giống nhau mà ngủ rồi, mùa hè, chăn cởi đến ngực hạ, hán, dựa, cuốn lấy còn chiếc khẩn. thuộc ra không dám lộn xộn, khiếp mắt ngắm hướng chướng ngoại, căn cứ độ sáng phán đoán, thái dương đã ra tới. thuộc ra đến thừa nhận, hai người cuối cùng, còn rất hợp phách. Nhưng là, sáng tinh mơ, mùa hè sáng tinh mơ mới vừa tỉnh ngủ trên mặt có ru a Có thể hay không du quang lấp lánh rất khó xem. Ô oh, ô, oh. tiểu tâm mà đem mặt lý đến trong lòng ngực hắn, quyết định, nếu có người kêu khởi, nàng coi như thành không ngủ tỉnh, ở hắn trên quần áo trước sát đem mặt lại nói. Không trong chốc lát, giận nhưng cũng tỉnh, giật giật cánh tay, thục ra quyết đoán mà đem mặt hướng hắn trên quần áo cọ cọ. Lô thai căn đều đỏ, loại này hành vi quá mất mặt. Chính là, nàng quy mau sao, giận nhưng mỉm cười, sùng nịch mà sờ sờ thục ra đầu, nên đứng dậy bái kiến han á mã. Giận nhưng mang theo thỏa mãn, cũng có một chút ngượng ngùng. Ở nhìn đến hắn thê tử ngẩng đầu, đối thượng nàng đôi mắt sau, đột nhiên tới tự tin, có một cái thẻ thùng, một cái khác liền tự nhiên muốn hảo phóng một chút. Ai trên mặt du hãn, lau khô. Thái tử nghĩ thầm, đều nói mới vừa tỉnh ngủ mỹ nhân thật xinh đẹp, cổ nhân thành không ta khinh. Trắng non đấu hoặc da thịt, còn mang theo tỉnh ngủ đỏ hửng, vẫn là tân hôn lao bà, rất tốt. Thục ra, muốn rời giường, giận nhưng dẫn đầu ngồi dậy, gom lại dối tung áo trên. Vị này toàn thân trên giới chỉ còn lại có như vậy một kiện nhi vẫn là chỉ có hai chỉ tay áo treo ở cánh tay thượng, và áo trước cũng rộng mở, quần áo trên vai hoa trôi nhăn thành một đống, nơi này là nhị cô nương mới vừa rồi cọ mặt nơi. Thục ra mặt càng đỏ hơn, tình huống của nàng cũng không sai biệt lắm. Thân là một người nam nhân, tổng muốn dung cảm một chút. Dẫn nhưng cho rằng ở chính mình trong nhà, chính mình lao bà trong phòng, không có ngượng ngủng tất yếu, hắn phi thường tự nhiên mà xuống giường. Thục ra không phải cái ngượng ngủng người. Lúc này lại ngượng ngùng. Đặc biệt là, nhìn đến giận nhưng mỉm cười mắt, liền. Cư nhiên ngượng ngùng một chút. hào bi phẫn, hắn cũng không có làm cái gì, ơn, như thế nào liền có một loại bị tê ít xì ảo giác đâu. Sau đó càng ngượng ngùng sự tình đã xảy ra, trong phòng ngồi vào tới một đống lớn người, có nữ, cũng có bất nam bất nữ. Thục ra trong lòng kinh hãi, các ngươi này liền vào được A. Hai chúng ta nhưng đều không có mặc quần áo A. Bọn họ đương nhiên đến tiến vào không tiến vào người muốn bọc chăn ở ngủ một đêm nửa sống nửa chín trượng phu trước mặt tìm quần áo xuyên sao. Nói nữa, các ngươi có biết hay không nhân ra ở bên ngoài thủ một đêm A một đêm? Thái tử điện hạ có cái tật xấu, ai khiết? Này thói quen đến ích với hắn cái kia mọi việc đều yêu cầu cao tra, đại mùa hè cũng muốn ý quan trình tề khi nào đều phải ngồi đến đoan chính. Đồng dạng, ở sinh hoạt thượng cũng muốn cầu nghiêm khắc. Thái tử vừa lúc là có cái gì nhu cầu đều có thể được đến thỏa mãn, Này cũng liền dưỡng thành hắn mọi việc bắt bẻ quy mau ma bệnh. Dựa theo thái tử thói quen, Ít sau khi xong, là cần thiết làm cho chính mình thanh thanh sẵn sàng, mới hảo tiếp tục trang duy trì hình tượng. Hơn nữa, thái tử điện hạ phía trước là không có cùng nữ nhân ngủ cả đêm thói quen, hoặc là nói, hắn từ dọn ra cản thành cung đều là chính mình ngủ. Cũng là nhận chi vấn đề. Xưa nay đế vương đều phải học tập chính là, háo sắc là không tốt, thậm chí có chút rất kỳ quái quy định tỷ như tiểu lao bà không thể cùng hoàng đế cùng nhau ngủ một đêm linh tinh. Giận nhưng khác không học được, ra thức học cái mười thành. Từ thực tế thao tác thượng xem, ngày hôm sau hắn muốn dậy sớm, muốn đi theo Khang Hy nghe báo cáo và quyết định sự việc, sau đó học tập văn hóa khóa. Sáng tinh mơ, từ nữ nhân trong phòng vội vội vàng vàng ra tới, hoặc là ở rục Khánh Cung ngõ cái nữ nhân đi ra ngoài tính chuyện gì xảy ra. Ở chỗ này muốn long trọng giới thiệu một chút Khang Hy cấp giận nhưng loại này hấu nhi tử an bài, Dục Khánh Cung là cái địa phương. Kiến ở Phụng Tiên Điện Tây, là ở đời Minh Phụng từ điện nền thượng kiến trúc. Nó hình dạng và cấu tạo hẹp dài, giận nhưng tự độc lập sinh hoạt lúc sau liền cư trú ở này. Làm một cái vị thành niên thái tử nơi ở làm công nơi nó là có thể, nhưng là nếu lại nhét vào đi hoàng thái tử cả gia đình, hiển nhiên là không được. Vì thế Khang Hy tính toán đem nguyên đời Minh thái tử sở cư chi đông cung cấp tu một chút, sau đó đem giận nhưng tiểu lão bà nhóm cấp ném vào đi. Vừa lúc, giận nhưng cũng là như vậy tưởng. Nghe được nhi tử như vậy phân phó nội vụ phủ, Khang Hy vừa lúc tỉnh chính mình mở miệng. Hai vị này đều xem nhẹ một vấn đề, xưa nay là tiền triều hậu cung, nhưng hiệt phương điện. Nó ở dục khánh cung phía đông nam hướng. Xem qua cố cung bản đồ hoặc là tự mình đi du lịch quá đồng học đều biết, này hai nơi địa phương, cách đến xa. Nhất hối nhi tử chính là, xa liền xa, tỉ như càn thanh cung cùng đông tây lục cung cũng không gần, nhưng là, chú ý cái này nhưng là, Từ rục khánh cung đến hiện phương điện nó trung gian phải trải qua mũi tên đỉnh, ngự thiện trà phòng từ từ địa phương, mà không giống càn thành cung nó bản thân chính là cung vua, là nhà mình hậu viện nhi. Mà mũi tên đỉnh, ngự thiện trà phòng chính phía trước, nó là văn nguyên các, văn hoa điện trở một loạt kiến trúc. Người nói, sáng tinh mơ, vạn nhất nào một ngày nhìn lầm điểm thời gian nhi, kém như vậy một chút thời gian, có sớm đến tập hợp đại thần từ cánh tả trong môn ngắm tới rồi thái tử từ hiệt phương điện ra tới hoặc là thái tử tiểu lão bà từ dục khánh cung trở về. Này tuyệt đối không phải chuyện này nhi. Cho nên, cho dù cùng tiểu lão bà sinh vài cái hài tử, hắn cùng những người này ở chung, như cũ thiếu đến đáng thương, hơn nữa cũng không phá quá lệ. Xong xuôi chuyện này, nên làm gì làm gì đi, thái tử điện hạ hoán quá mùi vị chuyện thứ nhất chính là tẩy tẩy ngủ tiếp. Biết hắn thôi quen người, ngày hôm qua đem thủy đều bị hảo. Kết quả, thái tử cùng thái tử phi, không tẩy liền ngủ. Đến, sáng tinh mơ, bổ thượng. Trong lòng mọi người nói thầm, này hai vợ chồng, cảm tình không tồi a. Thời gian cấp bách, uyên ương tắm là không có khả năng xuất hiện tích. Hồng tụ chờ đã vào được, bắt lấy kiện quần áo, đem thuộc ra một bọc. Bình phong đã dựng lên, tân hôn vợ chồng luôn cuống tay chân mà tẩy chiến đấu tắm. Thục ra luôn có một chút không khỏe cảm, cái này. đêm tân hôn qua đi, thân thể thượng. Về điểm này bất đồng. Ở nước gấm phao một chút, cảm giác tốt hơn một chút, lại không thể lại nhiều phao. Hơi nước mở mịt trông được liếc mắt một cái đồng hồ đệ bản, 5 điểm. Chờ mặc vào chung y y, bên ngoài lại một lưu phủng thao đồng người tiến vào, cấp trong phòng thiên băng. Căn cứ phong tục, tân hôn đêm ngọn đến, là không thể thổi tắt, giống nhau muốn tuyển cái loại này có thể thiêu một đêm, đến ngày hôm sau buổi sáng, đến không sai biệt lắm đồng thời tắt. Nếu bất đồng khi tắt đâu, không quan hệ, lấy cây quạt đem một cái khác một khối phiến diệt. Lấy kỳ sinh tử tương tùy. Ai đều biết đây là bậy bạn. Chân chính làm được không mấy đôi, nhưng là đại gia như cũ nguyện ý tin tưởng nó. Đang là tháng 5, cây quạt là sẽ không thiếu. Hoàng thái tử đại hôn ngọn nến, kia tuyệt đối là đặc chế, phóng địa phương cũng là đặc thù tuyển, bảo đảm sẽ không có đặc biệt nhân tố sẽ tiêu diệt. Hiện tại xem, tự nhiên thiêu đốt thật sự đều đều, một chi mau diệt, một khác chi còn có một chút. Nhìn một con thiêu đến không sai biệt lắm, thuộc ra đem một khác chỉ cung cấp phiến tắt. Dẫn nhưng vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, xem thuộc ra thực nghiêm túc mà nhìn chăm chầm ngọn nến. Không cấm mỉm cười, mặt bên cắt hình thực đu hòa, vừa lúc nhìn đến thượng trọn khỏe mắt lộ ra điểm nhi phía dưới nhìn không ra phong tình tới. Thục ra đương nhiên là nghiêm túc, đến méo chuẩn ngọn đến tắt thời gian, ai không nghĩ có cái hảo dấu hiệu đâu. Đến nỗi ngươi tin hay không, dù sao ta là tin. Thục ra làm xong công tác, trong tay nhéo cây quạt, vừa quay đầu lại, đang cùng giận nhưng ánh mắt đúng rồi, đỏ mặt lên. Giận nhưng chớp trước mắt, tiếp tục mỉm cười. Tự giác điều kiện không tồi nam nhân, hoặc là nói. Tới rồi một chút điều kiện nam nhân, đều có một chút dưỡng thành tình tiết. Đặc biệt là, xem, ta sẽ, ngươi sẽ không. Tuy rằng chỉ là kia gì gì, vẫn là rất có cảm giác thành tựu Dẫn nhưng liền ở vào như vậy một loại giai đoạn, nếu nhìn đến lao bà lại mang theo học sinh khí hoặc là ngượng ngùng cái này biểu tình rất có thể là hắn ở náu bổ, cảm giác thành tựu liền càng thêm mánh liệt. Đối với chính mình đang ở dưỡng thành, hắn hẳn là không biết cái này từ rộng khắp nội hàm, trung thế tử, thái tử tâm tình phi thường hảo sử dụng mẫu kinh điển luôn tình tác ra viết quá một cái cảnh tượng đã tưởng cười trộm lại có chút xấu hổ nhưng lại phi thường địa trí đắc ý mãn giống như một con bị rót đủ rượu lâu năm ít xanh chỉ kém không có hoa hoa tề bởi vì là ý, ý lễ nghi mà hôn cùng dân tục có chút bất đồng hôm nay ấn chế mới là bái kiến đế sau cũng muốn xuyên lễ phủ mặc quần áo trước có thái giám nâng hai cái bàn tới cấp tân nhân lót bụng cũng không thể ăn nhiều thủy cũng muốn uống ít thực mau liền ăn xong rồi miệng sắp miệng, bắt đầu trang điểm. Có ngày hôm qua kinh nghiệm, nhưng thật ra ăn mặc thực mau, mặc vào quần áo, người liền cảm thấy nhiều tự tin, thục ra cũng khôi phục bình thường, bắt đầu trang điểm. Kiểu tóc là hình thái, sơ đến rắn chắc, vì chính là cuối cùng hảo mang lễ quan. Sau đó là hóa trang, tuy rằng ăn mặc nhiều, thục ra vẫn là quyết định chính mình hóa trang, hôm nay như cũ là cái ngày nắng. Nữ nhân hóa trang liền không nên làm nam nhân nhìn đến, tháo trang sức sâu cũng không thể làm cho bọn họ thấy bằng không nhất định tiêu tan nào ảnh. Cố Tình thục ra trải đầu thời điểm, giận nhưng ở một bên làm tiểu thái giám cấp một lần nữa thắt bím, nàng sơ xong rồi, hắn bím tóc cũng kết hảo. Chính xem tức phụ nhi đâu. Thục ra khó xử mà nhìn giận nhưng liếc mắt một cái, lại toàn trở về tầm mắt, lỗ thai lộ ra phấn hồng tới, hi vọng hắn thức thời mà rời đi. Tuy rằng giận nhưng đã xem qua nàng không hóa trang bộ dáng, cái này vẫn là không cần ở trước mặt hắn đại biến người sống tương đối hảo. Giận nhưng hiểu sai ý, hoặc là nói Hắn đang nghĩ người tới, cái này, họa mi cũng không phải không thể. Thân hôn gì đó, họa cái lông mày cũng là tình lý bên trong đối. Vì thế, hắn đi rồi đi lên. Thục ra giở khóc giở cười, chỉ nghe giận nhưng thấp giọng nói, ta không họa quá a, người ngồi ổn. Cung nữ thái dám cười trộm, thục ra đều không hảo bắt hắn mặt mũi. Nàng lông mày cũng không khó họa, vẫn luôn tu ra hình dạng, lược quét qua là được. Giận nhưng, tay trái thác đỡ nàng cằm, tay phải chấp bút nhẹ nhàng mà quét. Nhớ rõ nàng ngày hôm qua bộ dáng liền rất không tồi. Xuống tay càng nhẹ một chút, thuộc ra cảm thấy cầm một trận nhiệt, muốn ra mồ hôi. Dẫn nhưng thi họa trình độ là rất cao, lúc này ở một trường tối nhan thượng nhẹ nhàng mà miêu, cũng là rơi tự nhiên. Trước miêu bên phải, dựa vào trong chi nhớ bộ dáng, nhàn nhạt mà quét ra tới, hắn lao bà thanh đạm bộ dáng liền rất có nhàn nhã đại khí. Làm thuộc ra khiếp sợ sự tình đã xảy ra, hắn thay đổi tay trái, sau đó bình tĩnh mà họa hảo bên kia, cư nhiên còn rất đối xứng. Vẽ xong rồi, xem phủng tức phụ nhi mặt tả hữu nhìn xem, tái khởi phía sau lui hai bước, lại tả hữu nhìn xem, như là hoàn thành một bước đắc ý hòa tác. Thục ra chờ hắn xem xong rồi, không được tự nhiên mà ở kính trước ngồi thẳng, hóa trang. Dù sao tất cả đều xem qua, đại biến người sống liền đại biến người sống. Ông trời phù hộ hắn không cần có bóng ma tâm lý gì đó. Sự thật không như vậy không xong, nàng vốn dĩ chính là đi lỏa trang lưu, còn nữa, 18 vô số phụ. Lúc này đúng là không hóa trang cũng xinh đẹp tuổi tác. Dẫn nhưng xem nàng đang ở thuận mắt thời điểm, đương nhiên sẽ không có kinh tủng cảm giác, đều nói tình nhân trong mắt ra Tây Thi, hai vị này tuy rằng còn không đến cái này phân thượng, ở cái này niên đại, chính là thật sự tình nhân, ngươi còn tưởng so với bọn hắn người cái gì càng thân cận động tác sao. Dẫn nhưng ngạc nhiên mà nhìn thuộc ra tả quét qua hữu mặt một màn, hoàn toàn nhìn không ra đại động tác tới, chờ chỉnh thể hiệu quả ra tới, mới phát hiện, gì? Cư nhiên có vẻ tinh thần. Quá thần kỳ. Có cái sửa đúng độ thấp lão bà, là kiện hạnh phúc sự tình, nhìn nàng hóa đến xinh xinh đẹp đẹp mặt, sẽ không tưởng nàng tháo trang sức sau sẽ có thật lớn tương phản. Thục ra sửa đúng chính là tinh thần độ, không phải mỹ mạo độ, giận nhưng tiếp thu đến nhưng thật ra mau. Hắn mang lên lễ quan thời điểm, thục ra trang đã hóa xong rồi. Bắt đầu thêm trang sức, nghịch khăn là sau thêm, bởi vì trên mặt muốn thượng trang. Mang lên ngạch khăn, tử thường phủng hộp lại đây, vạch trần, mãn đường đường tam đối nhi kiểm. Thục gia cảm thấy vành thai bắt đầu nhiệt nhiệt mà nhảy, ngày hôm qua liền mang theo chung nó, trầm nột. Thu thập đã tất, dục Khánh cung thái giám đầu Nhi bắt đầu cấp hai vị chủ tử niệm hôm nay lưu trình, ra thêm vấn tượng. Đến Càn Thanh cung triều kiến và thuế. Ra. Hướng Phụng Tiên điện bái nhân hiếu hoàng hậu, Ninh thọ cung bái thái hậu. Nghe được Phụng Tiên điện ba chữ, giận nhưng lông mày liền nhíu lại, sắc mặt có điểm đạm. Khai bác. Thục gia cảm thấy không lớn hợp khẩu vị, giận nhưng khí chẳng không đúng. Sau đó Cái này dục Khánh cung, tới thời điểm che đầu, không, có tới đến đánh giá, hiện tại vừa thấy, thật là hẹp a. Đi phía trước đi, càng cái này tường hốc môn, cũng thật hẹp a. Trước tinh môn, giống nhau hẹp. Thục ra thể, này hai môn nhi, hai cái lớn lên tráng điểm người cùng nhau bài là có thể nhét đầy nó. Liên cảm thấy, này dục Khánh cung phong thủy thật là không tốt, cho người ta hẹp hiệp giam cầm cảm giác. Nga, mê tín. Nhưng cho dù dùng khoa học phân tích, dục Khánh cung hoàn cảnh như vậy, Người cũng thực dễ dàng tâm lý vặn bèo a người khác trụ đến phương phương, thiên hắn nhà ở bị tế thành cái bẹp. Khang Hy dậy thật sớm. Ngày hôm qua ban đêm, Khang Hy hiếm thấy mà không có phiên thẻ bài. trừ bỏ bị bệnh, giữ đạo hiếu, trai giới chờ đặc thù tình huống, quân sự đại sự trong lúc hắn cũng không chặt đứt phiên thẻ bài. Ngày hôm qua, phá lệ mà, Khang Hy một người ngủ, cũng không biết có phải hay không bởi vì cô trầm năn miên, chẳng trọc thật lâu, mới ngủ hạ. Thiên tờ mở sáng, Khang Hy liền tỉnh. Toàn bộ Càn Thanh cung cũng đi theo vật lên, hầu hạ hoàng đế rửa mặt trải đầu. Hầu hạ hoàng đế dùng sớm một chút, hôm nay có phải hay không dùng tới chiều. Chuyên chờ thái tử vợ chồng tới thỉnh An. Hắn mới vừa ngồi xuống, liền có tiểu thái giám chạy như bay lại đây, bẩm chủ tử ra, thái tử gia cùng thái tử phi đã đứng dậy, dục khánh cung nơi đó đã mở cửa. Khang Hy chấn định mà ăn hai khối bánh trái, không ăn, ngồi trở lại đông ngoãn cắt xem con của hắn tiểu học tác nghiệp. Phiên hai trang, như mày, như thế nào còn chưa tới? Đi đem Đại A-ca, tam A-ca, đều gọi tới. Tâm tình không tốt, lan luộn như tử, là Khang Hy giải buồn một bảo. Thanh cung thói quen chính là dậy sớm, chỉ chốc lát sau, Đại A-ca giận thì, tam A-ca giận chỉ, Tứ A-ca giận chân, Ngũ A-ca giận kỳ, Thất A-ca giận Hữu Bát A-ca giận tự. Có thể tới đều tới. Mặc đến chỉnh chỉnh tề tề. Khang Hy đứng lên, chính chính y điề quan, hướng minh gian chính điện trên bảo toàn ngồi. Với lúc, giận nhưng vợ chồng cũng tới rồi. Thục gia đã biết là muốn gặp Khang Hy, không nghĩ tới còn có một đống anh chồng chú em muốn gặp. Một đống hoàng tử đặc có phúc sức, hoàng đến người quán mắt, thục gia đổ mồ hôi, hôm nay tại đây trong phòng ngốc toàn không phải đèn cạn dầu. Hướng bên tay trái thoáng nhìn, giận nhưng còn ở, cư nhiên an tâm không ít. Đầu tiên là y tuần thấy Khang Hy. Nữ quan dẫn giận nhưng cư tả hơi trước, tam quỷ chín bái, thục gia cư hữu sau đó, sáu túc tam quỷ tam bái. Cha cũng không cần kính, phải một đống ban thưởng, đều là có đôi có cặp chỉ nghe được thái giám giống nhau giống nhau mà nghiệm, thực ra rất là kinh ngạc, Khang Hi là cái tiết kiệm hoàng đế, lúc này, thật là danh ta ca. Bò dậy hơi thấp mặt chẳng hảo, chờ Khang Hi dạy bảo. Khang Hi nói cũng rất đơn giản, đầu tiên là đối tân hôn vợ chồng biểu đạt tốt đẹp mong ước, các ngươi kết tóc làm phu thê, Đương cùng chung chí hướng. Sau đó vẫy tay một cái, Giận nhưng, lại đây." Hoàng thái tử vợ chồng tiến lên, cùng tồn tại ở Khang Hi bảo tòa hạ, làm tân hôn vợ chồng cùng bọn họ huynh đệ gặp mặt. Ấn cổ lễ thúc tẩu không tương thông. Chỉ có ở hai bên tuổi đã rất lớn thời điểm mới có thể tương đối dễ dàng gặp mặt. Tuổi trẻ thời điểm, đó là yêu cầu tránh. Nhưng là, lại là người một nhà, không thể không quen biết. Cho nên liền có như vậy vừa ra. giận thì hận nhất chính là loại này thời điểm, lớn nhỏ có thứ tự gặp gỡ quân thần có khác, hoàn bại, hận đến hắn nha đều mau cắn. Lao ra tử còn ở phía trên nhìn đâu, còn phải hành lễ. Dân nhưng tâm tình trọng lại hảo lên, cười nói đại ca có lễ. Trước hai chữ cũng có chút cắn răng hàm sau cảm giác Thục ra nghiêng lánh một tránh thân mình Xem như chịu hắn nửa lễ Sau đó mới chạm chính thân mình Trên mặt treo tiêu chuẩn thức mỉm cười Đôi tay nhó khăn dao nắm trong người trước Nhất phái thông rong Trong lòng đã cười phiên Vị này anh chồng Thật là Ba khí chắc lộ a. Bằng lương tâm nói Lão đại không xấu Thật không xấu Tương phản có điểm anh khí Nhưng là Như vậy một khuôn mặt Hắn cố tình có thể làm ra Ta thực thô tục. Ta thực vô lễ, ta xem ai đều khó chịu, ai cũng chưa ta tốt. Nhà giàu mới nổi tướng. Nếu không có thái tử thân phận, giận nhưng còn có thể cờ ho cái phiên phiên giai công tử, giận thì không làm đại A-ca, cũng chỉ có thể. Má thượng dính viên giả trí giả cưới con lừa nâng bản tính bộ cái mao nhĩ bộ tự mình thu thuê thổ tài chủ, ái quốc giáo dục phản diện giáo tải kia một loại. Giận thì lược có vừa lòng, lão nhị tức phụ còn man hiểu lễ sao. Lớn lên cũng còn hành, biểu tình cũng không nợ tấu, đáng tiếc hiểu rõ xứng lao nhị như vậy cái hóa, sau đó là lao tam giận chỉ, lao tứ giận chân trở. Những người này tương đối bình thường, một cái mạch văn mười phần, một cái khác cũng là cái bình thường thanh thiếu niên. Chính là vì cái gì lao tứ mặt hình giống nói minh thúc. dựa lỗ thai hắn còn có một chút gây vạ giận chỉ, giận chân nhưng thật ra đối nhị tẩu ấn tượng không xấu, từ diện mạo đi lên xem, tuy rằng chỉ ngắm liếc mắt một cái, cũng biết là ấn tiêu chuẩn tuyển. Khí chất nhưng thật ra thực hảo, nhìn thực thuận mắt. Bình thẳng yên lặng, nhất khó được. Giận chân là cái thực cảm xúc hóa người, cảm thấy ngươi hảo, đó chính là thật tốt. Thật thật ái chi trí chư đầu gối, hận chi binh chư lên đại biểu, lúc này đối nhị tẩu ấn tượng hảo, hắn cả người đều thân thiết lên. Ông tay háo hình móng ngựa đánh đến thập phần dùng sức, thanh âm cũng ở trong phạm vi lộ ra cao hưng tới. Thục ra có điểm không hiểu ra sao, này, là làm sao vậy? Lao ngụ nói nhưng thật ra hắn ngữ, Hoàng Thái Hậu nhắc nhở qua, ai nha nha. Ngươi nhị tẩu là không thể tốt hơn một người. Tính tình cũng hảo, cũng có hương thú, không cần sợ à, nàng sẽ nói mông ngữ, quốc ngữ cũng nói được thực hảo. Ngươi nói hán ngữ cũng đúng, không được liền đổi mông ngữ, nếu là ngươi a mã trước mặt, ngươi nói quốc ngữ được. Dận kỳ giờ khóc giờ cười, tâm nói, ta hiện tại chữ hán là viết không tốt lắm, hán ngữ vẫn là có thể nói. Phi thường tiểu tâm mà thói quen nhìn vị này trong truyền thuyết nhị tẩu liếc mắt một cái, rất có một chút thân thiết cảm giác, cho rằng vị này nhưng thật ra hảo ở chung lao thất, chân cẳng lược có tàn tật, hành động gian xô so người khác động tác muốn chậm một phách, trong lòng có điểm bực, âm thầm cắn răng. giận hữu trên mặt tướng đỏ, giận đường ở phía sau chờ đến tưởng trận trắng mắt, mắt lẽ nhìn qua đi, thực hảo, hắn a mã đang xem hắn nhị tẩu, hắn mượn cơ hội xoay chuyển cổ, bị giận nga chọc một chút, lập tức chặn hảo, đôi mắt lại quay tròn mà nhìn lại, được chứ, hắn nhị ca đã ở trường hắn, giận nhưng đối lao bà biểu hiện là vừa lòng, đối ai đều xử lý sự việc công bằng lão đại sở trường thì thế nào, còn không phải giống nhau, nhìn đến giận đường ở làm việc riêng, đương nhiên muốn đầu đi không vui ánh mắt, giận nhưng nhất tâm nhị dụng, thuộc ra thì tại tiếp tục cùng con số nhóm gặp mặt, lão bát đảo thật là cái văn nhã có lê thiếu niên, lão cửu, châu tròn ngọc sáng, lão mười, ngươi như thế nào gầy, mười ba, mười bốn vẫn là xọt tạ, xuyên qua thật lâu, cho dù biết thanh phổ viên thực không đáng tin cậy, thuộc ra trong đầu vẫn là phản xạ có điều kiện ra như vậy bình, lão đại chuẩn lão nhị trà, lão tam ngốc, lão mời béo. lão tư khốc xoay chuyên tình, lão bát ôn nhuận như ngọc, lão cửu, Nam sinh nữ tướng âm nhu mắt đào hoa tà mị cười, hiệp vương 13, nghĩa khí 14. Càng là ngắn gọn ngôn ngữ, càng có thể làm người nhớ rõ trụ, thuộc ra cứ như vậy nhớ rõ mấy cái đơn giản từ, sau đó bị chấn động. Thiên A. Trừ bỏ lão đại, lão bát, người khác. Chạy như điên thần thú số lượng thêm một cái linh. Khang Hy vẫn luôn ở quan sát, thực hảo, biết lê nghĩa liền hảo không cao ngạo không nóng nảy vì chữ quân chi phi mà không nạo nhân nhưng thật ra tuyển một cái xứng đôi thái tử người khang hi vừa lòng nay một quan tính qua phía dưới muốn đi có hoàng thái hậu tọa chấn địa phương phòng trừng, sẽ có các lộ vây xem quần chúng ở tân hôn vợ chồng thần khởi bái cha mẹ là một kiện làm người vui sướng sự tình vốn dĩ sao từ nhỏ ít bắt đầu sợ hắn trưởng không lớn treo sợ hắn lớn lên không học giỏi sợ hắn có như vậy như vậy thật xấu cho tới bây giờ chẳng những cái gì cái gì đều khá tốt, còn cưới thượng cái tức phụ nhi, quan trọng nhất chính là, thoạt nhìn vợ chồng son nhi còn trôi đến tới, thật tốt chuyện này a, làm phụ mẫu đều hai mắt vui mừng, cảm khái nhi tử trưởng thành, tới rồi giận nhưng nơi này, nhìn chăm chú ánh mắt giảm phân nửa, nhất thời náo nhiệt giảm phân nửa, yên lặng mà, thái tử vợ chồng hai hướng phụng tiên điện mà đi, phụng tiên điện liền ở dục khánh cung cách vách, đại môn sớm đã mở ra, bên trong cũng thu thập đổi mới hoàn toàn, chờ thái tử vợ chồng. Đi lên bậc thang, hướng hậu điện mà đi. Phụng tiên điện phân trước sau điện, ơn chế, phàm ngộ mồng một và ngày rằm, vạn thọ thánh tiết, nguyên đán cập quốc gia quốc khánh trở, đại tế với trước điện, nội liệt thánh liệt sau Giáng sinh, ngày kỵ cập nguyên tiêu, thanh minh, trung nguyên, tiết xuân, giáng, ngày 30 tết ít hôm nữa, với sau điện dân hương hành lễ, phàm thượng huy hiệu, sắc lở, sách phòng, ngự kinh riêng, cây tá, tiết lăng, tuần thú, hồi loan cập chư lễ mừng, đều chi cáo với sau điện. Hai người bọn họ chuyện này, đi phía trước điện đi lại quá long trọng, trực tiếp là hướng hậu điện. Sau điện hiện tại nhà ở còn không tính khẩn trương, bên trong bài vị cũng không nhiều lắm, dẫn nhưng quen cửa quen mẻo mà hướng nhân hiếu hoàng hậu bài vị tiến đến. Thục ra ở hắn phía bên phải lược sau một chút, yên lặng mà đi theo đi. Nơi này tràn ngập một cổ chùa miếu hơi thở, ánh sáng một sợi một sợi mà xuyên thấu qua cửa sổ chiếu đến trong điện chân tường không xa địa phương. Mùa hè, thái dương độ cao rất tiểu Ánh mặt trời vô pháp kéo dài đến càng bên trong, mỗi cái bài vị còn cấp xứng với chăn gối đầu, càng vì này trong phòng gia tăng rồi vài phần huyền bí sắc thái. Thục ra trong lòng dâng lên dị dạng cảm giác, không người lạc vào trong cảnh, là vô pháp tưởng tượng. Đặc biệt, phía trên cung một đống bài vị. Cho dù bên người có giận nhưng, cho dù còn có thái giám cung nữ tùy thời nghe lệnh, cho dù một tiếng tiếp đón là có thể gọi tới một tá thị vệ, vẫn là sẽ đáy lòng thấp hỏng. Phụ tiên điện cũng có trông coi thái giám trở. Sớm đem phải dùng đồ vật chuẩn bị tốt. giận nhưng quỳ xuống, thuộc gia cũng đi theo quỳ. không biết vì cái gì nàng tổng cảm thấy giận nhưng giống như không muốn lại đây. khi sâu một ngụm mang theo hương đến thiêu đốt qua đi khí vị không khí, thuộc gia nhắm mắt lại yên lặng cầu nguyện. ta là ngài con dâu, nghe nói ngài nhi tử không tốt lắm. cái kia ta từng nói hắn hiện tại còn hành. nếu không chúng ta thương lượng một chút thương lượng nội dung còn không có tới kịp nói đi. bên người đã tất tất tác tác mà văng lên. Giận nhưng hắn đứng dậy. Dựa. Ta lời nói mới nói một nửa nhi A. phụng tiên điện không phải khi nào đều có thể tiến vào địa phương A. Tốt xấu làm ta đem nói cho hết lời A. Nhị cô nương, ngài nên đi lên. Ấn quy định ngài liền bái này trong chốc lát, ngài còn muốn gặp Hoàng Thái hậu đâu. Ấn quy định, nhất định phải ở buổi sáng thấy xong trường bối, mới tính cung kính không phải. Thục ra sắc mặt thật không tốt, cùng giận nhưng tôn nhau lên thành cho. Ra cửa, hô hấp tới rồi mới mẹ không khí mới trọng lại cảm thấy tinh thần tốt hơn một chút nhi. Thục ra phi thường tiết nối, nàng rất tưởng cùng nhân hiếu hoàng hậu hảo hảo lao lao. Không phải nàng mê tín, giống mang theo ký ức biến thành cái trẻ con loại chuyện này đều đã xảy ra, đối quái loạn lực thần chuyện như vậy, vẫn là hơi chút bảo trì một chút kính ý sẽ tương đối hảo. Đặc biệt, vị nào là giận nhưng mẹ đẻ, cho dù xuất phát từ đối thân nhân tưởng nghiệm, cũng nên cùng bà bà cầu thông câu thông. Thục ra nhìn lại, chúng ta có rảnh lại nói a, ngài muốn tồn tại nên thật tốt ta. Lại quay lại đầu, ánh mắt tự nhiên sẹt qua giận nhưng mặt, phát hiện hắn như cũ vẻ mặt tà bón. Thẳng đến ra phụng tiên điện toàn bộ kiến trúc đàn đại môn, giận nhưng sắc mặt mới trọng lại hào lên. Thục ra cảm giác được giận nhưng cảm xúc rất suy sút, có điểm chạy chối chết, hoặc là nói gấp không chờ nổi mà nghĩ ra được ý tứ. Thục ra thực không rõ, giận nhưng không nghĩ bái hắn nương sao. Không làm rõ được, tính toán quan sát một thời gian, tìm được thích hợp cơ hội, lại nói bóng nói gió. Lúc này nàng còn không biết, đáy lòng bí ẩn buổi tối là có thể cởi bỏ. Nghe nói là vì tiết kiệm thời gian, hai người thừa bộ liên hướng Ninh Thọ Cung đi. Tới rồi Ninh Thọ Cung trước cửa trường hẻm, giận nhưng trước tiêu đỉnh, xuống đất tới. Thuộc gia theo sau đỡ Hồng Tụ tay cũng xuống dưới, đi lên đi cùng hắn lược sai nửa cái bả vai. Dẫn nhưng vứt tay làm Hồng Tụ tránh ra, đến gần rồi lôi kéo Thục ra tay. Thuộc gia lỗ thai vừa động, giận nhưng cười cười. Sau đó nhỏ giọng nói, tới rồi Hoàng Thái hậu tổ mẫu nơi đó, cùng hắn a mã nơi đó còn bất động. Hãn A mã chấn được, ta cũng ở đây, nơi này dù sao cũng là cung vua, ta không tiện ở lâu. Phi Mâu nhóm sợ đều ở, có lẽ còn có. Đại tàu, chính ngươi để ý chút. Người khác còn hảo, Huệ Phi Mâu nói, ngươi nghe một nửa lẩu một nửa phải. Thục ra sườn mặt đối hắn cười mị đôi mắt, hảo, nghe ngươi. Dẫn nhưng trong lòng kia kêu, kêu một cái hối hận, ta nói, ngươi đừng cười ngây ngô à, vấn đề rất nghiêm trọng, có biết hay không? Sớm biết rằng đêm qua. a, không. Là hôm nay buổi sáng nên cùng nàng nói một câu lợi hại. Người khác thật sự còn hảo, hắn chính là lo lắng Huệ Phi cấp lao bà tiểu khó coi. Tuy nói không đến mức thực quá mức, nhưng là một cái ứng đối không tốt, liền rất hiệt kiếp. Thục ra lại là tưởng, Huệ Phi có thể đem ta thế nào a? Phòng trưng chứ bỏ Hoàng Thái Hậu, người trong thiên hạ đều biết giận thì cùng giận nhưng không đối phó. Nàng muốn thật làm cái gì, ai nhìn không ra tới là vì cái gì a? Liền tính nàng thật nói gì đó. Ta cũng không phải cái gì đều không thể ứng phó ai chỉ cần nàng không thể xé rách mặt, hiệu chết về tay ai còn không nhất định đâu. Thục ra vẻ mặt tự tại, giận nhưng khỏe miệng co giật. Tưởng dưỡng thành thời điểm, hy vọng nàng là một trương giấy trắng, nhưng có đôi khi, lao bà quá không biết nhân gian hiểm ác cũng không tốt lắm. Chờ đuổi tới thời điểm, bên trong đã là một đống người. trừ bỏ Hoàng Thái Hậu, Khang Hy Hậu cung số được với Hảo Toàn tới rồi. Ngoài ra còn có thuận trị thuộc Huệ Phi, Đoan Thuận Phi, này hai cái đều là bác nhị tế cắt đặc thị lại có thuận trị thứ phi bị khang hy sưng là tắc mâu chịu mâu phúc tấn mục khắp đồ thị cấp hoàng tử tuyển thê không các nàng phần vẫn luôn không lộ diện nhi lại là hiện nay không có con gái hoặc là nhi nữ song vong vẫn luôn đều dựa vào hoàng thái hậu ở ninh thọ cung chắc điện niệm phật, lúc này lại là cùng tổ chức thịnh hội tới đại phúc tấn y lìa nhi căn giác la thị cũng tới rồi gương mặt gầy ốm trên mặt làm rất dày phấn nhưng là từ nàng lộ ra tới trên tay vẫn như cũ có thể thấy được cơ sắc đã lộ ra ảm thất bại thực ra trên mặt không hiện Trong lòng nghi hoặc vạn phần, nàng là gặp qua ý Ilya Nhi căn giác La thị, tuy chỉ là số mặt chi duyên, lúc ấy, Ilya Nhi căn giác La thị cũng là cái đoan trang thanh tú thuộc nữ. Hành tung thong dong, lúc này, nàng chính là đem eo rút đến lại thẳng, cũng có vẻ hưu khí vô lực. Lại có các công chúa, cách cách đều ở các công chúa triều phục, cách cách thượng vô quy định chế phục, trang phục lộng lẫy mà thôi. Đại phúc tấn tùy chúng phi né tránh một bên, chờ giận nhưng vợ chồng hành xong lễ. Hoàng thái hậu vui tươi hướng hở, Đối hai người vây tay một cái, đem hai người gọi vào trước mặt, một tay lôi kéo một cái, hảo hảo, nhiều xứng đôi nột. Lại lôi kéo, vừa lúc, một tả một hữu, ngồi nàng hai bên nhi. Hoàng Thái Hậu tả nhìn xem hữu nhìn xem, thả xem thả cười, ta đã có thể ngóng trông ngày này đâu tả xem một cái lại hữu xem một cái, như vậy nhưng hảo đâu. Ta nhưng chờ các ngươi hỉ tin nột. Thục ra ngẩn ra một chút mới phản ứng lại đây nàng nói chính là cái gì, không được tự nhiên mà chịu chịu tay, không chịu động, mặt đỏ. Dận nhưng thoải mái hảo phong nói ngài vừa nói một cái chuẩn hoàng thái hậu cười đến càng đắc ý cùng giận nhưng đánh thương lượng ngươi tất phụ nhi lưu lại cùng ta trò chuyện ngươi có đứng đắn chuyện này liền làm đi đợi chúng ta ta nguyên mâu nguyên dạng mà cho ngươi đưa trở về được không Dận nhưng cười nói toàn nghe ngài lại đối thuộc gia nói ngươi cùng hoàng thái hậu tổ mẫu trò chuyện ta về trước nói xong đứng dậy hướng hoàng thái hậu hành lễ cáo lui thuộc gia vội vàng lên muốn đưa hắn đi ra ngoài dẫn nhưng thấp giọng chặn lại nói Không cần, người thay ta nhiều bồi bồi Hoàng Thái Hậu tổ mẫu cắn răng một cái, gặp nghe không hiểu, trực tiếp hỏi Hoàng Thái Hậu tổ mẫu là có ý tứ gì. Thục ra không thể hiểu được, các nàng nói cái gì, ta có thể nghe không hiểu. Bên tiêu nhi đại công chúa cười nói, ai ra nhà, như vậy một chút liền phân không khai, vợ chồng son nhi thật là đường mật ngọt nào. Thái tử thả yên tâm, một lát liền đem người cho ngài đưa trở về. Nàng là khang hy dưỡng nữ, giận nhưng đối nàng ấn tượng đảo còn hảo, cười cười đi ra ngoài dẫn nhưng một lui, hoàng thái hậu liền lại làm thụt ra ngồi xuống bên người nàng nhi tới nơi này tới cuối cùng là người một nhà hiện giờ ôn hi quý phi đã hoang chư phi minh nếu là đức nghi huệ vinh bốn phi vị phân tối cao nhưng là ai đều biết đồng giai thị hiện tại nhất đến khang hi tâm nàng thực tế đãi ngộ đã là quý phi cấp rõ ràng là đang đợi một cái thích hợp thời điểm nước chảy thành sông liền nhưng sách phong này đây nàng trước nói tiếp nhưng như ngài nguyện nghi phi cười nói cũng không phải là nhắc mãi hảo hai năm Hoàng Thái hậu vây tay, các ngươi còn không có gặp qua. Nhìn xem nhìn xem, chúng ta Thái Tử Phi có phải hay không thực sinh đẹp rất có phúc tướng. Thục Huệ Phi, Đoan Thuật Phi, mục khác đồ thị cũng nghiêm túc quan sát một chút, đều nói, thật là cái có phúc khí. Thục Huệ Phi cùng Hoàng Thái hậu càng thân cận một chút, đối Hoàng Thái hậu nói, ngài ánh mắt thật tốt. Hoàng Thái hậu mừng rỡ, quang ta nói không tính, Hoàng đế nhìn cũng hảo. Lúc này mới định ra tới, ta nghe nói liền an tâm rồi, ai nha, cùng ta tưởng giống nhau đâu. Đoan thuận phi nói, xem thái tử phi bộ Giáng nhi, đảo có chút giống chúng ta thảo nguyên đi lên. Hoàng thái hậu một phép bàn tay, cũng không phải là, nàng ngạch nương chính là tây lô đặc thị đâu. Vinh hiến công chúa cười nói, hoàng thái hậu tổ mẫu cũng thật là, cũng không nói cho chúng ta thái tử phi ai là ai, liền kêu chúng ta làm nhịn. Hoàng thái hậu chớp chớp mắt, ai nha, đã quên. Trọng lại giới thiệu quá, đây là thuộc huệ phi. Ba lâm công chúa, ngươi gặp qua. Vài vị phi mẫu ngươi cũng đều gặp qua. Đúng hay không được với Hảo. Đây là ngươi huệ phi mẫu. Đây là ngươi đại tẩu tử, đây là đại a đầu nàng tự mình tới giới thiệu. Thục gia lập tức liền dậy, muốn nói lên, này mãn trong phòng cũng liền hoàng thái hậu giá trị nàng nhất bái. Mặt khác, cùng thế hệ không nàng tôn quý, trưởng bối sao. Nói khó nghe một chút, phóng tới bên ngoài chính là cái đánh mảnh, nàng ngồi, các nàng đến đứng, nàng ăn, các nàng đến nhìn. Nhưng là, ai làm nhân ra đều có chức danh đâu, vẫn là triều đình chứng thực nhất nhất nhẹn quá, cũng chưa hành đại lễ, hành lễ mà thôi. Cho dù như vậy, cũng không ai dám ngồi ngay ngắn, nghiêng người thân, đáp lễ đáp lễ. Chư trưởng bối cũng có lễ gặp mặt cấp, đơn giản là chút trang sức một loại, đều là nội tạo chi vật. Có đưa năm rơi vòng tay, có đưa hổ lô mặt trang sức, có đưa thạch lưu tây châm. Hoàng thái hậu cũng thật cao hứng mà tặng hai xuyến 18 tử tay xuyến. Tử thương cho sớm nâng đại khay tới, đều là thuộc gia kim chỉ. Cô dâu mới tổng phải cho nhà chồng người chút lễ gặp mặt. Trong cung ngoài cung quy củ không sai biệt lắm, muốn nói có khác biệt, cũng chỉ là đưa thời cơ gì đó. Thục gia cười tủng tỉm mà đối Hoàng Thái Hậu nói, hôm nay ta nhưng chiếm đại tiện nghi lạc, thu nhiều như vậy lễ, ngày mai còn tới có được hay không? Hoàng Thái Hậu ra vẻ bùn xin trạng, ngày mai tới là tới, đồ vật liền không có. thuần Hy công chúa cười nói, chúng ta đây là trước chiếm tiện nghi đâu, các nàng sợ là đến chờ ngày mai mới có thể tới bái kiến Thái Tử Phi, chúng ta liền đuổi kịp. Thục gia hồi lấy cười. Ta đây cũng là chiếm tiện nghi đâu, trước cùng mọi người nhận thức, ngày mai gặp người liền không sợ hãi. Nếu là lập tức thấy đều là người sống, cũng kết đâu. Ôm Hoàng Thái Hậu cánh tay, lão Tổ Tông là ta nhận được, hôm nay lão Tổ Tông lại mang ta nhận nhân nhi, cái này nhi ta nhưng yên tâm. Hoàng Thái Hậu đại hỉ, chính là chính là, ngày mai tái kiến người liền không cần sợ. Lập tức thấy nhiều người như vậy cũng làm khó ngươi, mau cùng ngươi tỉ muội tẩu tử nhiều lời nói chuyện. Kêu biểu tình, là thật sự thực lo lắng, thực kinh hỉ. Phản phất tiết âm lịch về nhà phát hiện vẽ xe đều làm hoàng ưu bọn đầu cơ, đầu cơ trục lợi, sau đó đột nhiên, đồng học nói, ai nha, ta nhiều mua một trường, nhường cho ngươi. Trong lòng mọi người tất cả bất đắc dĩ, hoàng thái hậu lại tới nữa. Đây là thật buồn đâu vẫn là giả ngu đâu. Không đúng, nàng là thật đốc. Đại gia còn phải đi theo nói, thái tử Phi thật là vận khí tốt. Bất quá, thái tử Phi cho người ta cảm giác nhưng thật ra không xấu, đại chọn thời điểm, chư Phi vẫn là gặp qua nàng. Mọi thứ đều tới, người đâu cũng có vẻ hòa thuận khoan nu. Người không thích có vẻ có công kích tính người, như vậy tự nhiên liền sẽ làm người dựng thẳng lên phòng bị chi tâm tới. Cho dù ngươi ấm như mặt trời mới mọc, cũng không thể là mùa hè mặt trời trói trang. Thái tử phi tướng mạo đoan chính, nhìn liền không giống cái chơi tâm nhã người, các ngươi xác định, nói chuyện cũng hòa khí, đai tất cả mọi người có lý, cũng không khoe khoang thân phận. Chẳng sợ lược có không đủ, cũng đương nàng là cô dâu mới, chính trúc chắc tuổi trẻ, đảo cũng bình thường Này chính như một đạo xuân phong, mềm nhẹ thổi qua tới, nhưng thật ra thoải mái. Đáng tiếc, Huệ phi cùng Đại Phúc Tấn hiện tại đang ở đánh bên ngoài cầu lông, liền cảm thấy này tiểu nghiêng phong nhi một trận nhi một trận nhi mà thổi, quá vướng bận nhi. Lại nói tiếp này hai cái vốn cũng không là quá khác biệt người, Bất Đắc Dĩ tại đây hậu cùng hôn lâu rồi, bị quái lực tản phá đến nhiều, tâm lý nhiều ít có chút vặn mẹo, đặc biệt, này quái lực nhiều ít đều cùng giận nhưng có chút quan hệ. Một cái là đại a ca mẹ, một cái là đại á ca la bà cũng không phải là. Thu hại này thâm sao? Huệ phi thầm nghĩ, người nào chiêu người nào nột, có một cái hoàng thái hậu, liền có một cái ngây ngốc thái tử phi. Cười đến ngây ngốc. Y Li Nhi căn giác La thị liền thống khổ đến nhiều, nhớ trước đây, nàng cung giận thì tân hôn, kia cũng là phu sướng phụ tùy, đường mật ngọt nào. Nhưng sau lại, liên tiếp sinh nữ nhi, trước mắt đều sinh bốn cái, thân mình cũng lộng hỏng rồi, trong lòng không khỏi không đau khổ. Nàng cũng là tiểu dưỡng lớn lên, lúc này, nhìn cái hạnh phúc đây mặt hồng quang tân nương, có thể không chịu kích thích sao? Vừa lúc đại gia nói đến thái tử phi vất vả, đức phi nói, sau này muốn xử lý dục khánh cung một đại sạp chuyện này đâu, chính là vất vả. Đến hảo hảo chú ý thân mình, tuổi trẻ thời điểm nhất quan trọng, bằng không tới rồi chúng ta tuổi này, liền cảm thấy thể lực không được. Hoàng thái hậu cũng là tán thành, chính là chính là, ngươi nói rất là. Sau đó chư vị chiều lòng tới, không phải là mượn nói dục khánh cung sự tình phồn đa. Tới phụng một phụng thái tử phi trách nhiệm trọng, địa vị cao." Vinh phi chính nói, "Dục Khánh cung cung nữ thái giám cũng nhiều, nguyên bản chỉ có thủ lĩnh thái giám nhìn, nhưng đại sự nhi nô tải cũng không dám làm chủ, còn muốn làm phiền thái tử. Lúc này có thái tử phi, sự tình liền dễ làm nhiều lạm." Ilya nhí căn giác la thị xong việc tưởng, nàng lúc ấy thật là quỷ sở xoắn đầu, cư nhiên nói, "Là đâu, nghe nói nội vụ phủ đang ở cấp Dục Khánh cung nhị a ca tuyển nhũ mẫu đâu?" Thái tử phi nhưng nghe nói muốn hay không tự mình tuyển xem một chút. Thục ra sửng sốt một chút, nàng là thật không phản ứng lại đây, dục khánh cung nhị a ca, nàng thiếu chút nữa tưởng giận nhưng, còn tưởng đâu, giận nhưng còn không có cái sữa. Đồng Giai Thị đều muốn đánh giảng hòa. Thái tử Phi trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình, không giống sinh khí xấu hổ bộ dáng, nhưng là Lão Đại Tức Phụ nói rốt cuộc là lôi thời A Đồng Giai Thị muốn đánh người, Lão Đại Tức Phụ ngày thường không phải là người như vậy à, tuy rằng gặp mặt không nhiều lắm, cũng là cái biết lễ nghĩa Có biết hay không lê nghĩa, muốn xem đối lập, muốn xem cảnh tượng. Trước kia, mặc kệ nói như thế nào, toàn tử cấm thành liền này một cái hoàng tử phúc tấn, nàng biểu hiện đến lược hảo một chút, cũng không ai nói cái gì. Càng kiêm ý gì nhị căn giác la thị vốn là biểu hiện đến không xấu, hôm nay, thật là cái ngoài ý muốn. Ý gì nhị căn giác la thị lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận, nàng thuần túy là bị kích thích. Ngay hôm qua ban đêm, dẫn thi liền ở phát giận, nói chính là thái tử phi, nàng rõ ràng là đệ mội. Ngươi đảo phải cho nàng chào hỏi y y nhị căn giác la thị cường nói câu, danh phận ở đảng kia đâu, nàng là thái tử phi. Này nhưng thọc tổ hong vò vẽ, dần thì nhớ tới còn có chuyện không dặn dò, bắt đầu ân cần dạy bảo, tuy là muốn gặp lễ, ngươi cũng không cần chân tay co cóng, phải có khí độ. Lấy ra đại tẩu bộ răng tới, không lộ thanh sắc, đem lão nhị tức phụ so đi xuống. Y y nhị căn giác la thị nghe được vượng đầu chứng nào, ai bị như vậy nhắc mãi, còn nói chính là chính mình không thích nghe tức giận đến rắc cũng chưa ngủ ngon, nàng tính tình cũng hảo không được. Buổi sáng lên, y nhi nhĩ căn rắc la thị sát phấn thời điểm tay đều là run. Tựa như người lòng nghi ngờ chính mình béo, như thế nào sưng đều sẽ sẽ cảm thấy trọng, xuyên cái gì quần áo đều sẽ cảm thấy khẩn giống nhau. Y ghi nhĩ căn rắc la thị bản thân bởi vì thân thể quan hệ, sát mặt liền không tốt, càng thêm cảm thấy sát lại nhiều phấn, cũng che không được khó coi màu da. Gặp lại Thái tử Phi cười đến ngây thơ chất phác, một bộ ngây thơ hồn nhiên bộ dáng. Hạnh phúc no đủ thanh thanh thiếu phụ, nàng là thủy mật đảo, ta thành lão cà tím. Ý lìa nhi căn giác la thị lúc này mới bùng nổ. Những người khác cũng ngồi không lớn ở, nay trong phòng thế hệ trước, tiểu đồng lứa phi tử đều biết thái tử phi là tương lai quốc mẫu, mà thái tử hơi có chút rồi rẻ, không cùng nàng đánh hảo quan hệ còn muốn tìm chết sao? Hơn nữa, ai đều không xem trọng đại a ca, làm ầm ĩ nửa ngày, các nữ nhân đương nhiên nhìn ra tới đây là tưởng sinh con vợ cả, nhưng ai biết toàn sinh quê nữ? còn làm thái tử tiên sinh ra nhi tử tới, này chỉ số thông minh, này vật khí. này ngu đần, bùn lột vạn thuế gia đối dụ thân vương đủ hảo, chỉ cần ngươi không làm ở ý, có tiền lệ ở, ngươi, rốt cuộc tưởng làm ở ý cái gì nha? Đại gia ngẫm lại hiện tại niên đại, cửu long có một nửa nhi vẫn là tiểu thí hài nhi, thái tử thánh quyến chính long, lại tân cưới cái gia tộc trải rộng cả nước lão bà, các gia ca mẹ trước mắt còn sinh không dậy nổi đương thánh mẫu hoàng thái hậu hùng tâm tráng trí tới. Trừ bỏ huệ phi cưới lên lưng còn khó leo xuống. Thục ra chớp chớp mắt, bấy mấy năm đặc huấn ban tặng, nàng thực banh được, trong lòng đã sắp bực đã chết, trên mặt còn chỉ là hơi hơi kinh ngạc. Thâm tư thay đổi thật nhanh, ngoài miệng đã nói, là như thế này sao? Ai nha, nếu không phải đại tẩu nói, ta cũng không biết đâu. Đại tẩu còn biết cái gì? Ta mới đến, không hiểu lắm đâu. Biểu tình là như thế chân thành, thục ra lúc này đã bắt đầu cảm kích đại phúc tấn, tuy rằng đã từng có chuẩn bị tâm lý. Nhưng từ tiến cung tới không ai để này cha, nàng đều sắp đã quên. Nếu không có nàng như vậy vừa nhắc nhở, chờ nàng cái này ngạch nương muốn gặp nhi tử thời điểm, trạng thái nếu là còn không có điều chỉnh lại đây, đã có thể không hảo. Ngữ khí cũng càng chân thành, nếu có thể đủ, ta là tất yếu đi. Chúng ta nhị A-ca, không phải ta nhi tử sao. Cũng không biết, chuyện này định rồi không có, có phải hay không nội vụ phủ định hảo, không cho chúng ta quản. Tâm tình mọi người thay đổi rất nhanh, chính lo lắng đâu. Không ngờ thái tử phi cư nhiên toát ra tới như vậy một câu, đúng vậy, hoàn toàn có lý. Đặc biệt, là trên mặt nàng quải biểu tình, phảng phất đang nói thiên là tại thượng, mà là tại hạ giống nhau, như thế thiên kinh địa nghĩa. Trên thực tế, đây cũng là kiện mọi người xem ngày qua kinh mà nghĩa sự tình, hoàn toàn phù hợp thân phận của nàng. Không đợi mọi người lặng im, Hoàng Thái Hậu nói tiếp, cái này có nội vụ phủ tuyển hảo, cấp thái tử tuyển nhũ mẫu thời điểm ta vừa lúc nghe xong một lỗ thai, là cái dạng này trong cung có như vậy hai cái nữ chủ nhân. Nhưng như thế nào là hảo nha? Một cái nói được nghiêm túc, một cái nghe được cẩn thận, còn kiêm thảo luận, một cái cũng liền thôi, một cái khác, như vậy nộn tuổi tác, cũng không cho rằng nàng có thể lão luyện đến tận đây. Đối lập một chút biểu tình, đều thực chân thành, chẳng sợ ở Hoàng Thái Hậu bản sắc biểu diễn dưới, cũng không có làm nổi bật ra Thái Tử Phi là ở làm bộ. Thục ra đâu, trong lòng bàn tính cũng là có một chút, xem láo tứ đối đồng ra thân thiết kính nhi, liền biết Có con vợ lẽ tuyệt không phải kiện không song tột đỉnh sự tình. Lý giáp thị địa vị không cao, lại không phải chỉ có một nhi tử, không phải sao. Nàng không nghĩ đem kia hai hài tử làm cho cùng thân mụ không thân, ít nhất, có thể cùng chính mình quan hệ không tồi. Hoàng Thái Hậu nhưng sung sướng, ai nha, hảo cháu dâu, có khí độ, hoàn toàn phù hợp yêu cầu ai nhìn xem, ta nhìn chúng, nói được đến một hối, làm ra cũng không nhìn lầm. Thục ra cũng thực sung sướng, nhìn Hoàng Thái Hậu sống được nhiều dễ chịu a Đây mới là tốt nhất cách sống, không phải sao Lòng ta là không thoải mái, nhưng thế nào Cũng không thể làm ngươi thống khoái, là Thường thường cười vui, chỉ cần có thiên nhiên Ninh thọ cung gặp mặt là cực sung sướng Cơ hồ sở hữu tham dự hội nghị giả đều yên tâm Mặc kệ phía trước gặp qua thuộc ra Vẫn là gần nghe nói nàng thanh danh Ở nhìn thấy chân nhân lúc sau Đối nàng ấn tượng đều rất là không tồi Mặc kệ có phải hay không thật sự nguyện ý tin tưởng nàng chính là cái hảo ở chung người Ít nhất Cùng nàng nói chuyện tương đối thoải mái. Tại đây trong cung, có này đó là đủ rồi. Mặt mũi thượng chuyện này ngươi có thể làm được, làm đại gia không cách đứng, cũng dễ làm thôi. Dù sao, ta cùng các ngươi hai vợ chồng nhưng không có gì không qua được địa phương. Đương nhiên, ngươi có thể cho rằng nàng là có lòng dạ. Chỉ là tại đây đôi ở thâm cung lăn lộn một, hai mươi năm người xem ra, nếu ngươi không mang thành kiến, một hai phải cho nàng hơn nữa. Cái phúc hắc thuộc tính nói, thái tử phi trên cơ bản đã là bản sắc diễn xuất. Người tài giỏi như thế là khó nhất làm. Ai đều biết này quy định có khi dễ nữ nhân hiểm nghi, thông thường đại gia nghe xong đều sẽ không thoải mái. Nhưng nàng là rất tin muốn đem con vợ lẽ đương nhi tử tới dưỡng, muốn ấn quy củ làm, ngươi liền thật lấy nàng không có biện pháp. Ngươi nói làm nàng nháo tâm nói, nàng ngược lại cảm tạ ngươi nhắc nhở. Xem đại phúc tấn bị nghẹn lại biểu tình cùng Huệ Phi cứng đờ tươi cười, chúng Phi trong lòng thở dài, xem, chết chân. Còn có một chút vui sướng khi người gặp họa ý tứ về sau nên náo nhiệt. Thục gia lúc đầu đương nhiên không thoải mái, lập tức liền nghị thông suốt. Tây lô đặc thị trường trình học không có bạch giáo. Thục gia cảm thấy, dù sao ngươi đến tiếp thu này hai hải tử cùng với nhau đến cương suất lực không lấy lòng, sao không làm này ủy khuất đổi một chút lợi ích thực tế? Liên giống như nhà ngươi lãnh đạo muốn cho ngươi hy sinh nghỉ ngơi thời gian đi tăng ca, không tăng ca phí, không khen ngợi, qua lại tiền xe đều đến chính mình ra, ngươi cần thiết đi. Như vậy, đi đều đi, liền ít đi lại nha lại nhải ít nhất còn có thể bác cái ấn tượng tốt. Tiên đều thanh toán, muốn lại bởi vì chính mình vấn đề mua không được đồ vật, đó chính là cái coi tiền như rác. Hài hòa gia đình gặp mặt sẽ, trên cơ bản đạt tới mong muốn hiệu quả, trừ bỏ, làm đại A ca mẹ cùng Lao bà cùng thái tử Lao bà nhất kiến như cô tái kiến khuyên tâm, cái này khó khăn không khỏi quá lớn một chút. Nói tóm lại, thuộc gia bước đầu đạt thành mục tiêu, mau chóng cùng đại gia quen thuộc lên, tranh thủ lưu cái không tồi ấn tượng. Hoàng Thái hậu vui vẻ sáng sớm thượng. Lúc này cảm thấy mỹ mãn. Với lúc, Ninh Thọ cung cung nữ tới xin chỉ thị, đến đồ ăn sáng thời gian. Hoàng Thái Hậu đối đại gia nói, nháy mắt sáng sớm thượng liền đi qua, đều đến giờ cơm. Làm chúng ta mấy cái lao bả tử trò chuyện, các ngươi có việc nhi đều hồi bãi cơm sáng qua. Hoàng đế nếu sự tỉnh thiếu khả năng liền sắp phiên thẻ bài, hôm nay lại không có lâm chiều, khả năng sẽ phá lệ mau. Lại đối thuộc gia nói, ta đảo tưởng lưu ngươi đâu, nhưng ngươi là tân hôn luôn ngự chi gian cực kỳ hận Ba lâm công chúa cười nói, đúng là đúng là, nhân ra vợ chồng Son Nhi, tân hôn đầu một ngày, thế nào cũng phải gọi nhân ra một đạo ăn cơm nột. Mọi người diễn trong tiếng cười, thuộc ra ửng đỏ gương mặt, cùng mọi người một đạo cáo lui. Người vừa đi, Hoàng Thái Hậu liền hướng thuộc huệ phi cùng đoàn thuận phi hiến vật quý, thế nào? Thế nào? Là cái hảo hài tử. Này hai người tâm nói, ngài lời này nhắc mãi hảo hai năm, từ lúc bắt đầu liền cùng chúng ta nói như thế nào như thế nào hảo, đến bây giờ còn. Bất quá hai người cũng thừa nhận, trước kia nghe thấy Hoàng Thái Hậu nói đi, các nàng còn không như vậy tin tưởng. Mọi người đều biết, Hoàng Thái Hậu e quở chỉ số thông minh tuyệt đối không thể xưng là cao, bị biểu tượng mê hoặc tuyệt không phải không có khả năng sự tình. Hiện tại thấy được, ít nhất ấn tượng đầu tiên thực không tồi, hơn nữa, tương đối thức đại thể, nhìn dáng vẻ đối con vợ lẽ hẳn là cũng sẽ không hư, không phải cái sẽ sinh thị phi người. Vừa lòng, tới rồi các nàng tuổi này, đã trải qua nhiều thế này mưa mưa gió gió cũng chính là nghĩ tới cái an ổn nhật tử mà thôi. Như vậy, rất tốt. Mấy cái lao thái thái lại ở bên nhau nói một hồi nhi nữ kinh, này ba cái trước mắt cũng chưa tiển sinh nhi nữ trên đời, theo như lời, bất quá là khang hy con cái mà thôi. Đoan thuận phi cùng thuộc huệ phi đều theo Hoàng Thái Hậu nói, mừng dỡ Hoàng Thái Hậu lúc lắc, ai nha, sớm kêu cách cách tới, nàng càng không tới. Cái này cách cách chỉ vẫn là tô ma là cô, nàng tuyệt đối là trong cung này lao thư cách, khang hy quốc ngự vỡ lòng lao sư nhưng vẫn thủ vững hạ nhân một phận, cho dù nuôi nấng thập nhị ác ca, cũng vẫn luôn lấy nô tài tự cho mình là, cũng không vượt rào một bước. Hôm nay nên là hoàng gia người thấy thái tử phi, nàng cho dù trong lòng muốn biết thái tử phi là cái cái dạng gì người, cũng nhịn xuống. Hồi hoàng thái hậu, nô tài đãi quá hai ngày thái tử phi vội qua, lại đi cấp chủ tử dập đầu. Cũng bởi vì này phân cẩn thận, nàng tại đây thanh trong cung cực đến Khang hy tôn kính, người chung quanh cũng thực kính trọng nàng. Ba người lại nói một hồi Tô Ma là Cô, Hoàng Thái Hậu đồ ăn sáng dọn xong, Hoàng Thái Hậu liền kéo này hai người cùng nhau ăn cơm, dự bị ăn xong rồi cơm tiếp tục lao. Lao Thái Thái nhóm không có việc gì, khó được náo nhiệt, vừa lúc thoải mái. Cung Phi nhóm tưởng lại là một khác dạng, đại chọn thời điểm các nàng là ở đây, nhưng là Thái Tử Phi người được chọn không khỏi các nàng làm chủ. Lúc ấy nhìn là không tồi, lại cũng lo lắng, thân phận biến đổi, nếu là tính tình cũng thay đổi, liền không thật là khéo. Vốn dĩ sao? Thái tử chính là cái trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát chủ nhân, lễ nghĩa có, chỉ sợ cũng không phải thiệt tình. Nếu là lộng cái khoe khoang thái tử phi tới, đại gia không phát điên cũng đến phát điên. Đồng phi tuyệt không không tin thái tử phi là cùng hoàng thái hậu cùng thuộc tính người, đại chọn phía trước nàng liền gặp qua thái tử phi, thực hiểu chuyện một cái tiểu cô nương. Đại chọn là lúc cũng may mắn tham dự toàn quá trình, nhìn ra được tới, thái tử phi là cái banh được người. Như vậy cũng chỉ có một loại giải thích. Đứa nhỏ này bị trong nhà giáo dưỡng đến quá tiêu chuẩn. Đồng Phi cho rằng chính mình cái này suy đoán còn xem như đáng tin cậy, rốt cuộc. Đại Phúc Tấn ở mới vừa gả cho đại AK thời điểm, cũng là như vậy cẩn thận lại hiểu chuyện. Theo tiểu đạo tin tức, ngày thường còn lừa khuyên đại AK một vài, bất đắc dĩ đại AK không những không nghe đi vào, còn kéo thấp đại Phúc Tấn chỉ số thông minh trình độ. Đồng Phi chính thổn thức, bên người cung nữ liền nhắc nhở, chủ tử, nên thăng dư. Đồng Phi hiện tại còn không có chính thức chức danh. Tuy rằng bình thường vị trí so bốn phi còn muốn thấy được một chút, đại ngộ so bốn phi còn muốn cao một chút, nhưng là chính thức nghi thức như vậy trang bị vẫn là không có. Nàng dung chỉ là tầm thường bộ liễn mà thôi. Tuy rằng tất cả mọi người biết, phía dưới nàng chính là đại gia cấp trên, bất quá, chính thức nhâm mệnh còn không có xuống dưới thời điểm, nàng cũng, cũng chỉ có thể trước tạm chấp nhận chứ. Ngôi ổn, đồng phi duỗi tay sờ sờ mặt, thời gian nột, chính là một con dao giết heo. Đem thái tử phi thức cô dâu mới cấp sinh sôi chém thành đại phúc tấn thức bà thím giả. Trở về muốn tiếp tục bảo dưỡng, còn muốn bảo trì tốt đẹp tâm thái, vàng không. Liên phải tự tìm khó coi. Gia cả là người chi lễ thưởng tướng mạo già rồi, cá tính không thể trở nên không thảo hỷ. Đồng phi quyết định hôm nay nhiều niệm mấy thiên kinh, bảo trì bình thản tâm thái. Đức phi tâm tư liền đơn giản, nàng nhi nữ lại nhiều, chính mình sự tình còn tâm bất quá tới đâu, hà tất vì thái tử cùng đại A ca nhọc lòng. Hôm nay giống như không dùng tới khóa, đem nữ nhi nhóm lánh hồi cùng đi trò chuyện, tống cổ người tiếp Lao Thập Tứ lại đây ăn chút phòng bếp nhỏ làm điểm tâm. Còn có, Lao Tứ muốn cưới vợ, tuy nói có nội vụ phủ xử lý, nàng thế nào cũng muốn cấp tân tức phụ chuẩn bị một chút lễ gặp mặt, chọn vài thiên đều cảm thấy không hài lòng, hôm nay còn muốn lại kiểm tra một chút chính mình vốn riêng. Ngày này, cũng liền đi qua, còn bài đến tràn đầy. Vinh Phi cùng Vinh Hiến công chúa là thân mẫu nữ, vừa lúc, Vinh Hiến công chúa cùng Hoàng Thái Hậu đánh cái báo cáo tiện đường đi xem mẫu thân, được đến cho phép. Tới rồi Vinh Phi nơi đó ngồi định rồi, mẹ con hai người nhìn nhau cười, phùng bắt trà uống trước điểm trà thuật khí. Bọn thái giám cung nữ đã bận rộn khai, mở tiệc tử, phóng ghế chuẩn bị cơm sáng. Mẹ con hai người thực mau liền ăn xong rồi cơm, Vinh Phi nói, ngươi nếu là không có gì đại sự nhi, đơn giản cho ta tham tường một chút, Tam A ca đại sự nhi ta đánh giá cũng không xa. Vinh Hiến công chúa cười nói, ta có thể có cái gì đại sự nhi cho dù có, cũng so ra kém này một cọc. Vinh Phi cùng Đức Phi kỳ thật là này trong cung tối cao sản hai cái phi tử, nhưng là Vinh Phi không có Đức Phi vật khí. Vinh Phi ngũ tử một nữ, sống sót duy Vinh Hiến công chúa cùng tam ca mà mình, mà Đức Phi tam tử tam nữ, hiện có tư AK, 14 AK, hai cái cách cách, tồn tại suất là Vinh Phi gấp hai. Cũng sở dĩ, Vinh Phi đối cận tồn một trai một gái, càng thêm đệ bụng. Lại quan tâm, nàng cũng không phải hoàng hậu, ở hoàng tử hôn sự thượng. Lên tiếng quyền cực kỳ hữu hạn, có khả năng quan tâm. Bất quá là cho hắn thêm điểm thứ gì, lại làm nữ nhi đáp cái tuyến nhìn xem tương lai con dâu ra hiện giờ như thế nào mà mình. Vinh hiến công chúa nói, ngạch nương yên tâm. Bàng Xuân nghe nói là cái thật sự người. Vinh phi vui mừng ra mặt, vẫn luôn nhấp mãi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. ta A ca chủ càng đông nhị sở, nghe nói chờ một trận nhi liền phải một lần nữa dọn dẹp. Ta nơi này vừa lúc còn có hôm kia đến một đôi liên châu bình, nhưng làm bài trí. Ai nha? Lấy cái gì cấp lao tam tức phụ làm lễ gặp mặt đâu Vinh hiến công chúa mỉm cười nghe Lúc này đại gia còn cũng chưa sinh ra Cái kia tâm tư tới Toàn nhìn đại A ca lăn lộn đâu Lăn lộn tới lăn lộn đi Minh Châu còn gọi khang hy cấp triều tàn Khoa nhị khôn còn bị chém thành mạch bản Đáng tiếc lao đại còn không thu tay Hoặc là đã thu không được tay Vinh hiến công chúa biểu môi Dù sao không làm chuyện của nàng nhi các nàng mẫu tử ba người hiện giờ nhật tử Quá đến mười lúc hà tất đi lội nước đủ Nghi Phi so các nàng đều vãn một chân đi, ngũ A.K. là Hoàng Thái Hậu nuôi lớn, trong chốc lát chuẩn muốn tới xem Hoàng Thái Hậu, lúc này nói không chừng đã ở trên đường, nàng vừa lúc ở nơi này liên lạc một chút mẫu tử cảm tình. Ở lâu một trận nhi, cũng là bồi Hoàng Thái Hậu nói một lát lời nói, ở Hoàng Thái Hậu nơi này lưu lại ấn tượng tốt, tuyệt đối không có hại. Kết quả Hoàng Thái Hậu chỉ lo cùng Đoan thuật Phi, thục huệ Phi nói chuyện. Nghi Phi nghĩ nghĩ, quyết định cũng trở về, lão cửu hôm nay cũng không đi học. Không bằng đem hai cái nhi tử đều tiếp nhận tới cho chuyện, tin tưởng ở hiện tại cái này ngày lành, hoàng thượng là sẽ không phản đối. Còn lại vị phân không đủ, hoặc ở này phi điện thờ phụ, hoặc tùy bỉ phi mà trụ, đều các tùy chủ vị, nhưng thật ra không cần lo lắng. Trong đó bát A ca mẹ để liền tương đối khó xử một chút, nàng hiện giờ chỉ là cái quý nhân, là đi theo huệ phi trụ, cho nên nhi tử trên danh nghĩa cũng là huệ phi ở dưỡng. Nói cách khác, thiên nhiên mà bị hoa vào đại á ca nhất phái, nhân sinh như vậy quá bi kịch. Đại Ca đối đầu, đó là thái tử. Vệ quý nhân không ngốc, tự nhiên xem tới được đại Ca cùng thái tử chi gian tranh đấu gay gắt. Muốn nói đâu, phú quý hiểm trung cầu, nếu đầu tư thượng cái tiềm lực cổ, đưa than ngày tuyết, về sau đương nhiên là tiền đồ quang minh. Nhưng là đại Ca rõ ràng không cụ bị tiềm lực cổ tố chất, đi theo như vậy cái ngốc hóa đi theo tương lai hoàng đế làm ở Mỹ, có hảo quả tự ăn sao. Vệ quý nhân buồn rầu đến muốn mệnh. Nàng nhìn ra được tới, Huệ phi bắt đầu đảo không phương diện này ý nghĩ, là sinh sôi kêu đại A ca cùng mình Châu cấp. Xuyết thoáng ra tới. Nàng đi theo Huệ phi trụ thời điểm, đại A ca đã không tính nhỏ, hắn khi còn nhỏ sợ dưỡng không sống ở ngoài cung dưỡng quá một đoạn thời gian, thần hạ phụng hoàng tử, đương nhiên là tận tâm tận lực, tiếp trở về thời điểm, Huệ phi thật là đau hắn đau vô cùng, muốn cái gì cấp cái gì. Hắn lại là Khang Hi trư tử tồn tại lão đại, Khang Hi đối hắn cũng là chỉ ở sau thái tử. Đại A ca tiếp trở về thời điểm, Tam A.K. cũng ở bên ngoài làm đại thần dưỡng, từ A.K. còn không có sinh ra đâu. Trung gian A.K. chưa kịp xếp thứ tự đều treo. Cho nên, lúc ấy trong cung duy nhị trường chú hoàng tử chính là thái tử cùng đại A Ca. Khang Hy đối này hai cái cũng phá lệ hào chút. Có lẽ chính là như vậy Phủng, làm cái này lúc ấy còn nhỏ hài tử trong lòng có ý nghĩ như vậy, chỉ cần hắn muốn, liền có người cấp, hắn muốn, chính là thiên kinh địa nghĩa nên cho hắn. Khi còn nhỏ sở cầu giả tiểu. Muốn cái gì đều có thể được đến thỏa mãn, đương nhiên liền cho rằng, hắn nên được đến tốt nhất. Bất hạnh chính là, tốt nhất ở một người khác trong tay, mà đại A-ca trời sinh liền không học được khiêm tốn, hàm súc. Chờ hắn càng lúc càng lớn, tính toán cũng càng lúc càng lớn thời điểm, chính là đại loạn bắt đầu. Muốn chỉ là như vậy cũng liền thôi, đâm đâm tường, đâm tỉnh rửa cái mặt nên làm gì làm gì đi. Cố tình bên ngoài còn có cái minh châu. Có thể nói, nếu đại A-ca là cái trứng gà, không có gà mái ấp, Nấu chín cũng chính là cái luật chứng, Minh Châu cố tình muốn đi dịu hán. Huệ Phi cũng bị bọn họ dần dần mà làm cho tâm tư lung lay. Nói như thế nào đâu, thời buổi này nữ nhân, bị nhi tử thấy thiên địa nói, một ngày không được hai ngày, hai ngày không được ba ngày, một tháng, một năm. Sợ là ý tưởng cũng không đơn thuần. Vệ quý nhân bắt đầu vì chính mình mẫu tử ai thán. Này nhưng như thế nào là hảo. Đại A Ca cùng phúc toàn tranh quyền sự tình, vệ quý nhân nhân địa lý vị trí quan hệ, Cũng là lược có nghe thấy, càng buồn bực, liền chưa thấy qua ngu như vậy. Chỉ mong chờ bắt ca sớm ngày lại hôn, thành ra lập nghiệp, thiếu chịu lao đại liên lụy cho thỏa đáng. Vệ quý nhân liền trướng mắt đại ca, xuẩn về đến nhà. Hắn là thật gở không phải trang. Muốn cùng thái tử tranh, có thể làm thiên hạ đều nhìn ra được tới. Tin tưởng nào một ngày thái tử bị người che lại bao tải, lão đại tuyệt đối là đại gia trong lòng số một hiểm nghi người. Đều không có người có thể có tư cách cùng hắn song song. Huệ Phi mang theo con dâu hồi cùng, Đại Phúc Tấn có chút lo sợ không yên. Nàng nói chuyện thời điểm liền hối hận, đáng tiếc trên đời liền không có thuốc hối hận bán. Mắt thấy bà bà vừa vào cửa nhi mặt liền lạnh xuống dưới, Đại Phúc Tấn có chút ngượng ngùng. Vệ quý nhân thấy được, quyền đương không biết, vào cửa nhi liền hướng Huệ Phi xin chỉ thị. Huệ chủ tử, nghe nói hôm nay các ga ca đều không cần đi học, đợi chút hứa sẽ đến. Thiên có chút nhiệt, ta. Đi bổ bộ trang. Đại Phúc Tấn tình cảnh, nàng là biết đến. Có biết thì lại thế nào? Nay trong cung, ai có thể làm ai chúa cứu thế đâu? Vệ quý nhân chính mình còn một bụng tâm sự, không chô nói đi. Huệ Phi đang có muốn nói với Đại Phúc Tấn nói, đương nhiên dẫn. Tới rồi Huệ Phi cư trú sau trong điện, Huệ Phi liền tương đối không bảo lưu lại. Trước nói Đại Phúc Tấn, ngươi hôm nay là làm sao vậy? Nói chuyện đều ngắm lại. Đại Phúc Tấn lấp bắp, lại không thể phát hỏa nói, còn không phải ngươi nhi tử phiền. Chỉ có thể cắn răng nhận chính mình sẽ không nói. Huệ Phi làm đại A-ca mẹ đẻ, tự nhiên sẽ không hy vọng thái tử nơi đó quá thông thuận, có vẻ con trai của nàng quá bạch. Nàng kỳ thật cũng đối thái tử không đại hôn liền có hai đối nhì nữ thực khinh thường, tuy nói hoàng gia là không nói này đó, nhưng là... Nhìn xem đại A-ca, phía trước cũng có ấm dường, liền không lộng lớn nhỏ thiết bụng. Có lao bà mới liều mạng sinh, tương đối lên, vẫn là đại A-ca hiểu chuyện nhiều. Chính là... Thái tử Phi nàng cư nhiên không tức giận. Thật là lãng phí thái tử ngớ ngẩn á mẹ chồng nàng dâu tương đối vô ngữ. Thật lâu sau, Huệ Phi nói, ngự y đi nói như thế nào? Người thân mình dưỡng đến thế nào? Lúc này nhất định phải tranh đua một chút, ta còn chờ ôm tôn từ đâu? Đại Phúc Tấn Càng không lời gì để nói. Thục ra hồi dục Khánh Cung thời điểm, đi ngang qua phụng tiên điện, vội gọi người ngừng lại, đi bộ thông qua. Lại mệt, cũng muốn Trang đi xuống. Dẫn nhưng đã ở dục Khánh Cung chờ, hắn sốt ruột, trong lòng cũng lược có bất an. Cho dù cùng cung phi nhóm gặp mặt thiếu, trong lòng cũng không thân cận, cũng không phải đặc biệt kính trọng, hắn vẫn là biết này đó nữ nhân không như vậy lùn. Sợ thục gia đến lúc đó đỉnh không được, liền hồng rồi. Cũng may Hoàng Thái Hậu đối thục gia ấn tượng không tồi, hơn nữa, Hoàng Thái Hậu có thể nói là một loại khác khí tràng cường đại. Hy vọng, thục gia có thể cùng Hoàng Thái Hậu trước sau như một mà hợp ý nghĩ đến Hoàng Thái Hậu, dẫn nhưng lược phóng phóng tâm, hắn nghĩ tới, lúc trước ở Ninh Thọ cũng còn gặp qua thái tử phi một mặt tới, kia một hồi. Thái tử Phi bất động thanh sắc liền hố lao đại tức phụ một phen. Thục ra không nghĩ tới giận nhưng sẽ ở dụ khánh cung chờ, trong lòng cũng là ấm một chút. Sáng sớm thượng thấy như vậy một đống không được đầy đủ là thái độ hữu hảo người sống, còn muốn bảo trì chính mình hình tượng không thể có sơ hở, thể xác và tinh thần đều mệt. Tự 5 điểm rời giường, đã 4 cái giờ. Liền mới ra môn khi còn nhỏ ăn qua một ngụm đồ vật, đã trước tâm dán phía sau lưng. Lúc này thấy cái người quen, trong ánh mắt còn lộ ra điểm quan tâm. Thục ra cái mũi toan một chút, không thể trách nàng yếu ớt, thật sự là này sáng sớm thượng thật là đáng sợ. Thấy Khang Hy, còn có một đống về sau khả năng đem bọn họ hai vợ chồng ngoanh thành cặn bã A-ca. Thục ra trong lòng một phen day dối, loại cảm giác này ở nhìn đến Lao Tư cùng Đức Phi thời điểm, càng mãnh liệt chút. Tích khi tôn hạo làm ca, tích cùng nhữ vì lần, nay cùng nhữ vi thần. Thượng ngươi một chén rượu, lệnh ngươi thỏ vạn xuân. Đối tượng, Tư Mã Viêm. Ngày xưa một vì ngô chủ một vì tấn chủ. Sau lại tư mã viêm nhất thống thiên hạ, tôn hạo thành tù nhân, còn phải bị lấy ra tới triển lãm, làm này các khi, tâm tình như thế nào. Tới rồi giận nhưng nơi này, rõ ràng là tích cùng nhữ vị quân, nay cùng nhữ vi thần. Trên lệnh, cũng quá lớn. Thật là thà rằng bị quan không hẹn, cũng không nghĩ đi ra ngoài mất mặt xấu hổ a Lúc sau lại bị đại phúc tấn hố một câu, thuộc ra tiếp nhận rồi hiện thực, lại cũng không phải như vậy thần thanh khí sảng. Thấy giận nhưng, nhớ tới hắn một đống tiểu lão bà cùng nhi tử. Thật là đâu đầu rót một chậu tuyết thủy, cái gì khỉ mộng đều tỉnh. Nhưng hắn lại ở nàng yếu ớt nhất thời điểm, như vậy ở trong nhà chờ nàng ăn cơm. Trong ánh mắt còn lộ ra quan tâm, còn hỏi, có người làm khó người sao? Thục ra nảy sinh ác độc, gà đều gà cho, còn có cái gì hảo thuyết? Quá ngày lành. Hảo nam nhân đó là dạy dỗ ra tới. Thục ra giơ lên một mặt cười, không có A, mọi người đều rất hòa thuận. Sau đó lại khoe khoang đại gia cấp lễ gặp mặt. Giận nhưng xem nàng sắc mặt, có điểm mệnh. Tổng thể tới nói còn hảo. Cũng yên lòng, cười, thích liền lưu trữ. Này đó bất quá có thể xem mà thôi. Ngày khác được nhàn ngươi đi trong kho nhìn xem. Ta nơi đó thứ tốt nhiều lắm đâu. Dùng bữa bãi. Trong cung cơm một đại đặc điểm. Chính là nhìn phong phú. Ăn lên hương vị lại chỉ là trung bình. Thục ra vừa mệt vừa đói. Lại ăn thật sự hương. Xem đến giận nhưng cũng có muốn ăn. Thực không nói. Ăn xong rồi. Xúc miệng rửa tay. Thục ra có sức lực. Giận nhưng cũng được nhàn. Có tâm tình một câu một câu mà chậm rãi hỏi, ai nói cái gì? Thục ra còn không có ngốc đến cùng giận nhưng cáo trạng, ngươi đại tẩu nói gì đó cái gì? Nhưng bên người nàng đi theo, cũng không ngăn là hồng tụ mấy cái từ trong nhà mang đến nha đầu, nội vụ phủ cho nàng khác xứng bốn cái cung nữ, tổng cộng là 8 danh lạch, ngoài ra còn có 8 thái giám. Lúc này đi ra ngoài thời điểm, nàng mang theo hai cái nhà mình nha đầu, hai cái cung nữ, giận nhưng đem chính mình thái giám còn để lại một cái ở Ninh Phọ Cung. Tiểu Thái giám học lời nói nhất cơ linh, cũng biết nói cái gì nhất có thể thảo chủ tử thích, nhặt dễ nghe. Mọi người khen thái tử phi một câu một câu bối đến rõ ràng, liền ngự khi đều học được rất giống. Dẫn nhưng không chút để ý mà lấy cái nắp bát bát trà phù diệp, huệ phi mẫu cùng đại phúc tấn chưa nói cái gì. Ân, Ánh mắt hướng hồng tụ nơi đó xem, quả nhiên, hồng tụ biểu tình thực không phẫn. Cuối cùng một cái băng ghi âm xoắn ốc tuyến hướng lên trên tiểu, tiểu Thái giám vốn là rũ đầu, lúc này khỏe mắt thượng ngắm. Một cái giật mình, chiêu, giận nhưng xấu hổ, ho khan một tiếng, đối thục ra giải thích, cái kia, cũng là chúng ta nhi tử. Bọn họ đợi lát nữa liền tới cho ngươi dập đầu sau đó tỏ vẻ, nữ nhân kia càng ngày càng không đàng hoàng, khẳng định là cùng lao đại học cái xấu. Này hai vợ chồng, đánh đến cái gì chủ ý khi ta không biết, còn không phải là muốn cướp tiên sinh cái hoàng trưởng tôn sao. Hắn tưởng mở, thục ra trong lòng hát tuyến bằng phần, lao đại, lao đại cái rắm Lão đại đều ăn tám đại hai tiếp thu xã hội chủ nghĩa cải tạo đi. Hiện tại lưu hành đánh hắc. Còn có, ngươi. Cái này giải thích cũng quá. Tiểu thái dám nghĩ nghĩ dứt khoát đem thuộc ra biểu hiện cấp nói, thái tử ra, chúng ta thái tử phi có thể so đại phúc tấn đại khí nhiều. Giận nhưng cao hứng, bất quá. Cho dù hắn một chút cũng không tứ thúc tám công, cũng biết đối lao bà hình như là thật sự không công bằng. Hắn lại không biết như thế nào hống lao bà, cái này, nếu là buổi tối đâu. Nghĩ ai một chút có thể tỉnh lược làm hắn xấu hổ ngôn ngữ, trực tiếp tử hình, hiện tại. Đang ở khó sự khi, chỉ nghe thuộc ra nói, ngươi như thế nào nói như vậy đại tẩu đâu. Ta đang muốn cảm ơn nàng đâu, vẫn là nàng nhắc nhở ta, bằng không ta còn không biết phải cho chúng ta nhị A-ca tuyển nhũ ngô sự đâu. Đến lúc đó nếu là trưởng bối hỏi, ta đắp không được, kia nhưng không ra gì. Một bộ đại tẩu là người tốt bộ dáng. Giận nhưng xem nàng sắc mặt không giống giả bộ, nghiêng đầu hỏi tiểu thái giám, lúc ấy. Đại Phúc Tấn là như thế nào hồi? Tiểu thái dám nuốt nuốt nước miếng, Đại Phúc Tấn nói cái gì đều cũng không nói ra được, vẫn là nghi chủ tử tiếp nói, khen chúng ta thái tử phi đâu. Ngài không thấy huệ chủ tử cùng Đại Phúc Tấn lúc ấy kia sắc mặt. dận nhưng, các nàng là cái dạng này biểu tình sao? Nếu tây lô đặc thị biết nữ nhi biểu hiện, nhất định sẽ phi thường vui mừng. Nàng lo lắng nữ nhi phi ngăn một ngày, ngày hôm qua, trong nhà khách khưa tan đi, nàng liền đem giải quyết tốt hậu quả công tác giao cho con dâu. Chính mình phát ốc Buổi tôi càng là ngủ không được Thạch Văn Bình nói Ngươi đây là Lo lắng nhà chúng ta thuộc ra Tây Lô Đặc Thị đơn giản ngồi dậy Ai nói không phải đâu Ta là thật sự sợ nàng Thạch Văn Bình cũng lo lắng Còn muốn khuyên Thế tử Nàng xưa nay có chủ ý Ngươi không cần nghĩ nhiều Tây Lô Đặc Thị ở trên giường đều có điểm ngồi không được bộ dáng Ngươi không biết Nàng có đôi khi Sẽ Tưởng chút có không có Ta hiểu lắm Thạch Văn Bình cũng lo lắng lên Tây lô đặc thị tưởng chính là, nha đầu này, cái này, động phòng cùng thái tử hợp không hợp đến tới. Hôm nay thấy nhà chồng người khen ngược, chính là. Thái tử đã coi nhi tử, loại này bị khuất, bình thường bá tánh ra cũng không thấy qua. Tà khuê nữ hảo đáng thương. Này, chỉ so vợ kế đãi ngộ hảo một chút thấy được. Đến lúc đó nhưng ngàn vạn đừng mất mặt tử cho người ta nhìn đến A. Thạch văn bình tưởng chính là, nàng không nói lung tung. Tây lô đặc thị rốt cuộc đêm lo lắng nói ra. Như vậy nhưng không lớn thành, biết làm một chuyện nhì, lộng tới trước mắt, thật khó nhận A. Thạch Văn Bình lúc này không nói quy củ như thế hoặc là nàng nên biết làm sao bây giờ, cũng lo lắng lên. Thật muốn đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng, cũng là hoàng gia không phúc hậu. Này nhưng như thế nào hảo? Ngay kế lên, tưởng chờ trong cung tin tức. thẳng đến cơm sáng sau cả nhà tề tụ, mới nhớ tới. Bởi vì thái tử đại hôn, rất nhiều người đều nghỉ, thái tử là thời gian nghỉ kết hôn. Hắn nơi đó là sẽ không có tin tức truyền ra tới. Mà thật ra, bởi vì là tân nương gia, Khang Hy đặc biệt cho phép cho bọn hắn gia nam đi nghỉ. Thạch Văn Bình vợ chồng lại lo lắng lên. Lúc này, thuộc gia đang cùng giận nhưng ngồi ở dục khánh cung trong chính điện, chịu thuộc hạ đầu đâu. Lý Giáp thị cùng Lý Gia thị thả phóng tới một bên, trước dập đầu chính là giận nhưng hai cái nhi tử. Đại A ca 5 tuổi, nhỏ nhỏ gầy gầy, nhìn liền không quá khỏe mạnh, cũng không lớn nói chuyện. Nhị A ca 2 tuổi, nhưng thật ra bù bấm. Hai cái đều là làm bảo mâu ôm từ bảo mâu dập đầu. Giận nhưng trầm mặt, ai dạy như vậy không quý củ. Đương trưởng phạt lũ mẫu, lại làm hai cái nhi tử chính mình bỏ cái đệm thượng cấp thuộc ra dập đầu. Ấu tiểu hài tử luôn là muốn cho nhân tâm mềm mại một chút, thực ra nhìn đến bọn họ thời điểm, kỳ thật là thở phào nhẹ nhõm. Có bọn họ, nàng áp lực liền sẽ tiểu một chút. Nàng đột nhiên ngộ, đại phúc tấn lại kích thích nàng thì thế nào. Việc cấp bách là, làm giận nhưng không cần bị phế bỏ. Mặt khác đều là mây bay á mây bay. Hiện tại trọng điểm là giận nhưng, ngẫm lại xem, nếu là giận nhưng bị phế đi, có đứa con trai cũng là cái bi kịch. Nếu bảo vệ giận nhưng, tái sinh hạ nhi tử, kia mới là vương đạo. Nói nữa, Khang Hy chính là đường 60 năm hoàng đế, thuộc ra cho rằng nếu hắn thiếu sống chút năm đầu, trong lịch sử thái tử có lẽ liền không đến mức bi kịch. Khang Hy là 20 suốt đầu sinh nhi tử, hiện tại giận nhưng 21, nhị, tổng hợp xem ra. Trước sinh ra có hại. Như vậy tưởng tượng, nàng trong lòng thoải mái một chút. Lời nói lại nói đã trở lại, sử thượng phế thái tử là ở đâu một năm tới. Dựa Sách giáo khoa thượng cũng viết. Kia. Từ giờ trở đi liền phải cẩn thận. Thục ra bội phục chính mình, ở như vậy tình hình hạ, còn có thể toát ra cái ngươi quá khứ ta vô pháp thăm dự, ngươi tương lai ta muốn toàn bộ hành trình thăm dự. Nếu đem những lời này cùng trước mắt chắc thất, con vợ lẽ kết hợp lên, giống như tiếp thu khởi bọn họ tới cũng càng dễ dàng. Thục ra như vậy tưởng tượng, nghe được giận nhưng răn dậy nhũ mẫu, càng thoải mái một chút. Chờ hai cái nam hải tử khái xong rồi đầu, nàng theo thường lệ phải cho lễ gặp mặt, vàng bạc quả tử, tiểu vòng tay một loại, sau đó lại vây tay làm cho bọn họ lại đây. Trước làm hồng tụ cấp tá móng tay bộ, đừng hoa bị thương bọn họ. Lúc này mới sở hướng tiểu hải tử tiểu nột mặt. Nhị ca cười ra nước miếng, đại ca có lẽ là thể nhược, tươi cười có vẻ có chút sợ hãi. Thục ra cười hỏi hắn, vài tuổi thích ăn cái gì bắt đầu đọc sách không có nói vài câu đại a ca lược buông ra chút cũng ngồi vài câu đọc từng chữ nhưng thật ra rõ ràng nhị a ca ở thuộc gia bên kia ngồi bắt lấy nàng vá áo nhìn chúng treo ở thuộc gia trên tay một chuỗi sáng lấp lánh tay xuyến giận nhưng nói tiểu tử này như thế nào như vậy đào còn không ôm đi xuống thuộc gia cởi ra tay xuyến cầm đi chơi bãi lại đối bảo mâu nói tiểu hài tử lấy cái gì đều hái hướng trong miệng phóng, nhưng tiểu tâm đừng cứ gọi hắn nước Hai tử ôm đi xuống, đây mới là hai cái chắc thất hành lễ. Khái xong đầu, theo thường lệ là có lễ lấy, thước đầu, trang sức một loại, thuộc gia cấp hai người phân lệ là giống nhau. Sau đó lại có dục khánh cung lớn nhỏ cung nữ, thái giám, cường điệu giới thiệu phân cho thuộc gia bốn cái nha đầu, cùng với dận nhưng tâm phúc thái giám. thuộc gia nhất nhất nhớ ký tên, chuẩn bị rảnh rỗi muốn tới danh sách cẩn thận phân tích. Dận nhưng tâm tình rất kỳ quái, lao bà rộng lượng, hắn đương nhiên là cầu mà không được, bất quá. Lại mơ hổ có một kia khó chịu. Nhìn lễ đều được xong rồi, giận nhưng nói, không có việc gì đều tan bãi, ta cùng thái tử phi muốn nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi, kỳ thật là trò chuyện, nhìn xem đồ vật. Đứng mũi chịu sao chính là khang hy hôm nay ban thưởng. Thục ra nhìn ra được tới, giận nhưng đối này đó không phải quá để ý, bất quá là tống cổ thời gian, hoặc là nói là tìm sự tình làm, làm hai cái ở chung không phải như vậy xấu hổ thôi. Vì thế một đạo xem, giận nhưng tương đối coi trọng, là cái quyền trục ở một đống đồ chơi quý giá trung phá lệ không giống người thường. Rút ra vừa thấy, là khang hi một đạo thư tay, trung tư vũ, sân sân hề. Nghi ngươi con cháu, chân chân hề. Trung tư vũ, hoang hoang hề. Nghi ngươi con cháu, thằng thằng hề. Trung tư vũ, ấp ấp hề. Nghi ngươi con cháu, chập chập hề. Giận nhưng nhìn cười, lại hỏi thục ra, biết nơi này ý tứ sao? Thục ra rất tưởng nói, ngươi đây là chơi lưu manh sao? Lại nhịn, trên mặt cũng nhịn không được đỏ một chút. Giận nhưng không tiếng động mà toát miệng, cùng thuộc ra cùng nhau bài mà đứng, không tự chủ được mà lại đem để tài vòng tới rồi hai cái nhi tử trên người. Cái kia, ngươi đừng quá để ý. Vẫn là lao đại không phúc hậu, quỷ đuổi dường như. Cái kia, ta nhất định đối chúng ta nhi tử hảo. Ngươi đừng nóng giận a, thuộc ra vớt cái chạm khắc ngả voi hộ, nhẹ giọng nói, ta. Là có một chút nhi. Không lớn thoải mái tới. Bất quá. Là con của ngươi, lại đã sinh hạ tới, phải hảo hảo dưỡng bãi. Dẫn nhưng cảm thấy thê tử nói lời nói thật, tâm cũng vớt dán Lời nói cũng nhiều lên, lại mang thuộc ra xem hắn cất chứa. thuộc ra hoảng sợ, nàng của hồi môn, có một đôi sừng tê giác ly, đã là thực độ tốt. Dẫn nhưng nơi này, mô tá, nàng mang theo không ít ngà voi chế phẩm, dù khánh cung dứt khoát liền có ngà voi tịch, còn có nguyên cây điều ra tới ngà voi. Nhìn đến cuối cùng, thuộc ra đã hoàn toàn chết lặng. Dẫn nhưng cười nói, này đó đều là chúng ta. Ngươi nghĩ muốn cái gì chỉ lo lấy a ngô, phải dùng hoặc là thường người, đều tùy ý. Thục gia nghiêng đầu nói, này đó ngày thường đều là ai còn đâu. Ta cũng mang theo chút của hồi môn tới, tuy so không được này đó, tổng muốn chỉnh lý chỉnh lý, đảo cũng có mấy thứ có thể sử dụng. Dẫn nhưng một phép đầu, ta đều đã quên, có lẽ là thủ lĩnh thôi thái giám bãi, đợi chút gọi bọn hắn đem quyển sách báo cho ngươi xem. Ai nha, có ngươi ở, tự nhiên đều về ngươi. Tâm nói, liền này đều có thể quên. Ngươi cũng là ở này đó thượng không quá để bụng người, ai cho ngươi kẹp kiện lòng bảo tiến vào, sợ ngươi cũng không biết đâu. Trình đốn, cần thiết trình đốn, nhưng là, không phải hiện tại. Thục ra nói, này cũng không nổi, dù sao đồ vật đều ở chỗ này, còn có thể chạy. Xem cũng xem qua lạc, thật so với ta những cái đó khá hơn nhiều, chỉ là, có thư sao. Khu, chính là, nhan thời điểm cũng có thể giải buồn nhi. Dẫn nhưng văn hóa trình độ vẫn là rất cao đặc biệt đối với Tây học ở cái này địa phương sưng được với tinh thông. Hắn đầu tiên là cùng thuộc gia nói một chút thư tịch một loại, hai người liền một đạo tới rồi dục khánh cung giận nhưng thư phỏng, lật xem, nhìn đến thê tử trên mặt khiếp sợ biểu tình, giận nhưng trong lòng thống khoái cực kỳ. Hắn tử nhỏ khổ học, công lực tất nhiên là bất phàm, nhưng mà đều là nghe, hoàng thái tử thiên tư thông minh, một loại khích lệ, quá mức, văn chương tiểu cách, đối thượng tân hôn thê tử không hề giữ lại, không kịp che giấu tán thưởng đều đọc xong, tự nhi là ngươi bản thân viết, toàn bộ lại xứng với vội vàng một chút lật xem, lại khoa tay muối chân một chút chữ viết, đôi mắt còn sáng lấp lánh mà nhìn hắn, các loại dấu hiệu cho thấy, xóa hoàng thái tử ba chữ, hắn cũng là thiên tư thông minh, cho dù bị khen rất nhiều hồi, giận nhưng hư vinh tâm vẫn cứ được đến lớn lao thỏa mãn, không giống nhau, thần hạ bọn nô tài khen, cùng nữ tính đối nam tính thưởng thức, là hai loại bất đồng tính chất, giận nhưng một cao hứng, nữ khí cũng phi dương lên tra sát tay, lại khoe khoang chính mình chữ to, viết cầm sắt hỏa mình tê ít gì một chút lão bà. Sau đó hỏi thuộc gia, ngươi đều nhìn cái gì thư đâu? Thuộc gia nói, tả hữu là những cái đó, ta đảo mang theo chút tới, có chút. là trước đây xem qua, lại lật xem thuộc gia của hồi môn, Dẫn nhưng thấy tuyệt đối là cả nước đứng đầu thứ tốt, cũng cảm thấy thuộc gia của hồi môn rất có một chút xem đầu, nhìn tiểu thái giám ôm mấy lượt thư tới, nghe thuộc gia nói, được nhàn, ta tưởng đem phía tây nhà ở. Đổi thành thư phòng, viết viết chữ, nhìn xem thư. Giận nhưng cũng tỏ vẻ tán đồng, đúng là chúng ta cũng hảo thuyết nói chuyện. Vạch chân một quyển sách, thấy trang lót góc trái bên dưới viết nho nhỏ thuộc ra tàng ba chữ, cười như không cười mà cùng thuộc ra kể thai nói nhỏ, cái này là ngươi nhũ danh nhi. Thuộc ra bị hắn cười mau, đại danh nhi, nhũ danh nhi. Không nói cho ngươi. Giận nhưng cười to, nhỏ giọng kêu vài tiếng, thuộc ra thuộc ra thuộc ra. Thuộc ra nói cho chính mình, muốn nhịn xuống. Không thể tấu hắn, đọc sách đọc sách, xem ta danh nhi làm cái gì. giận nhưng lấy thư che mặt cười hảo một trận nhi mới dừng lại tới. Hai người ghé vào một chỗ đọc sách, một bên xem một bên thảo luận. Thục ra bỗng nhiên phát hiện, giận nhưng thật như một, đọc sách cũng là có kiến giải. giận nhưng cũng cảm thấy thê tử tư duy thực chống trải, hắn còn không có cùng một nữ nhân nói chuyện phiếm có thể nói chuyện phiếm như vậy thông khoái. Thái tử ra, ngay cùng cái nào nữ nhân cùng nhau đọc quá thư a Không phải này một cái sao? Phải nói, hai người ở chung là hài hòa. Dẫn nhưng là cao hứng, hắn vốn chính là cái cô đơn người, thân phận quyết định hắn tịch mịch. Nếu muốn vui sướng mà nói chuyện, phải tìm một thân phận địa vị tương đương, lại trí thu hợp nhau. Thuộc quan, nô bộc không người dám cùng hắn nói như vậy lời nói, cho dù tắc ngạch đồ cũng là theo, Hứng, ai cùng hắn ở bên nhau, tự nhiên liền đem chính mình phóng thấp một cái bậc thang cùng hắn nói chuyện. Nói được vui sướng, Khang Hy coi như một cái, nhưng là hắn có quá nhiều quốc sự phải làm có quá nhiều thể bài muốn phiên, có cái Lão Bà thật không sai, thê giả thể cũng, trên danh nghĩa địa vị là bình đẳng. rất nhiều lời nói cũng là có thể nói, nói nữa, Phu Thê là thiên nhiên đồng minh, ích lợi nhất trí, rất nhiều thậm chí cùng Khang Hi đều không thể lời nói, Lão Đại là cái vương bắt đản một loại, đều có thể cùng Lão Bà nói. nếu là Lão Bà lại thức thời, không sụ mặt khuyên can, ngài cùng Đại Á Ca là huynh đệ, muốn hòa thuận, liền càng tốt. hơn nữa, hắn Lão Bà nói được thật tốt ta. Đừng nghe bọn nô tài nói bậy, đại tẩu không làm khó ta a liền tính làm khó. Không đến mức bãi. Chiếu hắn nói, không biết vì cái gì, còn không phải đại tẩu sắc mặt không tốt. Rốt cuộc là vì cái gì đâu. Chẳng lẽ là thân mình không tốt. Muốn hay không đưa chút dược liệu đi biểu biểu tâm ý. Giận nhưng cảm thấy thực thông thuận, này lao bà quá đáng yêu, bất chi bất giác, làm người phun một lu huyết, Cho nên nói, cho dù ngươi là cái bê tê, nếu đối phương vặn vẹo độ cùng cùng hảo cùng ngươi tương hợp. Các ngươi cũng sẽ trở thành một đôi làm người trợn mắt há hốc mồm không thể hiểu được hòa thuận tình lữ. Nhìn giận nhưng cười vui mặt, thực ra cảm thấy trang thiên nhiên cũng đáng. Phu thê ở chung, mấu chốt là định ra nhạc dạo. Nàng tuyệt đối tin tưởng, hắn cũng không phải sinh hạ tới chính là cái ma đầu. Hắn cảm thấy hài hòa, chỉ cần ngươi làm được không sai biệt lắm, hắn liền sẽ tự động vì ngươi tìm giải thích, sau đó liền thật sự hài hòa. Chính là, hắn lại như thế nào thay đổi dần thành cha. Này thật là cái hảo vấn đề. Hai người vẫn luôn nói đến cơm chiều thời gian, ăn xong rồi, cầm đèn, tán gấu. Thục gia thư đã dọn một ít ở tây sao gian, tư của hồi môn cũng nhảy ra án thư chờ tới mang lên. Thái tử ra lệnh một tiếng, nhanh nhẹn mà đều đủ. Hai người sau khi ăn xong đứng, giận nhưng nhắm mắt lại, rút ra một quyển tới, là đường thơ. Này nhị vị, ước định, tùy tay chịu một quyển sách, niệm thượng câu, khảo hạ câu, chỉ khảo bối công. Nguyên nhân gây ra là nói lên học tập. Dẫn nhưng nói hắn bối 120 biến vân vân. Thục ra nói, náo loạn nửa ngày, nguyên lai like là thật sự. Bọn họ nói trong cung đọc sách pháp môn thời điểm, ta còn không tin. Ta cũng bối quá. Liên như vậy khảo so thượng. Lúc này chịu chính là, du tử ngâm. Chọc đến giận nhưng đau chân. Thục ra vẫn luôn muốn hỏi, ngươi buổi sáng như thế nào ở phụng tiên điện không cao hứng đâu. Ta tưởng cùng ngạch nương trò chuyện, không phải bị một đống người vây quanh cùng dối gỗ dường như. giận nhưng oán hận mà. Hai tay ở không trung múa may lên, không cần bọn họ nhắc nhở, ta cũng biết. Ta là ngạch nương lấy mệnh đổi lấy. Ta cảm kích ta ngạch nương, không cần bọn họ nhắc mãi. Nói nửa ngày, tổng giác là trong ấm trà nấu sủi cảo, đảo không ra. Thục ra tiến lên một bước, bắt lấy hắn tay, vô về hắn bối nói, ta biết ta đều biết, vốn dĩ. Người đều có thể nghĩ đến, vốn dĩ. Là mẫu tử gian sự. Không cần nhắc nhở thiên tính. Hiện giờ, trong lòng vết sẹo. Mỗi khi nhảy ra tới lại sẽ đến máu tươi đầm địa. Ngươi chỉ là chán ghét bị lấy ra tới nói chuyện này. Thục ra thực lý giải giận nhưng, loại cảm giác này, liền đi theo ngươi lãnh kia đổ bỏ học đồng dường như. Đại khái là 20 cuối thế kỷ, thế kỷ 21 mút sơ, hơi chút trải qua quá kia đoạn thời gian người đều khả năng sẽ có ấn tượng, mổ mộ từ thiện đơn vị hoặc là cá nhân, đến trong trường học đi giúp đỡ nghèo khó học sinh. Rõ ràng là chuyện tốt, kết quả đâu? Tiền là cho cho người ta một cái phong thư hoặc là gì đó, sau đó hợp cái ảnh cũng không phải không thể. Nhất vô sỉ chính là lộng một đống áo thun, mặt trên viết ý tí thí thiện tâm quyên tặng một loại tự. Sau đó làm người bài bài trạng chụp ảnh, người hảo tâm đứng ở trung gian, mặt cười đến giống đoá đại quốc hoa. Còn có một loại quên quần áo mùa đông, áo lông vũ mặt trái nhi ấn ít tí thí thiện tâm quyên tặng. Ngày mùa đông, không khác giữ ấm quần áo, xuyên là không mặc. Thanh thiếu niên đang ở ra mặt mỏng thời điểm, cảm giác này tấm tắc. Giống như khất cái, bán đứng tự tôn, sướng một khúc làn điệu hoa xét linh dụng, đến lao ra thái thái mấy cái tiền thưởng. Nghe nói, người không phát đạt thời điểm, cường điệu tự tôn là vô dụng, bất quá. Khốn khổ thời điểm lấy tự tôn đổi tiền người, tâm lý thượng điểm mấu chốt cũng thật không phải dễ dàng quá. Ta là thiếu tiền, người là giúp ta, nhưng, lời nói thật không phải nói như vậy, chuyện này cũng không phải như vậy làm. Không phải nói thiện tâm không nên bị khen ngợi, mà là loại này. Thực vi diệu cá nhân làm tốt sự, nếu là vì lương tâm, liền không nên làm tiếp thu giả năn kham. quên tiền chỉ là chỉ mình thân là xã hội một phần tử trách nhiệm, mà không phải vì huyên tình yêu. Cho nên nói, cần công giúp học tập a, giúp học tập cho vay a gì đó, tuyệt đối là có loại xã hội một đại tiến bộ. hoặc là thiết lập quỹ a, ngươi xin, ta cho, chỉ là tận một phần tâm. Như vậy ra tới người lại lấy đồng dạng phương thức hồi quỹ xã hội mới là tốt tuần hoàn. Cùng lý, giận nhưng muốn chính là. Đến hắn nói ra, rõ ràng chính hắn cũng sẽ nghĩ đến. Tỷ như ăn sinh nhật, cùng ngày muốn trước bái nhân hiếu hoàng hậu, sau đó trở về chịu hạ. Nếu là hắn nói ra, hắn trong lòng sẽ dễ chịu rất nhiều, là hắn nghĩ hắn ngạc nương. Nếu bị cố định đã chết, trở thành chế độ, hắn sẽ vạn phần nghẹn quất, còn không thể kháng nghị. Giận nhưng nghe song phi thường chi kỷ, trở tay ôm lấy kết hôn lúc sau mới biết được nhân ra gọi là gì lao bà, ôm thật chặt. Đem người ôm cái đầy cõi lòng, giận nhưng trong lòng kiên định nhiều. Hoàn ở sau lưng song sau cũng làm hắn tâm bình tĩnh một ít. Phía sau song sau còn ở nhẹ vỗ về hàn mối, thực thoải mái. Dẫn nhưng thích như vậy cảm giác, lại cọ cọ trong lòng ngực người, hai tay buộc chặt lại thả lỏng lại buộc chặt, cảm vừa lúc gác ở thuộc ra cổ, thoải mái mà lại cọ vài hạ. Trong phòng ánh nến ấm áp, Thái tử phi trụ địa phương, cho dù là mùa hè để phòng chống gió hạ nhiệt độ công tác cũng làm đến đỉnh đến vị. Dẫn nhưng ôm người hoàn toàn không có đã chịu tự nhiên điều kiện ảnh hưởng, hết thể phát sinh đến như thế tự nhiên. Ôm nàng, nàng lại là hắn thê tử, danh chính ngôn thuận, một nghiêng đầu, liền nhìn đến một đoạn tuyết trắng phấn nộn cổ, đương nhiên mà miệng mấp máy hai hạ liền dán đi lên. Dẫn nhưng sinh hoạt tự gánh vác năng lực hẳn là không kém, ít nhất hắn sẽ thổi quần áo, thuộc ra dùng nàng nhiệt đến phát trướng đầu tưởng. Ra ngoài, hồng tụ cùng trong cung sưng cấp thái tử phi cung nữ tu nhiễu nghiêng thai nghe xong một trận nhi lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều phát hiện đối phương hai má thấu hồng, hai người ánh mắt một giao hội, lại đều né tránh. Trong tình huống bình thường, đánh vỡ xấu hổ cục diện, một tiếng ho khan là cái không tồi lựa chọn, nhưng là không thích hợp trước mắt. Tú nữu tâm nói, ta tốt xấu là ở trong cung, hẳn là lao thành chút. Đỏ mặt, nương nhấp miệng động tác điều chỉnh một chút trạng thái, cấp hồng tụ đưa mắt ra hiệu. Với vặn, hồng tụ suy nghĩ, ta tốt xấu là chúng ta chủ tử mang lại đây của hồi môn tâm phúc, tổng không thể ở ngươi trước mặt dù rẻ, cung cấp tú nữu đưa mắt ra hiệu. Bốn mắt nhìn nhau, đặt thành chung nhận thức. Hai người lén lút thối lui đến thư gian cùng minh gian tương liên cửa, tú nữu đánh cái thủ thế, bên ngoài thô sử cùng nữ vừa thấy, liền biết hôm nay lại là nghỉ ngơi, vội đi chuẩn bị dụng cụ rửa mặt. Hồng tụ cùng tú nữu hai cái mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chờ. Tân hôn vợ chồng đến thừa nhận, động phòng loại chuyện này, phối hợp độ càng cao, được đến vui sướng cũng càng cao. Bên ngoài chờ người cũng càng vất vả. Thục ra khôi phục bình tĩnh thời điểm, giận nhưng còn ghé vào nàng trong lòng ngực, hai người đều thấm mồ hôi. Thục ra cả người vô lực, câu được câu không rối tay phổi đi giận nhưng đầu cùng phía sau lưng, giận nhưng thoải mái đến lại cọ một hồi. qua một trận nhi, giận nhưng mới miễn cưỡng dịch nửa cái thân vị, nửa thân mình còn đè nặng, thực hưởng thụ loại cảm giác này. Thục ra thấy hắn động, cũng ngừng tay, có chút do dự. phía dưới, muốn làm cái gì đâu, thỉnh hắn mượt mà một chút. giận nhưng bất mãn mà lấy cái mũi hừ hai tiếng, thục ra phản xạ tính mà vô vô hàn mũi, hắn lại không hừ. Thục Gia đột nhiên có một loại thực vớ vẩn cảm giác, gia hỏa này giống như đại hình khuyển khoa động vật, thí dụ như kim mao. Vô đến cánh tay đều toàn, giận nhưng mới lười biến mà, đại phát thiện tâm mà đem trọng lượng toàn rời đi. Thục Gia tâm nói, này tính chuyện gì nhi a? Hứng bảo bảo ngủ. Không lống ngủ a. Ai trên người dính hồ hồ. Ngày hôm qua cũng là. Đỏ mặt lên, ngày hôm qua so hôm nay mệt đến nhiều, cho nên trực tiếp ngủ, kia hiện tại đâu? Giận nhưng bắt lấy Thục ra tay. Một cây đầu ngón tay một cây đầu ngón tay mà sờ soạn, lại kéo đến trước mắt, tinh tế mà xem. Bảo dưỡng rất khá một đôi tay, làn da trắng nõn, ngón tay thon dài, móng tay cũng tu bổ thật sự mượt mà. Như người giống nhau, nhu hòa mà không bén nhọn. Đặt ở bên miệng hôn hôn, mới dương giọng gọi người. Bên ngoài từ hồng tụ, tú nỉu thẳng đến nấu nước nâng thủy thô sử cung nữ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hồng tụ tú nỉu, ai nha, thái tử ở chủ tử trong phòng qua đêm là chuyện tốt, bất quá. Hợp với hai ngày không thu thập liền ngủ, cái này, ảnh hưởng không tốt lắm. Một ngày liền hảo một ngày liền hảo, Nga, ha ha ha ha. Chúng, ma ơi, rốt cuộc không cần lại chờ một đêm. Thủy thực mô liền nâng tiến vào, thuộc ra vừa thấy, tất cả đều là nữ nhân. Đến, đây là quy củ, nghe nói, vào đêm lúc sau thái giám là không được nhập nữ chủ tử phòng. Có cái gì, toàn đến cung nữ tới làm. Hai người khoác áo xuống đất, giận nhưng vẻ mặt thản nhiên. Vươn tay phải tưởng kéo thê từ tay, lại rụt trở về. Có điểm xấu hổ, tay phải thành quyền để ở môi hạ ho khan một tiếng, khu cụ, người đâu. Thục ra vẫn có một chút biệt hữu giận nhưng dối tay lại đây thời điểm, nàng nhị thượng nóng lên, nhìn đến giận nhưng kia ra vẻ chấn định động tác lúc sau, một chút khẩn trương cảm lập tức bay hơn phân nửa, gia hòa này. Thủy tới, hai người tách ra tới tẩy, các có một đống người hầu hạ. Tại đây loại trong hoàn cảnh, tưởng tẩy lên ương tắm đường học yêu cầu khiêu chiến một chút chính mình nhận chi điểm mấu chốt. Nghe cách đó không xa truyền đến tiếng nước, thuộc gia nâng lên một phen thủy bắt đến trên mặt, lúc này mới có một chút chân thật cảm giác. Hồng tụ cầm mướp gương nhưng cho nàng nhẹ nhàng mà xoa tẩy trên người, trên mặt còn mang theo ý cười, liên tiếp cấp thuộc gia đưa mắt ra hiệu, làm tốt lắm. Thục gia khỏe miệng vừa kéo. Bởi vì bên cạnh còn có một vị ở tẩy, thuộc gia cũng không có cọ sát, tẩy xong ra tới, vừa lúc, giận nhưng cũng phủ thêm quần áo. Chúng cung nữ đem thau tắm nâng đi ra ngoài, lại có cấp trong phòng thêm ba người tiến vào, lại đem trên mặt đất vệt nước mà sạch sẽ. Đều là huấn luyện có tố, nhẹ lấy nhẹ phóng, sợ quá yếu chủ tử. Chủ tử căn bản không công phu phản ứng các nàng, thái tử ra thuận tay một quyển, đem thái tử phi tay liền kéo lên, hai người đồng loạt vào nội thất. Hồng tụ cùng tú Nữu Tệ tiến lên một bước, một người nắm lấy một phiến môn, ở bọn họ sau lưng giữ cửa cấp mang lên. Đang ở thu thập các cung nữ ánh mắt bay loạn một chút lại đều cúi đầu tiếp tục thu thập trong phòng rất mát mẻ hai người ở một chỗ ngủ cũng không dễ thậm chí còn có thể đắp lên chăn mỏng tử không ra hãn giận nhưng làm vô tình trạng đem thuộc da tẽ đến nội sườn chăn lôi kéo chăn phía dưới liền lại ôm lấy thuộc da ân như vậy cảm giác thực không xấu lại cọ một chút hắn là cảm thấy bị người vớt rất thoải mái nhưng là lại xấu hổ đối lao bà nói thẳng kia cái gì sờ nữa một chút được không tiểu thư khuê các lao bà Động phòng thời điểm hợp phách đã là ngoài ý muốn chi hỉ, lúc này nhắc lại ra như vậy lưu manh yêu cầu, có thể hay không bị hử. Thục ra bị hắn cỏ vài hạ, còn tưởng rằng hắn có chuyện gì như đâu, lúc này nói cái gì hảo đâu. Vẫn là. Chờ hắn mở miệng. Dùng tứ chi ngôn ngữ lược làm thiện ý tỏ vẻ, cổ vũ hắn trước nói hảo. Bên trái cánh tay bị ôm, chỉ phải lược sơn đứng dậy tới, rồi Lưu cánh tay vô vô giận nhưng ôm nàng cánh tay cánh tay. Ngoài ý muốn, thành thật. Cái này. Hắn không phải là có trong truyền thuyết làn da đói khát trứng, một từ nhỏ khuyết thiếu hô hiếm hài tử, thông thường sẽ như vậy. Làm một cái sáu tuổi, nhà trẻ tốt nghiệp ban tuổi tác, liền dọn ra tới một mình cư trú người, có này tật xấu, tựa hồ cũng rất bình thường. Thục ra tay tiếp tục trèo đèo lội suối, sơ đến giận nhưng phía sau lưng thượng càng thành thật. Đôi mắt đã nhắm lại, miệng động hai hạ, thoải mái mà phun ra hai cái hàm hồ âm tiết, hắn thật giống chỉ khiển khoa động vật. Câu được câu không bố vẻ, hai người chìm vào giấc ngủ. Tân hôn vợ chồng ngủ thật sự hương, lão phu lão thê cũng quá đến không tồi. Hôm nay bị phiên thẻ bài chính là đồng giai thị, buổi chiều liền thu thập trở chứ. Thiên sát hắc, Khang Hy phê xong rồi sổ con, cùng đồng gia thị nhàn thoại, ngôn ngữ gian tự nhiên là đối tân cưới con dâu rất chú ý. Đồng giai thị cười nói, chúc mừng vạn tuế gia, giai nhi giai phụ. Khang Hy xem nàng, nói như thế nào? Đồng giai thị chỉ nói, chúng ta thái tử gia tự không cần phải nói, thái tử phi cũng là cái hảo tức phụ đâu. Hôm nay buổi sáng, một đạo nhi đến ninh thọ cùng, xa xem gần xem, một đôi bích nhân. Muốn nói Thái tử Phi cũng thật làm cho người ta thích, mãn trong phòng thấy nàng liền không co không cười đây là nói thật, có ai sẽ cho Thái tử Phi sắc mặt xem đâu. Huệ Phi đều phải làm thân thiết trạng, kim chỉ cũng là cực hảo, nô tài còn phải hai dạng nhi đâu. Đến nỗi đại phúc tấn nói sai, đó là một chữ cũng chưa đề. Đối Thái tử Phi ấn tượng hảo, vì nàng nói hai câu lời hay, đương nhiên là tình lý bên trong. Lại cũng không đáng thế nàng đi cáo đại phúc tấn trạng không phải. Ngầm đầu không thấy túi đầu thấy, chuyển tới Khang Hy lô thai, đại phúc tấn nếu là thảo không hảo, đại A ca nơi đó sợ không cần ghi hận thượng chính mình. Nói nữa, như vậy đông gia trường tây gia đoàn nói, cấp hoàng đế lưu lại nàng là cái bắt quái phần tử ấn tượng, tuyệt đối là không có lời. Đẩy miệng lưới thị phi tuyệt không phải cái gì hảo thanh danh. Khang Hy đại duyệt, con tưởng rằng một nhà hòa thuận vui vẻ đâu, thật tốt a Tâm tình một hảo. Đêm nay quá đến cũng phá lệ thông thuận. Mặt khác một đôi sen vào tân hôn vợ chồng cùng Lao Phu lão Thê Trì Gian, liền không như vậy tốt đẹp. Đại A Ca hôm nay tâm tình tuyệt không thể xưng là hảo. Cấp đệ tức phụ hành lễ, tuy rằng không phải đại lễ, cũng là hướng hắn trong lòng miệng vết thương thượng sái mới hành vi. Cũng may Thái Tử Phi đủ có ánh mắt, đối hắn còn rất lễ phép, lúc này mới làm tâm tình của hắn lược tốt hơn một chút. Gia đình gặp mặt sẽ sau khi kết thúc, Lao Bát đi theo hắn một đạo đi Huệ Phi nơi đó làm tâm tình của hắn lại tốt hơn một chút. Thế nào, cũng là có cái huynh đệ đi theo hắn không phải. Tới rồi Huệ Phi sở cư chỗ, lao bát đi theo hắn một đạo cấp Huệ Phi thỉnh an. Huệ Phi bị lễ, liền tống cổ bắt ca mẫu tử đi nói chuyện. Dận tử trong lòng kinh ngạc, nhanh như vậy liền cho đi. Đảo không phải nói Huệ Phi sẽ làm khó bọn họ mẫu tử gặp mặt, mà là Huệ Phi đối hắn vẫn là tận tâm tận lực, vì biểu hiện chính mình làm giận tự tại hậu cung người giám hộ vẫn là thực tận trước tận trách. Nàng thông thường đều sẽ lại nhiều nhắc mãi hảo một trận nhi, ăn đến thế nào, trụ đến thế nào, thái giám thành thật không thành thật, vân vân. Hôm nay như vậy, vật khác thường tức vì yêu. Nương cáo lui cơ hội, dẫn tự ở lâu thần nhìn thoáng qua huệ phi, không thấy ra cái gì quá lớn khác thường tới. Nhưng thật ra rời khỏi tới thời điểm, tựa hồ ngắm đến minh gian cùng thứ gian chi gian treo màn tre sau có một bóng hình, trên mặt đất lộ ra một đoạn chậu hoa đế bạch cùng. Này trong cung có tư cách như vậy xuyên người cũng không rất nhiều. Lại kết hợp sự tình hôm nay, dân tự thầm nghĩ, đây là đại tẩu. Chẳng lẽ, muốn nói thái tử phi nói cái gì? Ý niệm chợt lóe mà qua, chạy tới hỏi hắn mẹ đẻ. Vệ quý nhân thở dài nói, tả hưu bất quá là như vậy một trường một đoạn một phen hôm nay phát sinh sự tình nói, nàng cùng nhi tử tiếp xúc còn không bằng huệ phi nhiều, vị phân lại không cao, cũng không thể bày ra mẫu thân cái giá tới hơn hắn, chỉ có thể huyền chuyển nhắc nhở, đại ác ca hai vợ chồng, không quá thông minh, dân tự hiểu ý trong lòng lại có chút phát khổ, ai kêu hắn là dưỡng ở huệ phi danh nghĩa đâu, cái này đại ca xác thật chẳng ra gì, nguyên tưởng rằng đại tẩu sẽ hảo chút, nàng cũng xác thật không xấu, hiện giờ tới cái thái tử phi, nàng liền trận cước đại loạn, tấm tắc, lão đại, không đáng tin cậy a, hắn đến vì chính mình chuẩn bị một vài, bên kia huệ phi đem đại phúc tấn cũng kêu lên, đối giận thì cũng giản lược nói ở ninh thọ cung sự tình, dân thí hỏi thái tử phi không thất tố, huệ phi mày nhảy dựng Thái tử Phi không thất thố, đảo có vẻ ngươi tức phụ thất thố. Các ngươi hai vợ chồng là nghĩ như thế nào? Xem giận thì bộ dáng, đại khái là cảm thấy đại phúc tân nói đúng, Huệ Phi muốn đánh người, đem tâm tư đều cho ta phong chính. Còn có, lời này có thể làm cho nhiều người như vậy nói sao? Nói chuyện đều không chọn thời điểm nhi. Dận thì hiểu ra, đúng đúng đúng, đến chị em dâu tán gâu thời điểm. Huệ Phi đỡ chán, các nữ nhân chuyện này, ngươi đừng trộn lẫn. Ngươi không hiểu. Ngươi hảo hảo ban sai mới là đứng đắn nhịn không được lại bỏ thêm một câu, nhanh lên nhi kêu ta bế lên tôn tử mới là đứng đắn. Vợ chồng hai người lĩnh mệnh mà đi. giận thì gấp gáp cảm cũng tăng lên, hắn đương nhiên mà coi thường giận nhưng phương pháp. Có lẽ là bởi vì tuổi nhỏ dưỡng ở ngoài cung nguyên nhân, nhìn đến chính là, vợ cả vào cửa trước có hài tử là không cho vợ cả mặt mũi. Cho nên hắn khắc chế chính mình, chú ý không lưu thứ tử thứ nữ cấp thê tử khó coi. Sau lại lại thêm một chút chính trị nguyên nhân. Bước thiết mà muốn cho thế tử tiên sinh đứa con trai tới. Mắt thấy thái tử con vợ lẽ sinh ra tới, chính thế cũng cưới, hắn lại là vẫn luôn sinh nữ nhi, trong lòng khó tránh khỏi có chút hoảng loạn. Đại Phúc Tấn cũng thực sốt ruột. Bốn cái khuê nữ. Mới vừa thành thân lúc ấy, đại A ca đái nàng là thật không sai, hơn nữa cho tới nay chỉ có nàng ở sinh rủ, liền này một cái, mặc kệ cái gì nguyên nhân, đại Phúc Tấn đối đại A ca đều thực cảm kích, càng thêm nguyện ý vì hắn trả giá hết thảy. Thái tử phi nhạc dạo. Đại Phúc Tấn vẫn là có một chút cảm giác về sự ưu việt, vừa ở vào cửa coi như mẹ, loại này xấu hổ sự, nàng không gặp gỡ. Chính là, nàng đối đại A-ca hồi báo đâu. Hiện tại còn không có, Đại Phúc Tấn ảm đạm rồi. Làm theo phép hoàn thành nhiệm vụ thức phu thê sinh hoạt, mang theo một tia chua sót hương vị. Ngày mùa hè thiên trường, hừng đông đến sớm, giận nhưng chuyển tỉnh. Trong lòng ngực ôm cá nhân, nhớ lại tới, Hoàng Thái tử cảm thấy có điểm mất mặt. Cái kia, Đại Khái. Nàng sẽ không nhớ rõ ta ngày hôm qua thất thổ đối. Bị lao bà ôm, vỗ, vốt, hắn còn hướng nàng nơi đó cỏ. Dẫn nhưng, dư quang ngắm hướng thế tử, nhìn đến nàng đối hắn cười đến ngây thơ chất phác. Có một loại người, làm cái gì đều mang theo một cổ vốn nên như thế khí thế. Dẫn nhưng chính mình chính là người như vậy, chẳng qua ngày hôm qua trải qua hắn hiểu chuyện lúc sau liền không có qua, một quán trụ giáo dục nói cho hắn, như vậy có điểm thất thể thống, hắn xấu hổ. Hiện giờ bị cái loại này. Làm cái gì không phải thực bình thường sao? Ngươi không cần như vậy kỳ quái. Ánh mắt vừa thấy. Thái tử điện hạ kia cổ ta muốn làm cái gì liền làm cái đó tiểu hoàng đế tính tình cũng phiên lên đây. Vốn dĩ chính là sao? Phu thê chi gian, có gì với hỏa mi giả? Dương lên mi, giận nhưng tự tin mười phần. Dưa mặt trải đầu thời điểm, thôi thái giám xuất quỷ nhập thần mà xuất hiện. Cấp hai vị chủ tử dập đầu hành đại lễ, bò dậy báo cáo hai vị hôm nay hành trình. Thái tử, thời gian nghỉ kết hôn. Thái tử Phi, muốn gặp người. Ngày này, thục ra làm Thái tử Phi là muốn tiếp thu bộ phận mệnh phụ triều hạ. Cùng hoàng hậu so sánh với, cái này triệu hạ phạm vi liền tương đối tiểu, thời gian cũng có chút bất đồng. Triệu hạ địa điểm liền ở dục Khánh Cung, dù sao, Hoàng Thái tử ở hưu thời gian nghỉ kết hôn, còn không làm công. Vì thế hắn văn phòng đã bị trưng dụng, Thái tử Phi tạm thời ở đôn buồn điện tiếp thu tiểu phạm vi chúc mừng. Tham dự hội nghị có gần chi tông thất phúc tấn, phu nhân. Mệnh phụ lại chỉ có giận nhưng danh nghĩa tá lánh, bao y có cáo mệnh phụ nhân, hạn nhị phẩm cập trở lên. Giận nhưng chính rỗi tay đứng làm người cấp mặc quần áo, mang tiểu thái giám, xuân đồ vật, này đều sẽ không lộng. Thục gia vừa thấy, là tự cấp hắn trang bội sức, đai lương thượng muốn buộc tối tiền, cố tình hắn buộc đồ vật rất nhiều, không biết như thế nào mà, truyền tới rồi cùng nhau. Tiểu thai giám dọa ra một đầu hãn, càng lộng càng loạn. Thục gia đang ngồi làm hồng tụ cấp trải đầu, đầu sơ hảo, còn không có cắm tiểu bẹ phương. Khoát tay, tự mình tiến lên cho hắn giải Người đi xuống bãi Không lưng bút đai lưng, giống nhau giống nhau địa lý Giận nhưng khỏe miệng nít lên Hỏi thôi thái giám, muốn tới đều có ai Thôi thái giám lột ra cái vở Lần lượt từng cái niệm Niệm đến một nửa nhi, thục ra đã đem Giận nhưng cấp thu thập hảo Giận nhưng đỡ nàng hai vai đi ngồi xuống Người không cần nghe, này một chút cũng không thể toàn nhớ kỹ Đến lúc đó các nàng lại đây Còn muốn lại sướng một hồi danh Đối với mặt nhớ còn dễ dàng chút Ta nghe xong. Này đó bên trong không có khó ứng phó. Đương nhiên, hơn phân nửa nhi là giận nhưng danh nghĩa nô tài, đối nữ chủ tử đương nhiên muốn cung kính. Dư lại đều là tông thất, trưởng bối cũng không nhiều, còn có tín quận vương ra như vậy từ nhà mẹ đẻ tính đều không tính rất xa thân thích, nói chuyện cũng có vai diễn phụ nâng tiểu đáp bậc thang. giận nhưng tựa hồ thích loại này sờ sờ lộng làm cho sự tình, lại động thủ ở lão bà trên mặt hòa tuyến. Hôm nay kỹ thuật càng thuần thụ, sở tốn thời gian càng đoạn. Vẽ xong rồi, còn môi. Tựa hồ là tiếc hận không thể tiếp tục nhéo nhân ra cảm. Thục gia cười nói, đế là, đợi chút còn có chính sự nhi đâu, vẫn là mau chút đi cấp Hoàng Thái Hậu tổ mâu thỉnh ngăn bãi. Giận nhưng ngần ra, Nga, thiếu chút nữa đã quên, còn có này một cỏ. Kinh giải thích, thục gia thế mới biết, cho dù là Khang Hy, cũng không phải mỗi ngày đều chính thức bái phòng Hoàng Thái Hậu, giận nhưng so Khang Hy còn nếu không tự do một chút. Mở ra này đôi phụ tử nhật trình ngăn bài, đại gia sẽ phát hiện, tràn đầy dậy sớm lúc sau chính là ngự môn nghe báo cáo và quyết định sự việc thái tử khi còn nhỏ là đọc sách sau đó hoàng đế muốn gặp các loại quan viên thái tử vẫn là đọc sách cái này quá trình muốn liên tục đến đã khuya sau đó hoàng đế còn phải vì mở rộng gia tộc dân cư nỗ lực thái tử muốn cưới ngựa ban cung buổi tối vẫn là đọc sách nếu hoàng đế muốn đi cấp thái hoàng thái hậu hoàng thái hậu vân an nhất định phải bị nhớ kỹ có thể thấy được xác thật là kiện long trọng chuyện không quá dễ dàng nhưng thật ra cung phi nhóm Mỗi ngày công khóa có như vậy một cái nhi. Thục ra rất buồn bực, như thế nào ta lúc trước tiến cung mười lần có tám lần đảo có thể gặp ngươi. giận nhưng ho khan một tiếng, xảo. Hoàng thái hậu nơi đó còn không có người đến, thái tử vợ chồng là đầu một bát. Lao thái thái cười đến thấy nha không thấy mắt, một tỉnh ngủ liền thấy các ngươi, hôm nay nhất định là cái ngày lành. Hôm qua ngủ ngon không? Như thế nào không ngủ thêm chút nữa? Lại tiếp đón thượng trà bánh. giận nhưng đều thuộc ra đều rất thích này lao thái thái bồi nàng nói chuyện. Giận nhưng cũng hỏi, ngày hôm qua buổi tối ngủ ngon sao? Nhiệt không nhiệt? Cùng nàng nói chuyện thực bất lo, không cần cân nhắc nàng lời ngầm, vui sướng đối thoại rằng có 15 phút, thẳng đến ninh thọ cùng tổng quản lư thái giám con eo tiến lên, chủ tử, các cung chủ tử cùng đại phúc tấn tới cấp ngài thỉnh an. Thái tử phi hôm nay còn muốn chịu hạ đâu? Hoàng thái hậu liên tục gật đầu nói, đã biết đã biết. Các nàng tới, các ngươi cùng các nàng lên tiếng kêu gọi liền trở về bãi lại lần nữa gặp mặt tự nhiên cũng là ngươi hảo ta hảo. Chúng cung phi thấy hoàng thái tử đều phải né tránh một chút, mặt là cho nhau không xem, bất quá. Nghe thanh âm, thái tử tâm tình thực hảo sao? Thái tử phi ở đôn buồn điện chịu hạ, thái tử oa ở hắn dục khánh cung, thái tử chủ cư chi cung thất danh dục khánh cung, bị đại gia dùng để chỉ đại toàn bộ thái tử nơi kiến trúc đàn, thường thường nghe một chút phía trước truyền đến tin tức. Lần này gặp mặt là thực hữu hảo hài hòa. Đầu tiên, nơi này có không ít người quen, như đa đặc hệ đó chính là người quen. Chẳng qua, trước kia là thuộc gia cấp trưởng bối chào hỏi, hiện tại là phúc tấn, các phu nhân cấp thiếu chủ tử chào hỏi. Tiếp theo, nơi này có một đống lớn là giận nhưng trực thuộc, bản thân chính là mang theo đối thái tử phi kính y tới. Những người này phi thường hữu hảo, thái tử quy củ nghiêm, tính cách có đôi khi cũng thực ngay thẳng. Đối hắn lao bả cần thiết hảo một chút. Cuối cùng, không phải người quen tông thất cũng có mấy cái không quá hữu hảo, như an quận vương mã nhĩ hồn chi Thê bác nhị tế các đặc thị. Cũng là cười, lại không thân cận, thật sự là kiện lệnh người nghi hoặc sự tình. Nhưng là người như vậy dù sao cũng là số ít, cũng không dám hiện ra bất kính tới. Thục gia đảo qua liếc mắt một cái, trong lòng hiểu rõ. Nàng ngồi đến đoan chính, từ bán tương đi lên nói vẫn là rất giống như vậy một chuyện. Này đó phụ nhân, có rất nhiều đều là ở xã giao trường hợp lăn lộn nhiều năm nhân tinh, vướt đi thân phận thượng sai biệt không nói, rất nhiều nhân vi người xử sự năng lực cũng không so hậu cung cung phi nhóm kém. Thục ra cũng là đánh lên tinh thần tới ứng phó Chú ý khác nhau đối đãi, Đồng dạng là thân thiết Cùng chính mình quen thuộc một chút trong ánh mắt muôn thâu ấm áp Làm các nàng cảm thấy nàng là cùng các nàng càng thân cận Cũng càng nguyện ý nghe các nàng nói chuyện Đối với không quá thân cận chính mình liền phải phóng xuất ra thiện ý tới Tuyệt đối phát ra từ nội tâm thiện ý Giúp mọi người làm điều tốt Tuyệt đối là thục ra hiện tại làm người chuẩn tác Nàng còn có cái thê thảm tương lai muốn ứng phó Không cái kêu bản lĩnh lại cho chính mình trèo chọc thị phi. Đối với giận nhưng, khu, hiện tại cũng coi như là nàng danh nghĩa lãnh thuộc nhóm, phải có cùng thái tử phi tương xứng tư thái, lại cũng muốn làm bình dị gần gũi trạng, không thể bày ra ngạo tiểu trạng. Giận nhưng nhũ mẫu lần này cũng ở liệt, chỉ là thân phận thấp, vị thứ tương đối dựa sau, thuộc ra ở nàng tiến vào thời điểm mỉm cười thăm hỏi, trung gian còn muốn nhiều xem nàng hai mắt. Đầu tiên là chiếu lễ nghi lê bái, sau đó là đứng dậy ban tòa, nói một lát lời nói. Đồng ngạch chi thê xem như tương đối thục ngôn ngự gian cũng liền lộ ra một chút ta cùng Thái tử Phi nguyên bản có giao tình ý tứ tới. Sẽ nói vừa nói, lần trước ở nô tài gia, Thái tử Phi còn nói khởi, tưởng dưỡng nhất ban hí kịch nhỏ. Mã nhĩ hồn ra bác nhĩ tế cắt đặc thị, liền cười đến ngoài cười nhưng trong không cười, nguyên còn có chuyện như vậy. Chúng ta cũng không biết, trong nhà cũng còn không có dưỡng, lộng tới, lại muốn thêm một cọc muốn sen vào, quái phiền. Muốn ta nói, muốn nghe liền đến bên ngoài kêu đúng rồi, bằng hắn là ai còn dám không tới. Thục gia cười hỏi, nghe nói, lần trước bát gia ca cùng trong phủ cách cách trao lễ vật đính hôn thời điểm, cũng là từ bên ngoài mời đến gánh hát. Có thể thấy được là không kém. Nói nói cười cười, thời gian đảo cũng quá đến mau. Lần đầu gặp mặt, muốn nói thử lời nói sắc bén, thế nhưng cũng không nhiều ít. Chỉ là muốn xem một chút mọi người thái độ, xác định một chút người nào đối bên ta tương đối không hữu hảo, người nào lại tương đối hữu hảo mà thôi. Đại mùa hè, mọi người đều mặc một đồng lớn thực sự không thích hợp tiến hành thời gian giải xã giao hoạt động. Mọi người đối thái tử phi cũng chỉ là xem cái mặt ngoài hiện tượng mà thôi, dáng vẻ không tồi, nói chuyện cũng không tồi, cũng không nhiều kênh tiệu, đối đại gia rất hiền lành, vậy là đủ rồi. Nhưng thật ra thuộc gia từ đầu đến cuối ở trên bảo tọa ngồi được, một đường ngồi ngay ngắn rốt cuộc, cho đại gia để lại khắc sâu ấn tượng, là cái cẩn thận người. Nay liên đủ rồi. Mọi người cáo lui. thuộc gia còn dặn dò hảo sinh sam vài vị lao phu nhân, bên ngoài nhiệt, đừng phơi chứ. Được rồi, làm một thượng vị giả, có biểu hiện như vậy liền không làm cho người ghét. Mọi người lui ra phía sau, thục ra đến mặt sau thay quần áo, này một bộ rườm ra quần áo xuyên đến hiện tại trên cơ bản liền có thể tạm thời nghỉ ngơi. Đi ngang qua dục khánh cung, bị giận nhưng ngăn lại, thế nào? Thục ra cười nói, khá tốt ta. Giận nhưng, đến, nàng nói thực hảo chính là thực hảo, không tốt khẳng định là người khác. Thục ra nói, ta đi đổi thân siêm y đi đại mùa hè như vậy một thân nhi, quá nhiệt. Dẫn nhưng trong tay chính bắt lấy một quyển sách, hôm qua cùng ngươi nói bao nhiêu nguyên bản ở chỗ này sáng ngời phong bì, tới xem A. Thật sự, ta trong chốc lát chuẩn tới. Khó được, Khang Hy đối nhi tử còn tiến hành khoa học tự nhiên dạy học, còn T là tiểu Tây. Mà T ô gì ý tỷ mang đến đồ vật, bọn họ ái tân giác la già có nguyên bộ. kia cái kia hỏi đến Anh Quốc có hay không đường bộ nhưng thông nhị hóa là từ đâu cái ngoại tinh cầu xuyên qua tới A. Thục ra trở về thay đổi thân sơn sám, theo một thân quả nho Thứ này nhiều tử, bị dọn tới rồi tân tức phụ trên quần áo. Trên đầu chát hai thanh đầu, cắm mấy cây ngọc châm xứng với đoái nung hoa sen, tam đối nhị kiểm rốt cuộc rỡ xuống tới, mang hổ lô hình khuyên hai Cả người thanh thanh sẵn sàng. Dẫn nhưng toán học học được thực không tồi, đại khái ngày thường cũng không thế nào cùng người thảo luận. Lúc này gặp được cái cái gì đều có thể nói đến một khối đi, phá lệ thông khoái, hắn lôi kéo thuộc ra cùng nhau làm bao nhiêu để. Muốn giải thích một chút thái tử điện hạ vì cái gì như vậy hưng phấn. Thời buổi này trong triều đại thần toán học thực lạn cũng không ở số ít, hướng chi bao nhiêu. Mà Khang Hi yêu cầu mấy đứa con trai toàn diện phát triển, bơi lội đều làm học A, nhạc cao siêu quá ít người hiểu, rất là tịch mịch. Thái tử Phi không phải cái loại này ngươi nói cái gì, nàng đi theo gật đầu, nàng có thể nghe hiểu được. Không phải do thái tử cảm thấy thoải mái. thực ra cũng rất hài lòng, thái tử như một không cha, ra ngoài nàng ngoài ý liệu. nay quân hưng thu yêu thích rộng khắp, cái gì thành tích đều không kém. Cho dù dùng bắt bẻ ánh mắt tới đánh giá, cũng chỉ có thể đến ra đây là một cái không tồi thái tử kết luận. Hắn còn có thể tiếp thu phương Tây sự vụ, chỉ cần thủ ma tê ô tỷ quy củ hai Tây người, tới liền tới. Dựa! Ma tê ô dị tỷ hắn biết, nhưng ma tê ô tỷ quy củ là cái thứ gì à? Nghe cũng chưa nghe qua được không? Nhìn ra nàng không biết, dẫn nhưng khó được kiên nhẫn mà giải thích nói, Âu châu người, thờ phụng cùng chúng ta không giống nhau, hơi có chút bất kính tổ tông tiên sư. Mateo gì ý liền cho bọn hắn Tây người đính mấy cái quy củ, cũng liền như vậy mấy cái. Hán A Mã cũng là ý tứ này, chỉ cần bọn họ thành thành thật thật, ta thiên triều tự cũng bao dung bọn họ. Ta cũng cảm thấy bọn họ đồ vật rất hữu dụng, đồng hồ bao giờ, đồng hồ quả quyết chính là bọn họ làm ra, đều có thực dụng. Thục ra trong lòng so nó giữa, hắn đối phương Tây hiểu được so với ta còn nhiều, ta phía trước chưa bao giờ biết có ma gì ý quy củ cái này cách nói. Chỉ biết hắn có hán hóa biểu hiện. Chỉ biết hắn phiên bao nhiêu nguyên bản trước 6 cuốn. Ta hiện tại còn sẽ không bơi lội. Thục ra có điểm khí đoản Cô nương, không cần tự ti, ngươi cũng có so với hắn cường địa phương, tỉ như, thu thập này dục khánh cung địa bàn nhi. Khang hy ngày thường đối mấy đứa con trai yêu cầu đến nghiêm khắc một chút, một năm không cho bọn họ phóng mấy ngày giả, nghỉ đông và nghỉ hè cũng không có, nhưng là thời gian nghỉ kết hôn vẫn là cho. Dẫn nhưng cùng thục ra hai cái, lữ hành hưởng tuần trăng mật là đã không có. Lại vẫn là có thể có mấy ngày thanh nhàn nhật tử quá không chịu quấy dậy mà quá tân hôn sinh hoạt. Trở lên, chỉ là lý luận thượng mà thôi. Vợ chồng son mới vừa nghỉ vai không hai ngày, nói chuyện trời đất, ở chung hòa hợp, làm dối liền tới rồi. Khang Hy đột nhiên muốn đi dạo chơi ngoại thành, khu cụ là tuần du kỳ điện. Thân là Hoàng Thái Tử, dẫn nhưng cần thiết gánh vác khởi Khang Hy ly cùng trong lúc, nào đó chính vụ xử lý công tác. Thời gian nghỉ kết hôn liền như vậy kết thúc. giận nhưng xoa xoa tay. Thành thành thật thật mà đi làm công, trước khi đi đối thuộc ra nói, hắn A mã dục tuần du kỳ điện, ta phải liệu lý chút việc vật ánh, ngươi nhàn nhưng hướng ninh thọ cung hoàng thái hậu tổ mẫu nơi đó nói chuyện. Dục Khánh Cung Thư, ngươi nếu là muốn nhìn, chỉ lo người đi lấy. Thuộc ra nói, không ý kiến, ngươi làm đứng đắn chuyện này đi bãi. Ta có rất nhiều biện pháp tống cổ thời gian, dọn dẹp một chút đồ vật, xem, cũng phải. Giận nhưng nói, đúng rồi, ta nói còn có chuyện gì nhi cấp đã quên đâu. Tiếp đón thôi thái giám tới, phàm là dục khánh cùng, hết phương điện hai nơi cùng nữ thái giám danh sách, các nơi dùng khí, nhà kho sách bổn, đều lấy tới cấp thái tử phi xem. hắn Nguyên liền có ý này, đại a ca cưới vợ lúc sau, tất cả sự vụ đều có đại phúc tấn tiếp nhận, ly đến gọn gàng ngăn nắp. Lại chán ghét đại a ca, giận nhưng cũng đến thừa nhận, Khang hy cho hắn tuyển lao bà xác thật là cái có thể đem được hậu viện nhi. Đại phúc tấn đều có thể quản hảo ra, chính mình lao bà đương nhiên không có khả năng so nàng kém. Bất quá là tân hôn, trước đã quên này một vụ mà thôi. Hiện tại hắn muốn khởi công, vừa lúc nghĩ tới lao bà cũng muốn làm điểm chính sự. Thục ra tiếp nhận rồi như vậy các cử, nam chủ ngoại, nữ chủ nội, là thời đại này trò chơi phát tác. Hơn nữa, nàng cũng tưởng sớm một chút quen thuộc, tiếp xúc dục khánh cung cùng hiệt phương điện hai nơi tình huống, như vậy mới hảo tự hỏi một chút tương lai muốn như thế nào làm. Dẫn nhưng trước khi đi còn dặn dò hai câu, trong cung chưa chỗ, chỉ hướng ninh thọ cung nhiều nhìn xem liền hảo còn có tô ma mụ mụ chỗ cũng có thể nhìn một cái. Còn lại phi mẫu chố, không cần nhiều đi lại, đặc biệt là huệ phi mẫu, mặt mũi tới rồi liền thành lại nhảy thật lâu. Trước mắt mới thôi, lão bà cũng chưa ăn qua mệt, còn hố người khác một phen, nhưng là không chịu nổi muốn vẫn luôn cùng nhau ở tại trong cung này, vạn nhất bờ sông ước chân, liền rất khó coi. Thục ra gật đầu, ta đã biết, người cứ yên tâm bãi. Lên cấp giận nhưng chính chính y gì quan, lui ra phía sau hai bước lại quan sát một chút, hỏi. Hôm nay ngươi song xuôi chính sự nhì, cơm sáng ở nơi nào dùng. Dùng qua cơm sáng, ta có phải hay không đi ninh thọ cung hoặc là hiệt phương điện ngồi ngồi. Vẫn là ngốc tại dục khánh cung. Đôn buồn điện nơi đó, chiêm sự phủ người có phải hay không muốn tới thượng kém. Dận nhưng một đốn, đây là cái hảo vấn đề. Phía trước nói qua, dận nhưng trụ chính là khang hy cho hắn tân tu cung điện, với phụng tiên điện bên cư trú, địa hình hình chữ nhật, hơn nữa. Địa phương không lớn, không cưới vợ thời điểm con hảo. Tiểu thiếp ném đến xa một chút, phía trước làm công, mặt sau là hắn tầm điện. Hiện tại kết hôn, lão bà là không thể ở tại Hiệt Phương Điện. Chẳng lẽ muốn cho nàng cả ngày đều hoa ở phía sau trong điện không xuất hiện? Nơi này giải thích một chút, Hiệt Phương Điện ở vào tử cấm thành sơ kiến là lúc thiết kế thái tử Đông Cung sở tại, Càn Long khi cải biến thành Nam Tam Sở, là trong đó một tòa thiên điện, hiện giờ ở giận nhưng chắc hết Nguyên Đông Cung chính điện từ trước sau này theo thứ tự có đoan bồn điện, đoan kính điện. Tới rồi thanh. Phòng trừng không biết là Khang Hy lại có cái gì ý tưởng, nơi này không được Hoàng Thái Tử, nguyên bản cung điện thẻ bài cũng hái được. Nơi này đương nhiên không có khả năng dùng để làm Hoàng Thái Tử đại hôn chính thức nơi, đương nhiên cũng không có khả năng làm Thái Tử phi ở nơi này. Chính là Nguyên Đông Cung nó có một cái chỗ tốt, nó thiết kế kiến tạo thời điểm, này công năng chính là một cái Thái Tử phủ, tập công tác, sinh hoạt, hưu nhàn với nhất thể, nó địa phương cũng đủ đại. Ít nhất so dục Khánh Cung lớn hơn, nó có thể cất chứa hạ Thái Tử liêu thuộc Làng công còn có thể đem thái tử gia quyến đều dàn xếp xuống dưới. giúp khánh cung liền không được, nó chính là cái hẹp trường điều nhi, đi đầu hành lưỡng đạo môn, cũng chỉ có lưỡng đạo môn. Thái tử phi tuyệt không có thể dọn ra cái này có tượng trưng ý nghĩa địa phương, nàng là nơi này nữ chủ nhân. Đang trước vào người sống làm công, phía sau thái tử phi liền vô pháp nhi bình thường hành động. Nàng hoặc là là trước thời gian đi ra ngoài, dạ bộ một ngày, hoặc là chính là hoa ở phía sau cả ngày. Hiện nhiên, này hai điều đều không quá hiện thực nếu lại khai cửa hông hoặc là cửa sau, ngươi làm đường đường nữ chủ nhân đi cửa hông nhi, giận nhưng chịu chịu khoe miệng, Hán a mã muốn đi ra ngoài, không hảo lấy chuyện này phiền hắn, đại hắn a mã trở về, ta lại bẩm hắn a mã, yên lặng nghe thánh tải. hai ngày này không gọi bọn họ lại đây là được, trong lòng đã bắt đầu tính toán giải quyết phương án, hắn cũng cảm thấy nơi này quá hẹp chút, đại thanh hoàng thái tử cư trú hoàn cảnh còn không bằng trước minh thái tử, nghẹn quất, thuộc ra trong lòng tính một chút, vừa lúc. Nàng sắp tới muốn khắp nơi giấm điều nghiên địa hình, đặc biệt là hiệt phương điện các nơi, ban ngày có một đống lớn việc cần hoàn thành, thả giận nhưng cũng có công tác, đại khái muốn tới buổi chiều mới có thể rảnh rỗi. khi đó chiêm sự phủ người đã tan thầm, trước mắt còn không ảnh hưởng bình thường sinh hoạt. Một mặt suy đoán cuối cùng giải quyết phương án, một mặt tống cổ giận nhưng đi Càn Thanh Cung, hôm nay là Khang Hy xuất phát nhật tử, giận nhưng cần phải đến Càn Thanh Cung đi nghe an bài. Thuộc gia trạm thứ nhất đương nhiên là đi Ninh Thọ Cung. Rốt cuộc không cần ăn mặc đại lễ phục, một thân đỏ thâm kỳ trang, trên cổ treo một chuỗi nam châu dây xích, trên đầu mang điện tử. Đây là trong cung vì tân hôn kỳ thái tử phi chuẩn bị. Phía trên hoành nạm một lưu hồng mã nào điêu thành song hỷ tự, điền khẩu điểm thúy long vượng, điện tử thượng còn có các tiểu châu hoa. Trong cung chậu hoa đế so ở trong nhà xuyên còn muốn cao thượng hơn phân nửa tức xuyên như vậy dày, không phải do ngươi không chậm rãi mà đi, tất yếu thời điểm đắp cung nữ thái giám tay này tuyệt không phải vì phô trương, mà là vì an toàn. Thục gia thực chú ý rèn luyện thân thể, trách người bệnh trung chính là á khỏe mạnh, điểm này nàng rất sớm sẽ biết. Ở nhà mẹ đẻ thời điểm liền rất cẩn thận, tới rồi trong cung, đánh giá một chút ninh thọ cung cùng dục khánh cung khoảng cách, nàng phi thường vừa lòng. Đỡ hồng tụ tay, chúng ta đi bộ đi. Tiểu thai giam chính gánh bộ liễn chờ nàng đâu, nghe như vậy vừa nói, ngẩn ngơ. Kia cũng không phải là cái rất gần khoảng cách nột. Thục gia hồn không thèm để ý, như vậy tản bộ chỗ tốt nhiều hơn, đã hô hấp mới mẻ không khí, lại rèn luyện thân thể. Chẳng những là thể chất, còn có hình thể nột, nhiều chạm chạm, sẽ không trường bụng nhỏ. Đi bộ đến Linh Thọ Cung, Hoàng Thái Hậu mới vừa trang điểm xong, vừa thấy thục gia tới, vui vẻ, lão nhị tức phụ tới. Thục gia hãn, còn muốn trả lời, lão tổ tông. Hoàng Thái Hậu nói, ta đang nghĩ ngợi tới ngươi đâu, ngươi liền tới rồi. Vừa lúc, các nàng cũng chưa tới, ngươi tới buổi ta trò chuyện. Thục gia tâm nói, ta tới chính là cùng ngài nói chuyện. Hai người bắt đầu bắt quái, Hoàng Thái Hậu, ai nha? Lão đại tức phụ lại bị bệnh đâu. Đại tàu không thoải mái. Là vì cái gì đâu. Chuyên ngự y thì không có a. Đương nhiên là chuyện lạc, bằng không ta làm sao mà biết được. Người đứa nhỏ ngốc này. Bị Hoàng Thái Hậu nói nốc cái này. Hoàng Thái Hậu hóa thân điện mẫu, hơn nữa kiêm chức lôi công công tác, bắt đầu phách lôi, thân mình hướng thuộc ra nơi này khuynh khuynh còn đệ thấp thanh âm, pha giống đi học trộm nói chuyện học sinh, ai, mấy ngày hôm trước các nàng đều ở, ta cũng chưa hỏi. Chính là... Thái tử đối với ngươi thế nào a? Ta nhìn không xấu a, liền như vậy vừa hỏi. Thục gia mày một trận loạn nhảy, tiêu chuẩn trả lời, rất, rất khá tốt. Ta đây liền an tâm rồi, phải có thằng tốt ôm. Ai nha, ta mong ngày này đã lâu. Thục gia, ta hiện tại nhưng không này tính toán a. Hoàng thái hậu lại nói, lão đại tức phụ cũng là chịu tội, mấy năm nay luôn là bệnh. Ai nha duỗi tay lôi kéo Thục ra tay, ta cùng ngươi nói a, chạy nhanh sinh đứa con trai. Này so cái gì đều phải khẩn, bằng không đó là chịu tội. Không hài tử nữ nhân, khổ nha. Nàng đang nói trong lòng lời nói, tại đây trong cung lăn lộn vài thập niên, không cái thân sinh nhi nữ tư vị, nàng so với ai khác đều hiểu biết. Thục ra chỉ cảm thấy nổi da gà từ trên đùi vẫn luôn hướng lên trên lan tràn, sinh hài tử còn muốn sinh nhi tử, chuyện này từ ta làm chủ sao. Mới nói vài câu vốn riêng lời nói, cung phi nhóm đã lục tục tới rồi. Thục ra lên cấp phi mẫu nhóm chào hỏi, cung phi mỗi người né tránh. Hoàng thái hậu cũ lời nói nhắc lại, hỏi Huệ phi, lão đại tức phụ đến tuổi cùng ra sao? Huệ phi ngũ tạng lục phủ đều mau rảo thành một đống, đại phúc tấn bệnh, là cái nữ nhân đều sẽ đoán, không ngoài là sinh hải tử quá nhiều bị thương thân thể. Lão đại hiện tại lại liều mạng muốn cho nàng lại hoài thượng, tốt nhất sinh đứa con trai, luân phiên lăn lộn, có thể hảo sao? Huệ phi cảm thấy toàn bộ trong phòng đều tràn ngập một loại kỳ quái suy nghĩ, phản phất rõ như ban ngày dưới bị lột sạch quần áo giống nhau nan kham. Nàng con mạnh hơn cười nói, Nô tài đại kia hải tử tạ ngài quan tâm lạc, thiên nhi quá nhiệt, nàng thân mình lại nhược, bất quá là tầm thường tật xấu. Hoàng Thái hậu vừa hỏi mà bãi, ngược lại nói lên khang hi, hoàng đế lại muốn ra cửa nhi Lạ đại trời nóng nhi, nhưng đừng phơi chứ. Đề tài như vậy rời đi, chúng cung phi nhóm bắt đầu thương nghị khởi khang hy đi ra ngoài tới. Nào dùng các nàng tưởng a, sớm có nội vụ phủ, thủ lĩnh thái dám chờ mọi thứ đều nghĩ đến chu toàn, những người này đa số là ở cho thấy lập trường. Nếu có nào giống nhau là nghĩ tới người khác không nghĩ tới, đó chính là thu hoạch ngoài ý muốn. Thục ra ngoài ý muốn phát hiện, cung phi nhóm vi lì dược trình độ đều rất không tồi, một ít thường thấy dược vật có tác dụng gì đều biết, còn có thể nói ra rất nhiều thường dùng phương thuốc tới. Không khỏi khen, phi mẫu hiểu được thật nhiều. Nghi phi cười nói, này tính cái gì đâu, bất quá là ngày thường thường ăn, liền nhớ kỹ, ai nơi đó không bị điểm tử chu sa hoàn, phục linh cao đâu. Thục ra trong lòng nhớ một cái. Này trong cung nhân thân thể đều không lớn khỏe mạnh, giống nàng, xuyên qua phía trước, trên cơ bản liền không có ăn qua cái gì dược, 1-2 ngày cảm mạo một lần, 3-4 năm không phát một lần thiêu. Xuyên qua lúc sau, lược làm chú ý, cũng rất ít sinh bệnh. Hạ quyết tâm, về sau mỗi ngày gió mặc gió, mưa mặc mưa, đi bộ tới bái Hoàng Thái Hậu. Sớm muộn gì cắt một lần, sau khi ăn xong tản bộ Đại Mỹ. Từ đây, thuộc gia Hoàng cung sinh hoạt biểu liền cố định trong đó hạng nhất, đi bộ. Đồng Phi quan tâm hỏi nghi Phi, nói đến Chu Sa Hoàn, ta đảo Nghĩ tới, chúng ta mười một AK hai ngày này nói không được tốt, đến tuột cùng ra sao? nghi Phi không để bụng, cũng là thiên nhiệt tật xấu Nhi. Không ý kiến. Vòng lại vòng đã trở lại, trong cung các chủ tử liền không có không uống thuốc. nghi Phi ba cái Nhi tử trước mắt đều đứng lại, lo lắng có, lại không nhiều cấp bách. Từ Ninh Thọ cùng trở về, thuộc ra liền không chính mình đi rồi, ngồi trên bộ liễn. Nàng yêu cầu chậm rãi tưởng một chút sự tình. Hôm nay Huệ Phi biểu hiện đã thực không tồi, nếu không phải khắp thiên hạ người đều biết thái tử cùng đại A-ca bất hòa nói, thuộc ra cũng sẽ đối nàng khen một tiếng đẹp, xác thật là cái có thể ổn được người. Còn có Nghi Phi, nếu không biết Lao Cửu là cái đáng tin nhi bắt ra đảng, sinh tử tương hứa kia một loại nói, nữ nhân này thật là một cái làm người thoải mái người. Cùng nàng nói chuyện, chính là lanh lợi lợi. Bất quá! Lao Cửu năm nay mới 13, không đến mức như vậy tiểu liền cùng Lao Bát ước định trung thân. Không được. Không thể cứ như vậy, muốn như vậy tưởng, thiên hạ đều là địch nhân. Lão đại đã là đáng tin phản thái tử đảng, lão bát là phản thái tử đảng tiềm lực cổ, còn kéo lên lão cửu lão 10 lao thập tứ, lao tứ lao 13 là cuối cùng người thắng. Đem bọn họ đều xử lý. Quá chuẩn. Liên Tính là giận nhưng cũng sẽ không có như vậy điên cuồng ý tưởng. Náo nhân nhi sinh đau. Nói đến giận nhưng thực ra hoàn toàn nhìn không ra tới, hắn có bị phế tiềm chất. Nhi tử cũng có, lão bà chính là nàng chính mình cũng biểu hiện rất khá, càng không cần để hắn bản nhân, Thuộc ra dùng nhất bắt bẻ ánh mắt tới xem, hắn lớn nhất thiếu cũng chính là sinh hoạt xa xỉ mà thôi. Này phân xa xỉ, vẫn là khang hy cho phép. Có lẽ, lớn nhất nguyên nhân là kết đảng. Tắc ngạch đổ. Thuộc ra nháo không rõ một sự kiện, tắc ni lục tử, như thế nào giận nhưng liền cùng tắc ngạch đổ thân cận đâu. Còn có, hắn thân cứu cứu ra hắn như thế nào không thân đâu. Đây mới là nhất nên đau đầu sự tình, thân là thái tử, choáng váng không được. Hoàng đế sẽ không hài lòng, làm được quá mức cũng không được, hoàng đế hoài nghi. Đem giận nhưng từ tắc ngạch đổ nơi đó lôi ra tới. Thục ra suy tư cái này khả năng tính, muốn thế nào làm giận nhưng xa cách một cái từ nhỏ liền che chở hắn, cùng đại A ca số một chỗ rửa mình châu đối nghịch thúc ông ngoại đâu. Thật đúng là muốn mạng già. Thân là một nữ nhân, nhúng tay nam nhân sự tình, liền rất làm người không thể tiếp thu A. Thục ra ở trong lòng dít đảo. Chủ ý còn không có nghĩ ra được đâu, nàng về đến nhà. Chiêm sự phủ người tương đối thất thời, biết thái tử còn ở thời gian nghỉ kết hôn trùng, hiện tại còn không có tới quá rầy. Cang kiêm hoàng đế đi ra ngoài, hoàng thái tử hiện tại là ở Cản Thành cung hắn nguyên lai trụ quá địa phương nơi đó thu thập các nơi tấu trường, bọn họ cũng liền còn không có tới Dục Khánh cung xem náo nhiệt. Thục gia ở phía trước tinh môn nơi đó hạ bộ liễn, thôi thái giám đã chờ ở nơi đó, đích thân đến đỡ thục gia, chủ tử, thái tử hôm nay hứa muốn chế một khắc mới trở về dùng đồ ăn sáng. Nô tài đã đem Dục Khánh cung Hiệt phương điện hai nơi người, vật đơn sách bị hảo, cho ngài đưa đến phía sau đi. Thục ra biết giận nhưng nơi này nội vụ nguyên là từ hắn trưởng quảng, chính mình đến lúc này, hắn liền hàng một, cũng không biết trong lòng là nghĩ như thế nào đâu. Hắn đã ở giận nhưng nơi này ngây người mười mấy năm, đừng nói là người, chính là trương ghế rửa cũng nên ngồi thói quen. Muốn đem hắn hiện tại liền cấp ném, kia nàng chính là ngu ngốc. Thục ra nói, cái kia không nổi, ta trước trở thái tử ra trở về, dùng cơm lại chậm rãi nhi thương lượng. Tôi thái giám cười hiếp hiếp mắt, già. Lời nói là như thế này nói. Đỡ thuộc gia vào sau điện, xem thuộc gia không có lập tức động thủ ý tứ, hắn chủ động giới thiệu nổi lên giận nhưng danh nghĩa người, vật cấu thành, hai nơi cung nữ, thái giám. Dục khánh cung hầu hạ thái tử ra chính là tám cung nữ, mười hai cái thái giám. Tóm tắt, giận nhưng có tám cung nữ, tám thái giám. Thuộc gia nơi này tính thượng nàng chính mình mang đến bốn cái của hồi môn nha đầu, tám cung nữ, tám thái giám. Huyệt phương điện nơi đó. Lý Giáp thị cùng Lý Giai thị cắt có hai cái cung nữ, hai cái tiểu A ca hầu hạ người, khác tính. Ngoài ra còn có cung thô sử tô kéo, hầu gái. Tổng ngươi tới nói, dân cư cũng không nhiều, so chi thạch ra tôi tớ tổng số thượng có điều không kịp. Đây cũng là bởi vì ở tại trong cung, tất cả như kim chỉ, ẩm thực đều có an bài khác duyên cố. Thục gia tâm nói, dân cư không nhiều lắm, không đại biểu liền tất cả đều thực đáng tin tuệ. Người khác không nói. Nàng liền không tin Khang Hy sẽ không biết giận nhưng nơi này phát sinh sự tình. Đến nỗi mặt khác Cung Phi, muốn thật muốn xếp vào một vài nhân thủ, chỉ cần có tâm, tuyệt không phải cái gì chuyện khó khăn lắm. Hơn nữa, đại A K kia một bên người, tuyệt đối là có 10 phần động cơ cũng có cũng đủ điều kiện, vô luận là thu mua vẫn là chọn vái đi. Cho nên, thu thập hậu trạch bước đầu tiên, chính là sàng chọn đáng tin cạnh người. Đến nỗi hiệt phương điện ở kia hai vị, tấn quy củ làm là được. Thình an cho sự. Mấy ngày hôm trước các nàng nhưng thật ra tới, cũng bất quá là thuần thỉnh an mà thôi. Tân nhiệm thái tử phi rất bận, hơn nữa không có sai xử các nàng tính toán. Hai vị này chỉ có thể qua ở hiệt phương điện, chạy. Đi ra ngoài xuyến môn tư cách, các nàng còn không có, có cái gì danh nghĩa đâu. Trong cung quy củ liền đem các nàng vây chết ở hiệt phương điện, lại đem giận nhưng cấp bó ở dục khánh cung, còn có cái gì hảo lo lắng. Đầu bóc không cần muốn gì sát, các nàng ở hiệt phương điện ăn ngon uống tốt mà cung phụng, hoặc là chính là ngốc đến choáng váng. Hoặc là chính là ngốc đến vận mèo. Không loại thứ ba khả năng. Đến nỗi ăn no quá nhàn, cân nhắc tới rồi đắn đo giận nhưng phát môn, loại này khả năng tính là tồn tại. Bất quá, Khang Hi nếu là biết con của hắn bị tiểu lao bà cấp bắt chẹn. Thục ra cũng không dám tưởng tượng hắn sẽ có cái gì hành động. Ta có phải hay không quá mức? Thục ra nhỏ giọng hỏi chính mình. Nàng đương nhiên có thể mang theo hai vị này đi ra ngoài đi một chút, nhưng là suy xét đến trong cung nói qua toàn lời nói đại phúc tấn. Nàng thật đúng là sợ các nàng lúc nhích, đã chịu suyết khuyến khích đến ra chạch không yên, ở khang hi nơi đó lưu lại không tốt ấn tượng. Nhưng là đường đường thái tử phi, ra cửa không mang theo vài người, còn đem thái tử tiểu lão bà cấp biến tướng giam lỏng, cũng không phải chuyện tốt. Thục ra như mày, cung đấu chạch đấu loại chuyện này, thật là không dinh dưỡng. Quyết định, truyền lời đi xuống, lý giáp thị nếu là rảnh rỗi hứa nàng một ngày xem một hồi đại ca Đến nỗi lý giai thị. Nàng hiện tại còn không có tâm tình nhìn giận Nhưng tiểu lao bà ở trước mắt lắc lư Đãi nghị Ta ăn ngon uống tốt mà cung phụng các ngươi, Các ngươi không cần gây chuyện Bằng không chúng ta nhưng không để yên a. Thôi thái giám liên thanh nói thái tử phi nhân tử Thục ra cười Nghe hắn tiếp tục giới thiệu Giận nhưng có bao nhiêu đồ vật Hắn cái này trưởng quản người đều nói không rõ lắm Quá nhiều Trên cơ bản giận nhưng muốn cái gì Khang hy cấp cái gì Giận nhưng không nghĩ muốn Khang hy cảm thấy hắn yêu cầu Cũng bông ra cấp Thục ra nói, những cái đó chờ thái tử ra trở về lại nói. Thôi thái giám tâm nói, cái này chủ tử hào hầu hạ, đã nhân khoan dung thật sự. Dẫn nhưng trên chán treo giọt mồ hôi đã trở lại, vừa vào cửa. Thôi thái giám liền rất chân chó mà tiếp nhận hắn ngũ, thuận tay đem tiểu thái giám đánh tốt khăn nước tử cấp vứt lại đây tranh công. Dẫn nhưng xem cũng chưa xem, lau mặt, xem thục ra còn ngồi, hôm nay còn thuận lợi sao. Thục ra đứng dậy xem hắn tá chính trang, bên trong một kiện trường quay phía sau lưng đều thấm ướt. Nút thắt còn khấu tới rồi trên cùng một cái. Cũng khỏe, nghe nói đại tẩu lại bị bệnh, mười một đệ, cũng lược có bất an, ta suy nghĩ đợi lát nữa muốn hay không tông cổ người đưa vài thứ. Hoặc là thân đi xem. Giận nhưng biểu môi, lao đại nơi đó lê nghĩa tới rồi liền hảo. Mười một đệ, ta đợi chút hỏi một chút thái y hề viện cách nói, ngươi bị chút dược liệu bãi. Lấy chúng ta trong kho, ngươi xem loại nào hảo. Thục gia tiếp nhận hắn triều trâu, trong kho đồ vật còn không có tới kịp xem đâu. Đã muốn hỏi thái y hề viện, không bằng hỏi một chút bọn họ cái gì thích hợp. Giận nhưng nói, liền lấy hai chi lão tham được liếc thôi thái giám, ngươi như thế nào không bẩm thái tử phi. Bất mãn, rất lớn bất mãn, cầu nô tài, ra quán các ngươi tính tình, ra nói đều không nghe xong. đại mua hè tặng người tham. Ngươi, là ta mới trở về đâu, chuyện này nhiều điểm nhi, đến chậm rãi nhi tới. Thôi thái giám một mặt hãn, có thái tử phi ở áp lực sắc thật nhỏ không ít. Vội văng nói. Nô Tài đã bị hảo danh sách. Thục ra nói, nhiệt thành như vậy, đều han thấu, đổi kiện nhi quần áo lại dùng thiện bãi. Lại cấp giận nhưng thay đổi quần áo, lúc này mới ngồi xuống ăn cơm. Trong cung đồ ăn từ sắc thái đi lên nói, là thực mê người, ăn đến trong miệng liền không phải như vậy hồi sự nhi. Sửa đúng một chút, tuy rằng là thanh đình, cũng không phải tổng ăn trong truyền thuyết mạng hán toàn tịch, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì.